Trước hai hai đại cao thủ, h cao a đại tô t người h n u y ệ t mất hồn, một, hồn, c 165, sợ h hai này có a thể nói nội kình cảnh trong hàng đệ tử hai tòa cao điểm lâu giải bá bản thanh lân chiến đầu danh cùng thứ hai một thân tu vi sớm đã mài rua đến nội kình cảnh trong hàng đệ tử dưới tay bọn họ đi bất quá ba chiêu Cứ thế mà cùng mặt khác nội kình cảnh cường giả đ ỉ n h cao kéo ra một đạo khó mà vượt qua khoảng cách chỉ cần hai người bọn họ xuất hiện tại thanh lân chiến trên lôi đ à i đệ tử còn lại liền chỉ còn tuyệt vọng liền tranh đoạt đứng đầu bảng tâm tư đều không sinh ra tới một đoàn người dọc theo bốn l ư ợ n đường núi từng bước mà lên trong miệng tùy ý cho chuyện giọng nói nhẹ nhàng bọn họ chuyến này là đáp vũ văn minh giác m ờ i lên núi tiểu tụ nói lên vũ văn minh giác cao dương cùng từ tử cường quan hệ với hắn cũng không tính thân cận nhiều lắm là chỉ có thể tính đồng môn q u e biết chỉ là tại hai người xem ra cái này vũ văn minh giác nhưng là cái thực sự người ngóc nhiều tiền chủ xuất thủ xa xỉ lại vui với kết giao bọn họ những n à y nổi tiếng bên ngoài đệ tử nguyện ý l ấ y ra thực sự chỗ tốt tới lôi kéo bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ đến kết giao bằng hữu như vậy đã có thể được chút lợi ích thực tế lại có thể nhiều cái cổ động cớ sao mà không làm ví dụ như lần trước vũ văn minh r ắ c vì đặt thanh lân chiến đầu danh hoa lớn đại giới mời bọn họ hai người tạm cách tông môn mấy ngày chỉ là cuối cùng không có nghĩ rằng không những không thể cầm xuống đầu danh ngược lại còn bị dương cảnh cho đánh thành trọng thương từ, từ cường liếc bên cạnh cao dương một cái l i ế miệng lên một v ệ n nghiền ngâm tiêu ý chậm rãi mở miệng nói ta nói l a cao người đoán lần này vũ văn minh giác mời chúng ta lên núi lại là vì chuyện gì theo ta thấy hơn phân nửa vẫn là vì cuối tháng thanh lân chiến bên trên để chúng ta xuất thủ trọng thương dương cảnh t i ể u tử kia sự tình cũng không biết lần này hắn có thể mở ra cái gì ra dáng điều kiện tới tư tử cường cùng cao dương quan hệ trong đó ngược lại là xa so với cùng vũ văn minh giác muốn quen thuộc nhiều lắm hai người tại thanh lân chiến trên lôi đài đầu mấy năm mỗi tháng đều muốn đánh đến khó phân thắng bại nhiều lần đều là đem hết toàn lực tranh đoạt đứng đầu bảng có thể lại là dạng này cạnh tranh đọ sức để bọn họ càng đánh càng quen thuộc càng đánh càng thân cận ngược lại sinh ra mấy phần anh hùng tiếp anh hùng ý vị cao dương nghe vậy bước chân có chút dừng lại lập tức nhẹ nhàng g ậ t đầu trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén chỉ cần yêu cầu của hắn không phải để chúng ta giết dương cảnh cái khác đều dễ nói nói cho cùng tất cả mọi người là đồng môn luận bàn đọ sức hạ thủ trọng điểm không có vấn đề thật muốn náo ra nhân mạng tông môn quy củ còn tại đó ai cũng đảm đường không nổi trách nhiệm này đến mức muốn làm cái gì liền nhìn hắn vũ văn minh rác nguyện ý lấy ra bao nhiêu đồ tốt đi ra hai người đều bị vây ở nội kình cảnh đình phong bập cửa nhiều năm con đường phía trước mênh mông mỗi một lần cơ hội đột phá đều kiếm không dễ phàm là có thể bắt lấy một tơ một hào trợ lực đột phá cơ duyên bọn họ đều tuyệt sẽ không công tha vũ văn minh giác sau l ư n g vũ văn thế gia chính là kim đại phủ nổi tiếng phú thương danh nghĩa sản nghiệp trải rộng toàn phủ các nơi làm đều là một b ố n bốn lời mua bán lớn vũ văn minh giác xem như vũ văn thế gia trường tử trong tay đ ồ tốt cũng không ít t h ố i thể linh dược giúp ích tu luyện thiên tài địa bảo những này đều rất hấp dẫn cao dương cùng từ tử cường hai người giờ phút này trong lòng hai người đều đánh lấy đồng dạ bà tính đều nghĩ đến có thể từ vũ văn minh rắc trong tay móc ra mấy thứ áp đáy hòm độ tốt tốt giúp chính mình xuyên phá t ầ n g kia bình cảnh một lần hành động đột phá đến tha thiết ước mơ thực khí cảnh hai người sóng mai đi trên đường núi gió cuốn theo c ỏ cây mùi thơm ngát tuổi qua lại thổi không tan bọn họ trong lòng cháy bỏng bọn họ rất rõ chính mình hiện tại mạnh hơn cũng cuối cùng chỉ là nội bình cảnh võ giả cùng thực khí cảnh cao thủ ở giữa ngăn cách chính là một đạo lệnh trời t r ê n lệch thật lớn càng là cương đại càng là có thể cảm nhận được loại này khác nhau một trời một vực t r a n lệch liền càng là khát vọng có thể bước vào cái kia cảnh giới càng cao hơn chân chính đưa thân huyền chân môn tinh anh hàng ngũ từ tử cường khẽ é gật đầu một cái n é t miệng lên một vệ lệnh leo độ c o n g ngựa khí mang theo vài phần kinh đạo cái tia dương cảnh tự nhiên giết không được t ô n g môn quy c ủ bày ở chỗ ấy ai cũng không dám tùy tiện đủ ụ vào không quá nặng tổn thương hắn ngược lại là không có gì đáng ngại dù sao q u y ề n cước không có mắt hắn lần trước tại trên thanh lân chiến không phải cũng đem vũ văn minh giắc đánh đến g ầ n cốt b ẻ gãy sao hắn dừng một chút lại nói t ô n g môn mặc dù nghiêm cấm đệ tử tương tản nhưng cũng không phải không có ngoại lệ cụ tỷ như thanh lân chiến trên lôi lại đó là cho phép đệ tử toàn lực giao đấu địa phương nếu thật là đến liệu mạng chém g i ế t trước mắt ai cũng khó đảm bảo sẽ không thất thủ liền tính dưới đài ngồi tất cả đỉnh núi cừng giả có đôi khi cũng không kịp cứu viện thật náo ra điểm chết tổn thương tô môn hơn phân nửa cũng sẽ theo ngoài ý muốn luận sử chỉ là trường hợp này quá ít cao dương tiếp lời đầu ánh mắt chìm xuống dưới đài những trưởng lóc kia c h ấ p sự từng cái đều là tu v i tinh thâm thế hệ ai là không phải cố ý hạ sát thủ một cái liền có thể xem xấu nếu thật là dám ở trên lôi đài động sát tâm sợ là ngươi mới vừa động xong tay liền sẽ bị tại chỗ cầm xuống cho nên cao dương cùng từ, từ cường trong lòng đều tựa như gương sáng chỉ cần không tại thanh lân đài bên trên lấy dương cảnh tính mệnh cho dù là đem hắn đánh thành trọng thương đoạn cái cánh tay gãy cái chân tông môn cũng sẽ không quá nhiều truy cứu dù sao võ giả giao đấu thụ thương muốn là c h u y ệ n t h ư ờ n g đến mức dương cảnh thực lực không hề đặt ở trong mắt của hai người theo bọn hắn nghĩ dương cảnh có thể cầm xuống thanh lân chiến đấu danh xác thực có mấy phần bản lĩnh nhưng c h ú n g quy là tân tấn đệ tử nội t ì n h không đủ cùng bọn họ loại này chìm đắm nội tình cảnh định phong nhiều năm vi tín lâu năm cường giả so ra còn kém một mạng lớn tuyệt không có khả năng là hai người bọn họ đối thủ một đoàn người cười cười nói, nói tiếp tục hướng vân hy phong bên trên đi đến cao dương cùng từ tử cường sóng vai đi ở trước nhất thấp giọng trò chuyện với nhau trong giọng nói thoáng ánh lên nhất định phải được đã là ăn chắc vũ văn minh giác cũng là ăn chắc dương cảnh đi theo phía sau mấy cái đệ tử đều thức thời không có xe m bảo chỉ là yên lặng theo ở phía sau đường núi hai bên c ỏ cây xanh đúng tơi tốt chúng kêu chim hót liên tục không ngừng một phái thanh đũ cảnh tượng đúng lúc này một thân ảnh giống như, như mũi tên rời cùng núi phụ xuống núi trên đường hối hạ c ấ p đến thân phát nhẹ nhàng mang theo một trận tị phòng càng là trong chớp mắt liền vượt qua cao dương một và người trực tiếp hướng đỉnh núi chạy đi a đây không phải là trương hoài lượng sao tư tử cường sau lưng một tên phần dương phong đệ tử mắt xác nhận ra đạo thân ảnh kia chỉ vào đối phương bóng lưng mở miệng nói ra tư tử cường cùng cao dương nghe vậy cũng nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy người k i a một thân trang phục màu xanh thân hình con gầy chính là vân hy phong trương hoài lượng trương hoài lượng cũng là thanh lân chiến khách quen lâu dài trà trộn tại bảng danh sách top mười sáu mạnh ngẫu nhiên xâm nhập trước mười coi là nội tình cảnh bên trong hạ thủ mọi người tại đây đều cùng hắn từng quen biết cũng coi như nhận biết tư tử cường thấy thế lúc này cất giọng n ô trương sư đệ chạy nhanh như vậy làm cái gì như vậy thất kinh hẳn là xảy ra chuyện gì trương hoài lượng đi đường quá mức cấp thiết vừa rồi tập trung tinh thần sông về phía trước căn bản không có chú ý tới đường núi bên cạnh một đoàn người thân phận giờ phút này nghe đến từ tử cường âm thanh bước chân bỗng nhiên dừng lại vội vàng ngừng lại xoay người quay đầu nhìn lại chờ thấy rõ gọi hàng người là phần dương phong từ tử cường còn có đứng ở một bên cao dương lúc hắn đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức hướng bên kia đi tới trương hoài lượng bước nhanh đi đến cao dương cùng từ tử cường trước mặt đối với hai người chắc tay ngự khí mang theo vài phần khắc khí gặp qua cao sư minh gặp qua từ sư minh hai vị sư minh hôm nay làm sao cùng nhau đến vân hy phong cao dương khẽ gật đầu thần s á t lạnh nhạt mở miệng vũ văn minh giác p h ả i người đưa t h í c m ờ i mời chúng ta lên núi tiểu tụ nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i liền tới đi đi chương một trăm sáu mươi lăm sợ hai hai đại cao thủ tô thanh nguyệt mất hồn hai chương một trăm sáu mươi lăm sợ hai hai đại cao thủ tô thanh nguyệt mất hồn hai từ tử cường thì là xua tay ánh mắt rơi vào trương hoài lượng hơi có vẻ rồn rập trên mặt hỏi trương sư đệ ngươi vừa rồi một đường lao nhanh bước chân đều không mang ngừng có thể là ra cái gì việc lớp trương hoài lượng nghe vậy trên mặt thần s ắ c nhịn không được thay đổi đến phức tạp hắn đầu tiên là khẽ gật đầu lập tức lại nhẹ nhàng lắc lắc trong mắt khó nén cái t i a vậy còn chưa tản đi kinh hãi nhẹ hít một hơi nói hai vị sư minh sợ còn không biết à. thiếm long bảng lại có biến động có người lên bảng thiếm long bảng biến động cao dương cùng từ tử cường nghe vậy đều là s ư ơ sở liếp nhau về sau cơ hội là t r a m m i ệ n g một lời truy hỏi có thể là có cái nào sư đệ đột phá thực khí cảnh cao dương tóc mày trầm giọng nói có thể leo lên tiềm long bảng đều là vào tổng không cao hơn ba năm đệ tử triệu trùng tên kia vào tông thời gian so ta còn sớm đã sớm qua ba năm kỳ hạn khẳng định không phải hắn cái kia chẳng lẽ là chủ phong ngụy đông đỉnh từ tử cường cũng đi theo suy đoán giọng nói mang vẻ mấy phần không xác định tân văn bảo vào tông cũng vượt qua ba năm không có tư cách lên bảng ngụy đông đỉnh tích lũy cũng coi như hùng hậu thiên phú cũng không tệ chẳng lẽ thật là hắn đột phá hai người ngươi một lời ta một câu suy đoán trên mặt thần sắc cũng dần dần thay đổi đến có chút nặng nghề hai người bọn họ lâu dài tại trên thanh lân chiến ba chiếm đầu danh cùng thứ hai vị trí người ở bên ngoài xem ra phong quang vô h ạ n là nội kình cảnh đệ tử bên trong nhân tài kết xuất có thể chỉ có chính bọn họ biết phần này phong quang phía sau ngày hôm đó khôi phục một ngày dày vò tại nội kình cảnh đ ỉ n h phong nhiều năm chậm chạp không cách nào đột phá thực khí cảnh loại kia nhìn thấy cánh cửa lại không bước qua được tư vị quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn giờ phút này nghe có cùng thế hệ đệ tử đột phá cảnh giới leo lên tiềm long bảng trong lòng hai người tự nhiên là lại phiền một lại ghét tỵ hâm mộ trong lòng đều mơ hồ m ọ nhừ trương hoài lượng nghe lấy hai người suy đoán trên mặt thần sắc càng cổ k h á i hắn ho nhẹ một tiếng đánh g â hai người câu chuyện hai vị sư minh các ngươi đều đoán sai đoán sai cao dương cùng từ tử cường lập tức sửng sốt u đồng loạt nhìn hướng trương hoài lượng trong mắt mang theo nghi hoặc trang miệng một lời hỏi tới kia rốt cuộc là ai trương hoài lượng hít sâu một hơi trên mặt lộ ra nồng đậm cảm khái trong giọng nói tràn đầy t h ố n thức là dương cảnh linh tịch phong cái kia dương cảnh hắn dừng một chút giống như là còn không có từ cái kia phần trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần tiếp tục nói ai có thể nghĩ tới à hắn tháng trước mới lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền chiếm danh đầu vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy ngày vậy mà liền trực tiếp đột phá thực khí cảnh đây mới thật sự là thiên kiêu tri tử thiên phú hoành tuyệt cùng dạng này thiên tài so ra t a người kiểu này thật sự là kém đến quá xa nghe đến trương hoài lượng trong miệng dương cảnh hai chữ cao dương cùng từ t ừ cường giống như là bị làm định thân chú đồng dạng cùng nhau sửng sốt trên mặt thần sắc cứng đ ờ liền con mắt đều quên nháy phía sau bọn họ đi theo mấy tên đệ tử càng là nháy mắt sợ ngây người k h ắ p khuôn mặt là không dám tin thần sắc t i ế p lấy nhịn không được t h ấ p giọng nghị luật lên đúng vậy a bọn họ đoán nhiều người như vậy triệu trùng tần văn bảo ngụy đông đỉnh những n à y tại tông môn nội kình cảnh đệ tử bên trong thanh danh hiền hách nhân vật lại duy trì có không có nghị qua sẽ là dương cảnh dù sao dương cảnh tấn thăng nội môn đệ tử thời gian tựa hồ không hề lâu dài tu hành c h i lộ coi trọng hậu tích bạc phát không có năm này tháng nọ tích lũy không có hùng hậu nội khí đặt cơ sở lại như thế nào có thể đột phá đạo kia vây khốn vô số nội tình cảnh cường giả khó khăn bình cảnh cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường có thể hiện thực mà lại chính là ly k ý như vậy như thế để người không thể tưởng tượng cái kia đột phá thực khí cảnh một lần hành động leo lên tiềm long bảng đệ tử vậy mà thật là bọn họ người nào cũng không nghĩ tới dương cảnh từ, từ cường trước hết nhất lấy lại tinh thần hai mắt đ ố n g nhiên trợn lên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoài lượng ngựa khí mang theo vài phần khó có thể tin tắm cốc chuyện này là thật thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao mang theo một cỗ nội kình cảnh đỉnh phong huy áp cả kinh bên cạnh cỏ cây đều nhẹ nhàng lắc lư trương hoài lượng bị hắn bộ dáng này giật nảy mình thân thể khẽ r u t lên liền vội vàng gật đầu ngựa khí chắc chắn nói tự nhiên là thật từ sư minh chuyện này hiện tại cũng nhanh t r u y ề n khắp toàn bộ h u y ề n trân môn chấp sự tổng đường bên kia đều dán ra bảng danh sách nơi nào còn có giả hắn dừng một chút lại nói mà còn dương cảnh thực lực xác thực cường hành h người tu luyện chính là chính môn n h kia rất khó tu luyện đoạn nhà cấn nghe ở n g lão đ ư n đánh g g á thứ ờ i điểm, suy t í hai mươi ba cao dương cùng từ tử cường hai người nghe đến cái số này trong lòng khe r u lên mới đầu bọn họ nghe đến dương cảnh đột phá thực khí cảnh thông tin lúc chỉ cảm thấy hoang đường khó có thể tin thậm chí cảm thấy đến có phải hay không là trương hoài lượng đang trêu đùa bọn họ nhưng bây giờ nhìn xem trương hoài lượng vẻ mặt thành thật lựa điểm vui đùa đều không có thân sắc trong lòng bọn họ rõ ràng Liền lượng Hoài tính mượn Trương cao á lá i g n cũng không bọn người nòi trước họ hai dám mặt tại l lừa là từ Cao gạt Nghĩ thật. tới bọn họ. chuyện này chính Kể đó, đây,、cao、dương cùng cường c từ từ hít ậ m một cái. Bốn mắt nhìn nhau mắt, mắt mà rãi rõ trong rung liếc cái. hai người đối động, với cái kia khó mà che giấu vẻ kinh nghi. quay đầu, nhau nhau đều quần quận Cao nháy động, có cùng che Bốn nhìn phương Dương thể thấy khó h vẻ sâu một hơi lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút giống như là m u ố n đem trong lòng rung động cùng sóng to gió lớn toàn bộ đẻ xuống hắn ngẩng đầu quan sát vân hy phong cao ngất đỉnh núi đôi môi xít sao biểu một cái đ n g nhiên xoay người đối với từ tử, tử cường chắc tay ngự khí mang theo vài phần vội vàng lao tử ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng muốn làm liền đi về trước chính ngươi nhìn còn có đi hay không vũ văn sư đệ nơi đó dự t i ệ t đi tiếng nói vừa ra cao dương lại đối trương hoài lượng khẽ gật đầu xem như là bắt chuyện qua căn bản không chờ từ tử, tử cường mở miệng đáp lại liền dứt khoát q u a y người chạy như bay trực tiếp hướng về dưới sơn đạo phương lao đi trong chớp mắt liền đi thật xa từ tử, tử cường nhìn xem cao dương cái tiệc ũ n g như chạy trốn bóng lưng lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ trận đẫu nhiên kịp phản ứng hướng về phía cao dương bóng lưng liên thanh hô to lao cao người chờ ta một chút ta cũng có sự tình muốn trở về xử lý hô xong lời này từ tử cường lại vội vàng xoay người đối với bên người trương hoài lượng chắc tay tốc độ nói cực nhanh bàn giao nói trương sư đệ làm phiền ngươi thay ta hai đi vũ văn sư đệ nơi đó nói một tiếng liền nói liền nói chúng ta lâm thời có việc không đi được hắn sợ trương hoài lượng nghe không hiểu lại bổ sung một câu n g ự a khí mang theo vài phần cấp thiết đúng rồi trương sư đệ ngươi nhớ tới nói cho vũ văn sư đệ để hắn tuyệt đối không cần suy nghĩ nhiều yên tâm dưỡng thương chính là ta lần này trở về liền chuẩn bị thử nghiệm bế quan s ú n g kích thực khí cảnh để hắn tạm thời không muốn liên hệ ta liền tính liên hệ cũng liên lạc không được lời nói này nói xong tư tử cường nửa điểm không dám chỉ hoãn lúc này tôi h động thân pháp dưới chân giống như đ ạ m phong hỏa luân đồn g dạng nhanh như chấp liền hướng về cao dương rời đi phương hướng đổi tới rất nhanh liền biến mất ở đường núi khúc anh hắn một bên chạy một bên ở trong lòng thầm m ắ n g cao dương quá g i o hoạt chạy trốn vậy mà đều không gọi mình một tiếng làm hại chính mình kém chút bị lưu tại chỗ này hiện tại tình huống này dương cảnh đều được phá thực khí cảnh hai người bọ nội kỉnh cảnh đỉnh phong đệ tử biết rõ vũ văn minh giác muốn đối phó dương cảnh làm sao có thể còn dám đi vũ văn minh giác nơi đó ăn cơm đi chẳng phải là tự tìm có s ự còn muốn đối phó dương cảnh quả thực là người xin ó i ngộng cũng chính là tông môn quy củ nghiêm ngặt thực khí cảnh cường giả không thể tham gia thanh lân chiến không phải vậy lấy dương cảnh cái kia thủ đoạn tàn nhẫn sợ là hai người bọn họ muốn bị đánh chết tươi trên lôi đài nghĩ tới đây từ tử cường không nhịn được có chút hối hận lúc trước thật không nên nhất thời khí phách thả ra muốn tại trên thanh lân chiến dạy dỗ dương cảnh lời hung ác hiện tại tốt dương cảnh một bước lên trời đột phá thực khí cảnh những lời kia chuyển vào người khác trong lỗ thai quả thực liền thành chuyện cười lớn đi theo cao dương cùng từ tử cường đồng thời đi mấy cái chấn nhạc phong phần dương phong đệ tử thấy thế cũng là cùng nhau s ư n g sở c h ậ n giống như là kịp phản ứng cái gì liếc nhau không nói hai lời cũng phi tốc hướng về vân hy phong bên dưới chạy đi trong nháy mắt nguyên bản coi như náo n h i ệ t trên đường núi liền chỉ còn lại trương hoài lượm một người lẻ loi c h ơ i t r ò đứng tại gió núi bên trong hơi có chút lộn xộn hắn nhìn một chút nơi xa đường núi lắc đầu bất đắc dĩ cái này mới xoay người chậm ra hướng về vân hy phong s ừ n núi đi đến vũ văn minh giác ngày bình thường mắt cao hơn đầu tính tình tiêu căng cực kỳ tại vân hy phong nhân duyên không được tốt lắm trương hoài lượng vốn là không muốn cùng hắn liên lụy quá nhiều b ấ t quá chuyện này dù sao cũng là từ tử cường đặc biệt bằng hàn giao hắn không thể không đi chạy một chuyến chuyển lời lại trương hoài lượng một bên đi một bên nhịn không được trong lòng cười thầm nghĩ đến vũ văn minh g i á c vì mở tiệc chiêu đãi cao dương cùng từ tử cường đặc biệt trong nhà bố trí tiểu yến kết quả người không có mời đến ngược lại làm cho cao dương cùng từ tử cường dọa đến chạy chối chết chờ vũ văn minh giắc biết việc này đến lúc đó t r à diện nhưng là đặc sắc linh tử phong phong dưới chân ngoại môn đệ tử khu sinh hoạt trong số chín i ệ n l i ê u n u cùng lâm văn hiên chính ghé vào bên cạnh cái bàn đá t h ấ p vọng kích động thảo luận dương cảnh đột phá thực khí cảnh thông tin đối với bọn họ những n à y hóa k ì n h cảnh ngoại môn đệ tử mà nói thực khí cảnh hay là quá xa vời chỉ có thể nhìn lên khó mà chạm đến bọn họ chỉ có thể hy vọng xa vời chính mình cả đời này đến t ộ n cùng có cơ hội hay không đặt chân loại kia cảnh giới liền tính thật có thể may mắn đột phá chỉ sợ cũng là mấy chục năm sau sự tình liền tại hai người trò chuyện khí thế ngất trời thời điểm khoe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc chỉ thấy tô thanh nguyện bước chân phù phiếm giống như là mất hồi một d ạ n kinh ngạc nhìn từ ngoài cửa viện đi đến liền cũng không ngẩng đầu một chút trực tiếp đi vào gian phòng của mình xem một tiếng khép cửa phòng lại lâm văn hiên nguyên bản còn muốn cùng tô thanh n g u y ệ t chào hỏi lời nói đều đến bên miệng nhìn thấy nàng như vậy thất h ồ n lạc phách răng dấp d ơ lên tay cứng lại ở giữa k h ô n g t r ú n g l ờ i ra đến khỏe miệng cũng nuốt trở vào hắn nhịu nhữ mày quay đầu nhìn hướng liêu nhu nghi ngờ nói tô sư m ộ i đây là làm sao vậy liêu nhu lắc đầu bất đắc dĩ ánh mắt rơi vào cái kia phiến cửa phòng đóng chặt bên trên nói khẽ đại khái là bị kích tích đi liêu n u trong nhà làm chính là bốn phương sinh ý cho nên đối tô thanh nguyện ra thế nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ tô g i a tại kim đ à i phủ chỉ có thể tính được là cái phổ thông trung đẳng gia tộc bây giờ trong tộc tối cường là vị kia đã hơn tám mươi tuổi lão tộc trường hắn cũng là tô g i a trăm năm qua một vị duy nhất đặt chân thực khí cảnh cường giả có thể vị này lão tộc trường lúc tuổi còn trẻ xông xáo giang hồ từng chịu quá nghiêm trọng nội thương thương tới c á c b ạ n ảnh hưởng tới thọ nguyên bây giờ đã là đại nạn sắp tới một khi lão tộc trường kia cưới hạt đi tây phương tô gia không có thực khí cảnh cường giả toa chấn những cái k i a nhìn c h ầ m c h ầ m k i u ra ngấp nghẽ tô ra sản nghiệp thế lực chắc chắn cùng nhau tiến lên tô ra bây giờ cục diện sợ là rốt cuộc duy trì không được cũng chính vì vậy tô thanh n g u y ệ t mới sẽ l i ề u mạng bái nhập h u y ề n c h â n môn tập trung tinh thần muốn tìm chỗ dựa tìm cái có thể phụ thuộc cứng giả vì để bản thân cùng tô ra tìm một đầu đường lui chỉ là tô thanh n g u y ệ t nhìn tính bản tính trung vi là cực sai lúc trước cùng ở số c h i n h ệ n nàng gặp dương cảnh trầm mặc ít nói v u i đầu khổ tu liền cảm giác người này không có gì tiền đồ đem ánh mắt đặt ở g a cảnh hậu đãi thiên phú không tồi triệu hồng tưởng trên h â n tập r u nếu g người hồng tường tượng. nàng cũng không tinh thần tại trên người triệu hồng tường đặc tượng. Có thể nghĩ đặc đ Có có làm sao n nàng coi là không có tiền đổ dương cảnh, lại sẽ tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng nhất trùng thiên, không những chiếm thanh lân chiến bị là coi có chiếm lại tại phi đổ đ sẽ mấy ầ danh, còn một là ầ n h n động cảnh, thành h phá thực khí đột tiềm lúc o n bảng bên trên thiên hồng g kiêu chi tử. chi Nếu là l trước tô thanh nguyệt không có khinh thường dương cảnh ngược lại thả xuống tư thái đi lôi kéo bây giờ chỉ sợ sẽ là một phen khác hoàn toàn khác biệt cục diện Húng chi, Thanh Nguyệt lúc trước Tô đã có đối tô thanh nguyện lựa chọn sai tức hận cũng có đối với chính mình lúc trước không có trở mặt dương cảnh vui mừng lâm sư đ ệ buổi tối muốn hay không đổi ta đi thăm hỏi một chút dương sư mình liêu lưu âm thanh vừa ra cách đó không xa g i à n kia trong phòng liền truyền đến ghế tựa bị đụng ngã âm thanh trong nháy mắt ba ngày thời gian liền vội vàng mã qua linh tịch phong sườn núi thanh tứ hào viện trời mới vừa tờ mờ sáng dương cảnh liền sớm rời khỏi giường hắn đơn giản rửa mặt một phen rất nhanh thiện phòng liền phái người đưa tới cơm sáng trọn vẹn hai cân chân phẩm dị thú thịt phối hợp cháo loáng thức nhắm chân phẩm d k ỳ thật cùng thượng đẳng dị thú thị không kém bao nhiêu nhập khẩu căng đầy mang theo nhàn nhạt mùi thịt có thể nuốt vào trong bụng về sau một cô năng lượng bàng bạc liền sẽ cấp tốc t à n g ra chạy khắp toàn thân dương cảnh ăn xong cơm sáng chỉ cảm thấy toàn thân nóng hơn gực h khí huyết quần c u ộ n phản phất có sức lực dùng thoải mái dùng qua cơm sáng dương cảnh kiểm tra một lần sân xác nhận không sai về sau khóa lại cửa sân hắn hít sâu một hơi ánh mắt sáng rực nhìn về phía phương xa chạy thẳng tới đỉnh núi mà đi hôm nay là phong chủ cho hắn định tốt thời gian là hắn phục dụng cốt ngọc đan tăng lên căn cốt thời gian trái tim của hắn phanh phanh trực nhẹ đối phục dụng cốt ngọc đan phía sau căn cốt biến hóa tràn đầy trở mong tâm tình đặc biệt kích động nếu là căn cốt có thể có được tăng lên hắn tu luyện hiệu suất tất nhiên có thể gia tăng thật lớn l i ề n có thể càng nhanh đạt tới thực khí cảnh đ ỉ n h phong liên đột phá nạp khí cảnh thời gian cũng sẽ thật to trước thời hạn c h ư n một trăm sáu mươi sáu căn cốt tăng lên bãi sư phong chủ một c h ư n một trăm sáu mươi sáu căn cốt tăng lên bãi sư phong chủ một dương cảnh một đường mức nhanh tiến lên rất nhanh liền đến linh tịch phong đỉnh núi dưới chân đạp chân bóng tảng đá xanh trực tiếp xuyên q u a rộng lớn linh tịch quảng trường mấy ngày nay dương cảnh đột phá thực khí cảnh leo lên tiềm l o n g bảng người thứ hai mươi ba thông tin sớm đã như là mọc ra cánh chuyển khắp huyền trân môn các nơi cho dù là dương cảnh đoạt được thanh lân chiến đầu danh tạo thành ảnh hưởng đều kém xa lần này đột phá thực khí cảnh bởi vì đến thực khí cảnh vô luận là tại chủ phong hay là vẻ mạnh đều là hạch tâm đệ tử tinh anh số lượng cực kỳ ít ỏi thực khí cảnh lại hướng lên chính là nạp khí cảnh đến cảnh giới này đã có tư cách tranh một chuyến nhất mạch đại sư minh vị trí cho nên linh tịch phong các đệ tử tự nhiên cũng đều biết mạch nhà mình lại thêm một vị thực khí cảnh cường dạ hơn nữa còn là cái vào tông bất quá mấy tháng tân nhân đoán chừng tháng sau tông môn đều sẽ đối linh tịch phong tiến hành một chút tài nguyên nghiêng bởi vì bồi dưỡng được một tên có tiềm lực thực khí cảnh đệ tử tựa như ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tỷ lệ khảo hạch một dạng nội môn đệ tử đột phá thực khí cảnh càng bị tông môn coi trọng xem dương cảnh ung dung từ đám người bên cạnh chạy qua những cái tia cách hắn hơi gần nội môn đệ tử vội vàng thu lại thần sắc cung cung kính tính khom mình hành lễ cùng hô lên gặp qua dương sư minh huyền c h â n môn quy củ từ trước đến nay là võ đạo cầm đầu đ ạ t giả vi tiên dương cảnh bây giờ đã là thực khí cảnh cao thủ so tuyệt đại đa số nội môn đệ tử đều cao hơn một cái đại cảnh giới phần này thực lực đủ để cho hắn xứng đáng một tiếng sư minh tựa như linh tịch phong đại sư tỷ tự d a i văn luận nghiên kỷ nàng so rất nhiều đệ tử đều muốn nhỏ có thể nàng là linh tịch phong đại sư tỷ tu vi thâm bất khả trác cho dù là những cái kia tại linh tịch phong ở mấy chục năm tóc đều ngao bạch lao đệ thấy tự giai văn cũng phải quy củ không mình hành lễ cung cung kính kính hô một tiếng đại sư tỷ dương cảnh đối với hành lễ các đệ tử khẽ gật đầu bước chân hơi ngừng đơn giản đáp lại về sau trực tiếp thẳng hướng linh tịch quảng trường phía trước tòa kia khí thế to lớn linh tịch điện đi đến nhìn xem hắn thẳng cắp bóng lưng dần dần đi xa trên quảng trường các đệ tử cái này mới nộn nhịp châu đầu g h é thai trong mắt tràn đầy không che giấu được ghẹ thai trong mắt tràn đầy không che giấu được ghẹ h a i bọn họ ghẹ tị không chỉ là dương n h t h i n phú và tu v n g là hắn có thể trương hằng nghị cùng triệu b ú t tường sóng vai đứng ánh mắt đồng dạng xít sao đi theo dương cảnh bóng lưng k h ắ p khuôn mặt là cực kỳ hâm mộ hai người cùng dương cảnh cùng nhau tham gia qua thanh lân chiến lẫn nhau cũng có gặp nhau xem như là quan hệ không tệ bằng hữu chỉ là giờ phút này bọn họ cùng dương cảnh khoảng cách thực tế quá xa nếu là đặc biệt chạy tới chào hỏi khó tránh lộ ra quá mức định mọi mất p h â n tớt hai người do dự một lát cuối cùng vẫn là không có xê dịch bước chân giờ phút này tâm tình của hai người đều phức tạp cực kỳ ba ngày trước vừa bạn nghe đến dương cảnh đột phá thực khí cảnh thông tin lúc bọn họ phản ứng đầu tiên đều là không tin chỉ coi là chuyển tin người tại nói vừa dù sao thanh lân chiến kết thúc mới bất quá ngắn ngủi mấy ngày dương cảnh làm sao có thể đã đột phá đạo kia vây khốn vô số người khó khăn b ì n h cảnh nhưng làm thông tin bị lặp đi lặp lại xác nhận cuối cùng chứng thực là thật thời điểm hai người đều cả kinh nửa ngày không có lấy lại tinh thần tin tức này lực trùng kích thực tế quá lớn lớn đến để bọn họ rất là khó có thể tin vài ngày trước bọn họ còn nhìn xem dương cảnh tại trên thanh lân đài liên chiến thắng liên tiếp mặc dù dương cảnh thực lực cưng hãn nhưng lẫn nhau tu vi cũng còn tại nội tình cảnh bồi hồi làm sao chỉ t r ớ c mắt dương cảnh liền nhất phi chủ tiên đột phá thực khí cảnh theo thời gian chuyển rời trong lòng hai người rung động đã dần dần bình phục có thể hôm nay tận mắt thấy dương cảnh hướng về linh tịch điện đi đến cái kia rõ ràng là bị phong chủ đặc biệt triệu kiến răng rớp đủ để nhìn ra phong chủ đối hắn coi trọng phần này mắt trần có thể thấy vinh quang để hai người nguyên bản bình tĩnh trở lại tâm tình lại không nhịn được phức tạp bọn họ đối dương cảnh người bạn này thật không có ghen ghét dù sao dương cảnh cố gắng cùng thiên phú đều xứng với thời khắp này đãi ngộ chỉ là cái kia phần phát ra từ đáy lòng nhất t h nhưng là làm sao cũng tránh không khỏi bên kia dương cảnh rất nhanh liền đi đến linh tịch điện bên ngoài cung điện nguy nga màu son lương trụ trên có khắc phức tạp v ầ n v ằ n mái hiên treo trung đồng tại gió núi bên trong nhẹ vang lên lộ ra một c ô trang nghiêm túc mục hà n đ ố i với trước cửa phòng thủ hai tên nội môn đệ tử có chút c h ắ p tay âm thanh trầm ổn làm phiền hỗ trợ thông bẩm phong chủ dương cảnh trước đến cầu kiến cái kia hai tên phòng thủ đệ tử vốn là xuôi tay đứng nghiêm thấy là dương cảnh trong mắt lóe lên một tia k í ý liền vội vàng không người cùng kính trả lời dương sư h u n h trở chúng ta cái này liền đi thông bẩm trong đó một tên đệ tử quay người bước nhanh đi vào trong điện b ấ t quá thời gian qua một lát liền vòng trở lại nhưng người đưa tay cung kính dẫn đường dương sư minh mời vào bên trong dương cảnh khẽ gật đầu nói một tiếng đa tạ lập tức cất bước bước vào linh tịch điện trong điện mặt đất phủ lên chân bóng như gương thanh ngọc phiền đá hai bên đứng thẳng mấy cây bàn lòng cột đá đỉnh điện treo cao một chiếc to lớn dạ minh châu ánh sáng nhu hòa giải đẩy trong điện đem tất cả chiếu lên rõ ràng sáng tỏ hắn không phải lần đầu tiên tới đây nhưng như cũng bị trong điện trang nghiêm bầu không khí lây nhiễm phía trên cung điện linh tịch phong chủ bạch băng đang ngồi ngay ngắn ở một khối ôn nhuận bạch ngọc bồ đoàn bên trên nàng mặc một bộ màu xanh nhạt váy trắng. tóc đen chỉ dùng một cái châm ngọc b ụ n lên khuôn mặt tuyệt mỹ đến giống như băng tuyết tạo hình thần sắc lạnh nhạt không giận tự uy tiếng bước chân tại chống trải đại điện bên trong văng lên bạch băng chậm rãi mở hai mắt ra các con mắt kia trong suốt như hàn đàm ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân mang theo vài phần giò xét lại không có nửa phần cảm giác các vách d ư ơ n g cảnh không gian thất lễ liền vội vàng tiến lên mấy bước đối với bạch băng thật sâu không mình hành lễ ngự khí cung kính bãi kiến phong chủ bạch băng khẽ gật đầu ánh mắt ở trên người hắn nhàn nhạt đ à qua từ đỉnh đầu đến bàn chân bất quá một cái chớp mắt liền thu hồi ánh m âm thanh thanh lanh như ngọc thạch tấn công không sai đột phá thực khí cảnh về sau khí tức ngược lại là vững chắc chưa từng có nửa phần phủ phiếm tiếng nói vừa ra nàng n g â g tay phải lên nhẹ nhàng bung lên chỉ thấy một đạo nhu hòa bạch quang từ nàng trong tay áo bay ra lập tức hóa thành một tấm mới tinh màu lam nhạt bồ đoàn vững vàng rơi vào giường cảnh trước mặt trên mặt đất bồ đoàn mặt n g o à i còn theo lên tinh mịn linh văn, t ả n ra nhàn n h ạ t cỏ cây mùi t h ơ m n g át ngay sau đó bạch băng ống tay áo lật một cái một cái toàn thân trắng mất bình xứ liền xuất hiện tại lòng bàn tay cái kia bình xứ lớn chừng bàn tay tính chất tinh tế ô luận hiện ra nhàn nhạt miệng bình dùng một khối màu đỏ sẫm nút chai phong bế chính là trước đây từ c h ấ n nhạc phong chủ tần cương nơi đó đổi lấy quốc ngọc đan nàng đầu ngón tay có chút vung l ỏ n g một cố vô hình lại nhu h ò a khí lực liền bao trùm bình s ứ trắng nâng nó chậm dai hướng về dương cảnh bay đi cái kia khí lực vừa đúng đã không để bình s ứ lắc lư cũng sẽ không cho người bất luận cái gì cảm giác c á t bách dương cảnh trong lòng r u lên vội vàng đưa ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy bình s ứ trắng vào tay ô nhuận còn có thể cảm nhận được trong bình chuyển đến từng tia từng tia ấm áp để trong lòng hắn trở mong càng đầm đập đúng lúc này mạch băng âm thanh băng lên lần nữa. vẫn như cũng là như vậy lạnh nhạt bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị ngươi bắt đầu phục d ụ n g cốt ngọc đàn đi dương cảnh liền vội vàng con người đối với bạch băng thật sâu thi lễ một cái trầm giọng nói đa tạ phong chủ bản ân hai tay của hắn nắm chặt viên kêu bình s ứ trắng lòng bàn tay ôn nhuận xúc cảm cùng trong bình truyền đến ấm áp đ a n bảo để trái tim của hắn phanh phanh trực n h ả trong lồng ngực giống như là giấu một đám lửa chương một trăm sáu mươi sáu căn cốt tăng lên b á i sư phong chủ hai đón lấy hắn xoay người q u o a n chân ngồi ở kia phương màu l à m nhạt bồ đoàn bên trên lương eo thẳng tắp hắn chậm rãi nhắm hai mắt hít sâu một hơi lại chậm rãi phút ra liên tiếp mấy lần đem trong lòng kích động cùng tạp nghiệm toàn bộ đẻ xuống điều chỉnh đến nhất bình hòa trạng thái tu luyện chờ tâm trạng triệt để ổn định dương cảnh mới đưa tay cầm lên bình s ứ trắng ngón cái nhẹ nhàng chống đỡ miệng bình màu đỏ sẫm nút chai có chút dùng sức nổ một cái ba một tiếng văng nhỏ nút chai ứng thanh rơi một cố nồng nặc gần như tan không ra mùi thơ ngát nháy mắt từ miệm bình tiêu tán mà ra cái kia mùi thơ không giống hương hoa như vậy ngọt nào cũng không giống dược thảo như vậy đắng chát. ngược lại mang theo một cỗ thấm vào ruột gan ôn h u ậ n chui vào xoang mùi nháy mắt liền để hắn toàn thân lỗ chân lông đều ra hắn ra toàn thân đều lộ ra một cỗ kho nói lên lời thư thái dương cảnh ngưng thần nhìn chỉ thấy trong bình yên tĩnh nằm lấy một k h ỏ a to bằng lòng nhãn trắng nuốt đan dược đan dược toàn thân mật mã hiện ra nhàn nhạt ngọc chất rực rỡ mặt ngoài không có chút nào tạp chất xem xét liền biết là chân phẩm hắn biết đây chính là viên kia giá trị liên thành có thể nịch thiên cải bệnh cốt ngọc đan hắn lại lần nữa hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tý đem đan dược đổ vào trong miệm Quốc Ngọc sau n một i vào thành miệng, m liền hóa xuống, không có chút nào khắc dương cảnh liền cảm giác được một cách rõ ràng cô kia vô hình năng lượng chính theo hết dịch lưu động một chút xíu thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ nguyên bản có chút tối nặng tạng phủ tại năng lượng tẩm bổ biên giới dần dần nổi lên một tầm nhàn nhạt giữa ngay bình thường tu luyện lưu lại nhỏ vẻ ám thương cũng tại năng lượng bao k h ỏ a bên trong chậm rãi bị vớt lên liên thể nội những cái kia hơi có vẻ mạnh khảnh vân mạch cũng giống là bị nước cấm ngâm qua đầu dạng thay đổi đến càng thêm mềm dẻo rộng lớn kỳ diệu nhất chính là xương cốt cố năng lượng kia phản phất mang theo một c ố kỳ lạ lực xuyên đ ấ u tiến vào xương cốt c h ỗ sâu nguyên bản hơi có vẻ kém cốt văn lại tại một chút xíu thay đổi đến tinh tế xương cốt mật độ cũng tại lạc liên tăng lên lộ ra một cỗ không thể phá vỡ cảm nhận loại này cảm giác quá mức thoải mái giống như là ngâm tại ấm áp trong suối nước nóng toàn thân ấm áp mỗi một tấp mỗi một cái xương đều lộ ra lòng lèo liền ngày bình thường căng cứng thần kinh đều tại cái này muốn khắc triệt để t r ầ m t ĩ n h lại dương cảnh không dám thất lễ vội vàng chậm rãi vận chuyển lên đoạn nhạc ấ n tâm pháp khẩu quyết theo tâm pháp vận chuyển một cố nội khí từ đan điền bay lên dựa theo tâm pháp cố định lộ tuyến tại thể nội chậm rãi du tẩu nội khí những nơi đi qua cốt ngọc đan hóa thành năng lượng bị dẫn dắt chảy xuôi đến càng thêm cấp tốc hắn mơ hồ cảm giác được theo năng lượng bị các vị trí cơ thể một chút xíu hấp thu thể nội những cái kia tiềm ẩn tại xương cốt gân mạch tạp phủ chỗ sâu tạp chất chính theo lỗ chân lông một chút x í u bị bức ép ra ngoài thân thể. cái t i a tạp chất có nhàn nhạt màu xám đen r i n h r í n h bám vào làn da mặt ngoài tỏa ra một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối trong miệng cốt ngọc đan còn tại một chút xíu hòa tan thu nhỏ ôn nhuận năng lượng liên tục không ngừng m ó tuôn ra trong quá trình này dương cảnh cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có sảng khoái giống như là ngâm tại mẫu thai nước ối bên trong cả người đều triệt để thư giãn ra toàn thân gân cốt đều giống như bị một lần nữa chảy đốt qua đầu dạng lộ ra một cỗ kho nói lên lời nhẹ nhàng càng ngày càng nhiều tạp chất theo lỗ chân lông bị đẩy ra bên ngoài cơ thể dương cảnh trên da rất nhanh liền dán lên một tầng bóng nhẫy màu xám đen tạp chất cô kia mùi hôi thối cũng càng thêm rõ ràng có thể kỳ quái là hắn chẳng những không có cảm thấy khó chịu ngược lại cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng phản phất thao xuống gánh nặng n g à n cân có cố hốt hoảng gần như thăng tiên mở mịt cảm giác l i ê n tại dương cảnh đắm chìm tại loại này thoát thai hoán cốt sảng khoái bên trong lúc một đạo thanh lãnh như ngọc thạch tấn công âm thanh đột nhiên chuyển vào trong thai của hắn phá vỡ trong điện yên tĩnh là bạch băng, âm thanh. Đứng lên, diễn luyện đoạn bạch băng ngữ khí vẫn như cũ bình thản trong ngoài kết hợp nội vận chuyển đoạn nhạc bên ngoài thi t r i ể n ra đoạn nhạc ấn chiêu thức thôi động cốt ngọc đan dược lực triệt để dung nhập cân cốt dương cảnh ngay vậy không dám có chút do dự lúc này mở hai mắt ra thân hình thoát một cái liền từ bộ đoàn bên trên đứng lên hắn hít sâu m ộ t hơi trong đan đ i ề n nội khí ứng thanh mà động lần theo đoạn nhạc ấn tâm pháp lộ tuyến ở trong kinh mạch phi t ố c lưu chuyển sau m ộ t khắc dương cảnh túi lưng lập tức song quyền nắm chặt bắt đầu tại linh tịch điện rộng rãi trên đất chống diễn luyện lên đoạn nhạc ấn hắn một quyền đánh ra quyền phong đạch phá không khí phát ra ô ô tiếng hét mang theo một cố cương mánh vô song khí thế thức mở đầu tr lúc thì như cự thạch rơi xuống đất lúc thì như sóng lớn b a bờ mỗi một chiêu mỗi một thức đều hổ hổ sinh phong hiện thị do đoạn nhạc ấn bá đạo lăng lệ theo quyền pháp triển khai dương cảnh quanh thân khí lưu đều bị k h u ấ y động đứng lên tay áo bay phất phới dưới chân thanh ngọc phiến đá bên trên lại mơ hồ có nhàn nhạt quyền ảnh lập lọe h á n động tác càng lúc càng nhanh càng ngày càng trôi chạy ngày trước diễn luyện lúc vẫn tồn tại một ít vướng víu cảm giác giờ phút này lại biến mất không còn chút tung tích phản phát môn công pháp này sớm đã dung nhập hắn cốt nhục bên trong quyền thế lên xuống ở giữa dương cảnh cảm giác được một cách rõ、ràng. theo toàn thân vận động dữ dội thể nội còn sót lại cốt ngọc đan dược lực chính lấy vượt xa phía trước tốc độ bị hấp thu bị luyện hóa những cái kia ôn nhuận năng lượng không còn là chậm rãi thẩm thấu mà là giống như lao nhanh dòng suối theo kinh mạch tuân hướng xương cốt chỗ sâu t ừ dưỡng mỗi một tấc cốt v ă n không biết qua bao lâu làm dương cảnh đánh ra một thức sau cùng sơn nhạc sụp đổ xong quyền đập đầm ẩm trước người không khí bên trong phát ra một tiếng n ộ t ngạt nổ v a n g lúc hắn đ ỗ n g nhiên phát ra được trong miệng cô kia nhàn nhạt đan dược mùi thơng át đã biến mất hầu như không còn viên kia to bằng lòng n h ã n cốt ngọc đan càng là đã bị triệt để tiêu h toàn thân trên giới đều bị một tầng thật dậy màu xám đen dầu mỡ tạp chất nơi bao bọc tỏa ra một cố nồng đậm mùi hôi thối cả người thoạt nhìn chật vật đến từ điểm có thể hắn ánh mắt lại phát sáng đến kinh người dương cảnh chậm rãi thu quyền đứng thẳng thân hình chậm rãi phun ra một bụng trọc ký hắn đóng lại hai mắt yết t ĩ n h cảm thụ được trong cơ thể biến hóa trên mặt dần dần lộ ra thần sắc l n g rỡ giờ khắc này dương cảnh cảm giác được một cách rõ ràng toàn thân mình kinh mạch nhất là xương cốt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản hơi có vẻ chật hẹp kinh mạch giờ phút này thay đổi đến rộng lớn thông suốt nội khí ở trong đó lưu chuyển lại không có nửa phần ngăn cản mà những cái kia nguyên bản kém yếu đất xương cốt bây giờ lại thay đổi đến tỉ mỉ cứng cỏi nhẹ nhàng nắm tay liền có thể cảm nhận được một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng tại xương cốt bên trong trào lên hắn cảm giác chính mình giống như là tránh thoát một bộ nặng nề g h công xiềng lại giống là một cái cổng kềnh đại mật mạng bị triệt để cạo đi trên thân dư thừa mỡ một lần nữa về tới hoàn mỹ nhất thuần tí nhất hình thái thật lâu dương cảnh chậm rãi mở mắt ra trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất hắn vô ý thức nắm, chặt nắm đấm. c ả m thụ được thể nội trào lên lực lượng trong lòng dâng lên một cỗ mừng như điên hắn có loại cực kỳ cảm giác rõ rệt mình bây giờ tu luyện hiệu suất so với cờ hờ ụ cờ hụ ng cốt ngọc đan phía trước tối thiểu tăng lên năm thành d ư ơ n g cảnh nắm chặt nắm đấm c ả m thụ được thể nội trào lên lực lượng trong lòng nhịn không được â m thầm suy đoán mình bây giờ căn cốt đến tuần cùng tăng lên tới trình độ gì chính mình chưa phục d ụ n g cốt ngọc đan phía trước căn cốt m ì n h xét cấp bậc bất quá là bát phẩm tại miền chân môn đệ tử bên trong thuộc về tuyệt đối hạng chót tồn tại mà giờ khác này theo cốt ngọc đan dược lực triệt để luyện hóa lại thêm vừa rồi diễn luyện đoạn nhạc cấn trong thời gian bên ngoài kết hợp rèn luyện hắn có thể cảm giác được rõ ràng xương cốt chỗ sâu chuyển đến thông tấu cùng cứng cỏi kết hợp tu luyện hiệu suất tăng lên biến hóa dương cảnh đại khái có thể đoán được mình bây giờ căn cốt cũng đã tăng lên tới t h ấ t phẩm thậm chí mơ hồ có tiếp cận lục phẩm dấu hiệu cái suy đoán này để dương cảnh trong lòng âm thầm cao hứng thất phẩm căn cốt đã là vượt xa tuyệt đại đa số võ giả bình thường tiêu chuẩn đương nhiên đặt ở viện chân môn trong nội môn đệ tử hay là ở vào hạ du tiêu chuẩn nhưng tối thiểu không phải bát phẩm căn cốt như vậy không hợp thói、thường. mặc dù khoảng cách lục phẩm thiên tài căn cốt còn có t r ê n l ệ n h nhưng đã cực kỳ tiếp cận thiên tài cánh cửa cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia bị người lên án thủy bộ căn cốt phải biết thời điểm trước kia hắn bắt phẩm căn cốt luôn là bị rất nhiều người lên án liền tính khổ tu ra mấy phần thực lực cũng sẽ bị người t r á o phúng là cố gắng loại hình tầm thường tại hạ đẳng căn cốt bên trong đều xem như là cực kỳ bình thường tồn tại mà bây giờ sẽ không còn có người dùng như thế ánh mắt nhìn hắn liền tại dương cảnh trong lòng kích động vui vẻ thời khắc ngồi ngay ngắn phía trên cung điện bạch ngọc bồ đoàn bên trên bạch băng đ ỗ n nhiên chậm rãi mở miệm thanh lạnh ánh á bây giờ ngươi cảm giác làm sao dương cảnh vội vàng tập trung ý chí đối với bạch băng không mình hành lễ cung kính trả lời hồi bẩm phong chủ đệ tử cảm giác rất tốt giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt nhẹ nhàng náo hải thông t h ấ u trong suốt tu luyện trong thời gian khí lưu chuyển tốc độ so ngày trước nhanh hơn rất nhiều bạch băng nghe vậy khẽ gật đầu nàng trầm mặc một lát đẫu nhiên mở miệng lần nữa ném ra một cái để dương cảnh trở tay không kịp vấn đề ngươi có thể nguyện bái ta làm thấy dương cảnh nghe bạch băng lời nói cả người đều cứng ở tại chỗ sửng s ố t trọn vẹn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn xem trên điện cái k i a thanh lánh tuyệt mỹ t h â n ảnh trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng phong chủ lại muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử trong chấp nắng này dương cảnh trong đầu ngàn bạn suy nghĩ phi tốc lưu truyền bái nhập phong chủ môn h ạ mang ý nghĩa hắn đem từ một cái phổ thông nội môn đệ tử nhảy lên trở thành linh tịch phong chủ thân truyền đệ tử từ đó về sau lưng tựa đại thụ tốt h a m á t vô luận là tài nguyên tu luyện hay là tông môn đ h i ệ m vị đều sẽ phát sinh biến hóa nghiên trời l ệ đất hắn không chút do dự chặt phù phù một tiếng hai đầu gối, điệp gối tại thanh ngọc phiến đá bên trên đối với bạch âm thanh mang theo khó mà ước chế kích động đệ tử nguyện ý đệ tử dương cảnh bãi kiến sứ phụ phải biết linh tịch phong chủ bạch băng có thể là huyền chân môn phải tính đến đại năng ổn thỏa tông môn bắt đ u ổ i một trong có thể ôm chặt đầu này bắt đ u ổ i đối hắn mà nói tuyệt đối là t r ă m lợi mà không có một hại thiên đại cơ duyên bạch băng không ngờ tới dương cảnh sẽ phản ứng dứt khoát như vậy có chút s ừ n g sốt một chút thanh lãnh giữa lông mày lại khó được nổi lên một tia ý cười nhập nhạc năng c á c gật đầu một cái trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác đu hỏa được dương cảnh nghe đến cái này âm thanh tốt trong lòng vui mừng vội vàng ngẩm vừa vặn đối đầu bạch băng trên mặt cái kia vệ ẹ hiếm thấy nụ cười thanh lanh tuyệt mỹ gương mặt phản phất nháy mắt bị băng tuyết tan g ã xuân quang điểm sáng cách ra kinh tâm động phách mỹ nhan trong nháy mắt đó dương cảnh chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị thứ gì va vào một phát đông đông đông r a tốc c ủ g loạn chật vội vàng cúi đầu chương một trăm sáu mươi bảy sư phụ hậu lễ sư tỷ ảm đạm một chương một trăm sáu mươi bảy sư phụ hậu lễ sư tỷ ảm đạm một bạch băng nhìn xem hắn bộ này hơi có vẻ bức dứt răng rớp trong mắt tiều ý lại sâu mấy phần lập tức thu lại thân xác ngự khí bình tĩnh mở miệm tất nhiên ngươi bái ta làm thầ như vậy ta có một kiện lệ bái sư tặng cho người tiếng nói vừa ra nàng bàn tay trắng n o n nhẹ nhàng một chiêu chỉ thấy đại điện một bên án đài bên trên một quyển sách nhỏ đột nhiên đ n g không sách mặt ngoài không có nguyên khí ba động lại giống như là bị một bàn tay vô hình dẫn dắt vững ư vàng hướng về dương cảnh bày tới dương cảnh trong lòng hơi đậu vô ý thức vươn tay đem bản kia nhẹ nhàng sách tiếp tại lòng bàn tay hắn cụt mắt nhìn chỉ thấy sách trang bịa bên trên dùng cụ phát thể chữ lệ tên u y khắc bốn cái cứng cắp có lực chữ lớn bất phôi chân công bốn chữ này đập vào tầm mắt n h mắt dương cảnh toàn thân chấn động s á t mặt không khỏi n h ấ t biến trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt liền hô hấp đều đỉnh trệ một cái trước mắt bất phôi chân công là hắn giấu ở đáy lòng một cái bí mật chưa từng dám đối người khác đề cập tại đến huyền chân môn phía trước sư phụ tôn dung liền từng liên tục dặn dò qua hắn môn võ học này chính là thượng phẩm chân công giá trị cực lớn ngàn vạn không thể ở trước mặt bất kỳ người nào bại lộ nếu không có khả năng sẽ dẫn tới họa s á t hơn dương cảnh làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng bí mật vậy mà lại bị m ư i bái sư phụ biết thậm chí đối phương còn đem nó đưa đến trong tay mình hắn g ầ m đầu nhìn hướng ngồi ngay ngắn phía trên mạch băng vợ môi nhấp thành một đường thẳng kinh ngạc nói sư phụ cái này nửa câu nói sau ngạnh tại trong cổ họng hắn thực tế không biết nên làm sao mở miệng là nên hỏi sư phụ làm sao biết được hay là nên giải thích công pháp này lai lịch vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn bốc lên để hắn trong lúc nhất thời có chút rối loạn t â m lòng b ạ c h băng tựa hồ sớm đã ngờ tới phản ứng của hắn khẽ lắc đầu âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi trước đây cơ duyên ta cũng không quan tâm cũng không cần nói cho ta cái này bạn bất phôi chân công đến tiếp sau phát n ô n ngươi lại cầm đi thật tốt tu luyện là được dương cảnh nghe nói như thế căng cứng l ư n g đột nhiên b u n g l ỏ n g viên kia treo tại cổ học tâm cũng coi như là chậm rãi buông xuống nguyên lai sư phụ căn bản không để ý công pháp này lai lịch cũng không có truy hỏi ý tứ hắn vội vàng hít sâu một hơi đối với bạch băng thật sâu không ngời trong thanh â m tràn đầy cảm kích đa tạ sư phụ bàn ân tiếng nói vừa ra dương cảnh trong lòng đã là quần quận lên một trận mừng như điên hắn tu luyện bất phôi chân công mắt thấy là phải chạm đến hóa kình viên mãn cảnh giới có thể hết lần này đến lần khác không có đến tiếp sau phát môn tu luyện căn bản là không có cách tiến thêm một bước đoạn này thời gian hắn còn đang vì cái này mà t mảy sau hắn đã không có đầy đủ điểm cống hiến đi hối đ o á i đến tiếp sau võ học cũng không có leo lên tảng công các tầng thứ tư quyền h ạ muốn tìm được bất phôi chân công đến tiếp sau phát môn quả thực là khó khăn v ậ n phẩn lại tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay đột nhiên liền bái phong chủ vì sư phụ mới sư phụ lại trực tiếp đem phần này tha thiết ước mơ võ học đưa đến trong tay của hắn phần này kinh hỉ tới thực tế quá mức đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị để hắn trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt bạch băng nhìn xem trên mặt hắn khó nén vui mừng chậm rãi mở miệng n g ự khí vẫn như cũ thanh lãnh lại nhiều hơn mấy phần trị trọng ta giáo dục đệ tử từ trước đến nay thả rông. toàn bộ nhờ tự thân phấn đấu tranh thủ nàng dừng một chút tiếp tục nói tại ngươi bên trên còn có hai tên sư thị các nàng có thể có thành tựu ngày hôm nay dựa vào cũng đều là chính mình một bước một cái dấu chân sông ra đến ta cho các nàng trợ lực từ trước đến nay cực kỳ bé nhỏ bạch băng ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân mang theo một tia g i ò xét cũng mang theo một tia quyết bảo nhà ấm bên trong bồi dưỡng không ra đại thụ che trời muốn trở thành chân chính võ đạo cừng giả chỉ có rèn luyện tự thân vượt khó tiến lên như ngươi bởi vì bái nhập môn hạ của ta liền cảm giác có chỗ dựa từ đây rời rạc lười biếng dừng bước không tiến vậy ta cũng sẽ không chút do dự đem ngươi trục xuất muôn h ạ dương cảnh ngay vậy trong lòng r u lên trên mặt mừng rỡ nháy mắt r ú đi thay vào đó là một mảnh nghiêm nghị hắn đối với bạch băng trịnh t r ọ n gật g đầu âm thanh âm vang có lực đệ tử minh bạch vừa rồi bởi vì ô m vào tông môn đ ạ i năng đầu này bắp đ u ổ i mà sinh ra một ít táo bạo cùng kích động cũng tại giờ khắp này cấp tốc tàn đi sư phụ tuyệt không phải nói chuyện giật gân võ đạo c h i lộ chưa từng đường tắt có thể đi người khác che chở chúng vi là nhất thời chỉ có thực lực bản thân mới là hành tẩu giữa thiên địa cứng rắn nhất sức mạnh bạch băng gặp hắn như vậy phản ứng thanh lanh giữa lông m ạ n lướt qua vẻ h khe gật đầu sự t ì n h đã xong ngươi liền trở về chỉnh đốn chỉnh đốn a cẩn thận cảm thụ một phen căn cốt tăng lên về sau đối ngươi tu luyện đến tột cùng có gì biến hóa dương cảnh cung kính không ngời gật đầu là sư phụ mạch băng nhẹ ừ một tiếng lại bổ sung ngươi bây giờ đã bước vào thực khí cảnh liền coi như là chúng ta linh tịch phong hạch o tâm đệ tử qua hai ngày ta sẽ an bài đại sư tỉ ngươi dẫn ngươi đi cùng phong bên trong các trường lao khác chấp sự còn có chư vị thực khí cảnh các đệ tử làm quen một chút nàng lời nói xoay chuyển ngữ khí lại nhạt mấy phần bất quá những n à y đều không trọng yếu hắn t hay h ấ trên chúng, không cần người khác giới thiệu, những người khác cũng sẽ chủ cảnh chầm không thiệu, những nhận không nhớ Hán người người động ngươi. Dương cảnh lại lần nữa ngời, giọng giới tới biết lại tử t sẽ đáp, đệ tử nhớ kỹ. Hán trên miệng đáp lời trong lòng lại lặng lẽ nổi lên nói thầm h á n chỉ biết là đại sư tỷ tự giai văn l à huyền chân bảng hàng đầu nạp khí cảnh c ự n giả g tại linh tịch phong uy tín tự cao nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua chính mình vậy mà còn có một vị nhị sư tỷ vị này nhị sư tỷ lại sẽ là nhân vật bậc nào bạch băng tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn lại không có làm nhiều giải thích chỉ là xua tay ngươi lui xuống trước đi trở về thật tốt cảm thụ căn cốt biến hóa đối ngươi tu luyện ảnh hưởng là đệ tử c á o l u i dương cảnh cung cung kính kính thi lễ một cái nâng bất phôi chân công sách q a y người liền muốn rời đi linh tịch điện ai ngờ hắn vừa đi ra hai bước sau lưng liền chuyển đến bạch băng thanh lanh âm thanh chờ một chút dương cảnh bước chân dừng lại đầy mặt nghi hoặc xoay người nhìn hướng bạch băng không biết sư phụ còn có gì phân phó bạch băng đưa tay chỉ chỉ hắn vừa rồi đạ tọa luyện hóa cốt ngọc đan phương k i ê mậu làm nhạc cái này b ổ đoàn chính là lấy linh trúc tâm tụy bậy m à thành có thể an thần tinh khí phụ trợ tu luyện cũng cùng nhau xem như lễ bái sư đưa cho ngươi ngươi mang về đi dương cảnh theo nàng chỉ phương hướng nhịn ánh mắt rơi vào phương tiêu b ổ đoàn bên trên trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này mới sư phụ là bởi vì chính mình vừa rồi ở phía trên n g ồ i rất lâu dính một thân màu xám đen t ạ p chất ghét bỏ cái này b ổ đoàn dơ bẩn mới thuận tay đưa cho chính mình bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy dương cảnh trên mặt nhưng là nửa điểm không dám biểu lộ hắn vội vàng hướng bạch băng không mình hành lễ trong thanh em tràn đầ đa tạ sư phụ bản t â n nói xong hắn bước nhanh đi đến bồ đoàn bên cạnh đưa tay đem cái kia nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra ôn nhuận cảm nhận bồ đoàn cầm lấy cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực lại đối bạch băng thi lễ một cái đệ tử cáo lui lần này bạch băng không có lại mở miệng chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay dương cảnh cái này mới nâng công phát sách ôm bồ đoàn quay người từng bước một đi ra linh tịch điện vừa đi ra cửa điện hắn liền đối diện đụng phải một đạo đội vã chạy tới thân ảnh người tới một thân trang phục dáng người thắng tắp giữa lông mày mang theo vài phần cao lãnh chính là linh tịch phong đại sư tỷ tự giai văn dương cảnh vội vàng dừng bước lại đối với tự giai văn không mình hành lễ lại sư tỷ tự giai văn ánh mắt rơi vào trên người hắn nhìn thấy hắn đầy người màu xám đen dầu mỡ tạp chất liền cọng tóc bên trên đều dính lấy một ít b ế t bẩn không nhịn được sửng sốt u một chút trận năng liền kịp phản ứng tất nhiên là dương cảnh vừa rồi trong điện phục dụng cốt ngọc đan tẩy t ủ y phạt mạch mới đẩy ra nhiều như thế tạp chất chương một trăm sáu mươi bảy sư phụ hậu lễ sư tỷ ảm đạm hai chương một trăm sáu mươi bảy sư phụ hậu lễ sư tỷ ảm đạm hai nàng nhịn không được xua tay nói không cần đa lễ người cái này đầy người vết bẩn mau trở về tắm rửa đổi thân sạch sẽ y phù ca cẩn thận chớ chọc đến người khác trò cười dương cảnh túi đầu nhìn một chút trên người mình bộ dáng chật vật cũng có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng đối với tự giai văn khẽ gật đầu liền ôm đồ vật bước nhanh hướng về sườn núi chỗ thanh tứ hào viện đi đến chờ dương cảnh thân ảnh đi xa tự giai văn mới thu hồi ánh mắt nhấc chân bước vào linh thực điện nàng đi đến đại điện trung ương đối với phía trên ngồi ngay ngắn bạch băng không mình hành lễ âm thanh, thanh thúy bãi kiến sứ phụ bạch băng nước mắt nhìn hướng nàng âm thanh lạnh lùm nói chuyện gì đệ tử mới từ chủ phong trở về. tự giai văn ngồi dậy cung kính trả lời thủ tịch trưởng lão mệnh đệ tử đến thông báo sư phụ liên quan tới tông môn trọng điểm đệ tử bồi dưỡng thủ tục môn chủ cùng trưởng lão đường đã định ra sơ bộ phương án mời các mạch phong chủ ngày mai tiến về chủ phong nghị sự điện đàm phán cụ thể quy tắc chi tiết mạch băng nhứ mày ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng đập đầu gối bạch ngọc bồ đoàn chấm lâm một lát sau khẽ gật đầu ta đã biết nàng lời nói xoay chuyển lại nói đúng rồi ta đã đem dương cảnh thu làm đệ tử qua hai ngày ngươi tìm thời gian dẫn hắn tại trong tông môn đi một vòng cùng các mạch trưởng lão hạch tâm đệ tử đều làm quen một chút tự giai văn nghe vậy không nhịn được sửng sốt một chút nhưng nghĩ lại phía trước sư phụ liền rất coi trọng dương cảnh bây giờ thu hắn làm đệ tử cũng là tại tình lý bên trong không tính là n g o à i ý lớn nàng lúc này không người đáp ứng ngữ khí cung kính đệ tử biết bên kia dương cảnh n â n g b ấ t phôi chân công sách trong ngực ôm phương kia linh trúc bộ đ o ạ n mới ra linh tịch điện liền thi triển ra thân pháp chạy như bay thân hình như mũi tên hướng về sườn núi chỗ thanh tứ hào viện vội vã đi đường núi hai bên có cây phi tốc hướng về sau rút lui bên hai chỉ còn lại tiếng gió gào thét bất quá thời gian qua một lát hắn liền bọt vào nhà mình cửa sơn vừa vào sân nhỏ d ư ơ n g cảnh liền đồ vật đều không để ý tới thả chạy thẳng tới góc sân trước kia giếng cổ hắn nhanh nhẹn thả xuống thùng gỗ đánh lên tràn đầy một thùng mát mẹ nước giếng lập tức rút đi đầy người vết bẩn y phục xách theo thùng nước vào phòng nước giếng tới ở trên người mang theo một cỗ thấm vào ruột gan ý lạnh cọ rửa trên d a tầm kia màu xám đen dầu mỡ tạp chất hắn trà rửa một lần lại một lần mãi đến nước giếng cũng không còn thấy vần đục cái này mới dừng lại tay tới thay đổi một thân sạch sẽ trang phục màu xanh g ư ơ n g cảnh đứng ở trong h u ệ n đón do núi hít sâu mờ hơi lập tức cảm giác cả người đều nhẹ nhàng không ít. trên thân cố kia dinh dính tanh nồng cảm giác không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có thần thanh k h í sản g toàn thân phảng phất đều lộ ra một cỗ thông thấu phảng phất trong thân thể sở hữu không tốt đồ vật đều bị giếng này nước trôi quét đến không còn một mảnh bất quá dương cảnh cũng rõ ràng đây bất quá là một loại h ảo giác quốc ngọc đan mặc dù giúp hắn đẩy ra thể nội trầm tích tạp chất nhưng võ đạo tu luyện vốn là cái không ngừng tẩy t ủ y phạt mạnh quá trình trong thân thể của hắn tất nhiên còn lưu lại không ít nhỏ vẽ đắc chất cần ngay sau chậm rãi luyện hóa tăm xong dương cảnh đem phương kia linh trúc b ù a đoàn đặt ở đầu giường lại cẩn thận cẩn thận lấy ra bất phôi c h â n công đến tiếp sau phát môn hắn ngồi tại bên cạnh bàn thần tốc lật xem một lần trong mắt tràn đầy vui mừng cái này phần sau cuốn công pháp chính là hắn đột phá hóa k ì n h viên mãn phía sau cần thiết phát môn tu luyện phía trên ghi chép phát môn tinh diệu vô cùng xa so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm bạo bất quá hắn hiện tại bất phôi c h â n công còn chưa luyện đến hóa k ì n h viên mãn tạm thời còn dùng không lên cái này phần sau cuốn chỉ có thể trước đem nó ổn thỏa tốt đẹp thu vào h o à g ỗ cẩn thận giấu kỹ dương cảnh không có ở trong h u ệ n làm nhiều lưu lại hơi chút chỉnh đốn về sau. liền bay người chạy thẳng tới sườn núi chỗ phòng luyện công khu vực thanh lân chiến đấu d a n h khen thưởng bên trong có mười ngày ất cấp phòng luyện công quyền sử dụng đáng tiếc đã bị hắn dùng xong hắn đi đến phòng luyện công quản sự chỗ dùng điểm cống hiến thuê một gian bính cấp phòng luyện công g i a o qua điểm cống hiến dương cảnh cầm lệ n h bài đẩy ra một gian nhà đá cửa đá đi vào lập tức trở tay đóng lại nặng nề g h cửa đá vừa mới bước vào bính cấp phòng luyện công dương cảnh liền bén nhảy phát giác khác biệt trong nhà đá tràn ngập dị thú xạ hương hương liệu khí t ứ c rõ ràng so ất cấp phòng luyện công nhạc rất nhiều phía trước tại ớt cấp phòng luyện công bên trong tu luyện mười ngày hắn sớm thành thói quen loại kia mùi thơm nồng nặc v ư n quanh bây giờ đột nhiên trở lại bính cấp phòng luyện công ngược lại có chút không thích đứng chỉ cảm thấy vận chuyển nội khí tốc độ đều so tại ớt cấp phòng luyện công lúc chậm nửa phần dương cảnh nhịn không được ở trong lòng than nhẹ một tiếng quả nhiên là do kiệm vào xa xỉ dễ từ sang thành kiệm khó trong lòng hắn càng thêm khát vọng có thể lại lần nữa tiến vào ớt cấp phòng luyện công tu luyện có thể hắn vô cùng rõ ràng loại này dị thú xạ hương hương liệu chính là tông môn hao phí đại lượng tài nguyên luyện chế quý giá đồ vật ớ nhưng ý niệm này chỉ là tại trong đầu hắn trợn lóe lên dương cảnh rất nhanh liền tập trung ý chí hít sâu một hơi đẻ xuống tạp niệm trong lòng hắn lần này trước đến phòng luyện công trừ tu luyện chính là muốn kỹ càng đánh giá căn cốt tăng lên về sau chính mình tu luyện hiệu suất đến cùng tăng lên bao nhiêu dương cảnh tâm ý k h ẽ động sau một khắc bảng liền tại trước mắt hắn hiện lên các cửa võ học tiến độ tu luyện l i ế n quan tới ngay đoạn nhạc ấn tiểu thành một trăm hai mươi lăm hai nghìn bất phôi chân công viên mãn một nghìn bảy trăm tám mươi tám hai nghìn kinh đào thối viên mãn một nghìn chín trăm chín mươi lăm hai nghìn băng sơn quyền viên mãn hai nghìn hai nghìn dương cảnh khẽ gật đầu mấy ngày trước đây tại đột phá thực khí cảnh về sau hắn lại tại ớt cấp phòng luyện công bên trong tu luyện ba ngày chỉ là thối tùy đang cùng ngẩn khí đan đều vì mau chóng xung kích thực khí cảnh ăn xong rồi tốc độ tu luyện cũng chậm một chút nhưng vẫn như cũng vô cùng kinh người trừ đoạn nhạc ấ n phương diện tu luyện kinh đào thối cũng s ắ p hóa kinh viên mãn nên tìm cơ hội lại tìm kiếm một môn chân công cấp thân pháp loại võ học đến mức bất phôi chân công bây giờ có đến tiếp sau p h á p môn ngược lại là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện mau chóng đem nó luyện tới hóa kinh viên mãn suy nghĩ một lát d ư ơ n g cảnh đứng lên đi đến nhà đá trung ương hai chân c á c h ra cùng vai rộng bằng nhau túi lưng lập tức bày xong đoạn nhạc ấ n thức mở đầu chỉ một thoáng nhà đá bên trong vang lên quyền phong phá phong tiếng h é t dưỡng cảnh xong quyền nắm chặt đấm ra một quyển thế như bô lôi mang theo cơn ư g mánh vô song l ự c đạo phản phất muốn đem trước người không khí đều đánh xuyên hắn động tác nước chảy mây trôi một chiêu một thức đều tinh chuẩn hung ác lúc thì như thương ứng bắt tỏ rất mạnh lăng lệ lúc thì như mánh hổ hạ sơn khí thế bằng bạc theo quyền pháp triển khai quanh người hắn khí lưu bị khuấy động đến bay phất phới quần áo phồng lên trên trán rất nhanh liền c h ả y ra mồ hôi m ị n hắn hoàn toàn không để ý chỉ chuyên rót tại mỗi một chiêu phát lực cùng nội khí lưu chuyển đem đoạn nhạc ấ n tinh túy phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế không bao lâu dương cảnh đã là luyện đến toàn thân mồ hôi đồng đĩa quần á áp sát vào trên thân phát họa ra hắn càng thêm bền chắc thân hình một canh giờ sau hắn bỗng nhiên thu q u y ề n thật dài phun ra một bụng trọc khí quanh thân q u y ề n phòng chậm rãi tiêu tán dương cảnh đứng tại chỗ yên lặng ngồi vừa rồi tu luyện lúc càng thụ cùng lúc đó b ả n g lại lần nữa ở trước mắt hiện lên đoạn nhạc cớn tiểu thành một trăm ba mươi mốt hai nghìn bất phôi chân công viên mãn một nghìn bảy trăm tám mươi tám hai nghìn kinh đào thối viên mãn một nghìn chín trăm chín mươi lăm hai nghìn băng sơn q u y ề n viên mãn hai nghìn hai nghìn trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng giờ phút này tu luyện đoạn nhạc ấn nội khí tăng lên tốc độ so căn cốt tăng lên phía trước nhanh hơn không ít tinh tế tính ra tu luyện hiệu suất trọn vẹn tăng lên hơn năm năm mười tiếp cận sáu thành tình trạng phát hiện này để dương cảnh mừng rỡ không thôi nhưng cũng để hắn càng thêm t i ế t h ậ n hắn nhịn không được thầm nghĩ nếu là tại ớt cấp phòng luyện công tu luyện có nồng đ ầ m dị thú xạ hương hương liệu dẫn dắt nguyên khí phụ trợ vận chuyển nội khí chính mình tu luyện hiệu suất lại sẽ tăng lên tới cỡ nào mức độ kinh người dương cảnh không có nghỉ n ơ i quá lâu chỉ là xoa xoa mồ hôi chán hơi chút yêu tức liền lại lần nữa triển khai tư thế tiếp tục tu luyện đoạn nhạc、ấn. quyền phong tiêm thét lại lần nữa tại tĩnh mịch trong nhà đá vang lên trong lòng hắn đã hạ quyết tâm tiếp xuống chỉ cần có cơ hội vô luận như thế nào nhất định muốn tranh thủ cầm xuống ất cấp phòng luyện công trường kỳ quyền h ạ không có đầy đủ tốt tu luyện hoàn cảnh liền tính căn cốt tăng lên tốc độ tu luyện cũng sẽ giảm bớt đi nhiều đối với chính mình xung kích cảnh giới cao hơn ảnh hưởng thực tế quá lớn chỉ là dương cảnh cũng rõ ràng ất cấp phòng luyện công quyền hạn chính là tông môn cho kinh diễm đệ tử p h ú c lợi tuyệt không phải tùy tiện liền có thể được đến loại này cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cộng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, lặng lẽ đợi thời cơ linh tịch phong sần núi chỗ trên đường núi có mấy tên nội môn đệ tử chính kết bạn đi qua nhìn thấy tự gia văn thân ảnh đội vàng dừng bước lại cung cung kính kính k h n g mình hành lễ gặp qua đại sứ tỷ h tự gia văn khẽ gật đầu ánh mắt đảo qua mấy người hỏi các ngươi có thể từng gặp dương cảnh trong đó một tên đệ tử đội vàng ứng thanh n g ự a khí mang theo vài phần cung tính hồi đại sư tỷ lời nói ta phía trước nhìn thấy dương sư minh hướng phòng luyện công phương hướng đi nghĩ đến giờ phút này có lẽ còn tại bên trong tu luyện tự giai văn nghe vậy h i ể u rõ gật gật đầu nàng ngược lại là đối cái này mới nhập môn tiểu sư đệ có chút hiểu rõ n g à y bình thường có thể là cái khổ tu cuồng gần như tất cả thời gian đều đặt ở tu luyện phía trên không phải tại phòng luyện công tu luyện chính là tại chính mình trong viện tu luyện rất ít gặp qua hắn h ư u nhàn thời điểm tự gia văn đưa tay sửa sang bên tóc mai sợi tóc nhỏ giọng thầm thì một câu nguyên là đi lệ công vậy ta lần sau lại đến đi tiếng nói vừa ra nàng liền quay người b ư ớ c chân nhẹ nhàng hướng dưới đ ỉ n h phương hướng đi đến cái k i a mấy tên nội môn đệ tử lại không có vội vã rời đi ngược lại tiến tới cùng một chỗ thấp giọng xì xào bàn tán đứng lên giữa lông mày tràn đầy bắt q u á i t h ầ n s á c đúng lúc này nơi xa tràn đầy bắt vái thân xác nhìn xem tự gia i văn đứng tại d ư ơ n g cảnh cửa sân phía trước lại quay người rời đi tôn nương g hương trong mắt lóe lên một vệ không dễ dàng phát giác dị sắc bước chân cũng vô ý thức chậm lại nàng chậm rãi đi đến thanh tứ hảo viện trước cửa không xa một khoả dưới cây cổ thụ đang muốn ngừng chân bên hai lại bay tới cái k i a mấy tên nội môn đệ tử tiếng nghị luận các ngươi nói đại sư tỷ làm sao tổng đến tìm dương sư minh a ta nhìn quan hệ của hai người bọn hắn cũng không giống như là phổ thông sư tỷ sư đệ đơn giản như vậy còn không phải sao trước đây đại sư tỷ đối với người nào đều là nhàn nhạt chưa từng đối cái nào sư đệ như vậy để v ư qua lần trước ta đi phòng lệ công còn nhìn thấy đại sư tỷ cùng dương sư minh tay trong tay đây theo ta thấy hai người nói không chừng là muốn kết thành đạo nữ ngày sau vui k ế t liền thành đây lời này có lý đại sư tỷ thiên tư tung hành là chúng ta linh tịch phong tiên tri kiều nữ dương sư minh bây giờ cũng là thực khí cảnh cừng dạ còn leo lên tiềm l n g bảng hai người đứng chung một chỗ y ít thật là trai tài gái sáp trời đất tạo nên một đôi từng câu nghị luận giống như tinh mị trầm nhẹ nhàng đâm vào tôn ngưng hương trong lòng sắc mặt của nàng trong bất chi bất giác dần dần thay đổi đến trăng xám để ở bên người ngón tay cũng vô ý thức c u ộ n mình đứng lên đầu ngón tay có chút trở nên trắng trong miệng vô ý thức thấp giọng thì thầm lặp đi lặp lại n g a i nuốt lấy cái kia bốn chữ trai tài gái sắc trai tài gái sắc chật tôn ngưng hương ngầm đầu khoe miệng kéo ra một vệ cực kỳ nhạt mang theo vài phần đắng chát tiểu ý trong ánh mắt lướt qua một k i a khó mà che giấu b ừ a bã nàng ở trong lòng thấp giọng tự hỏi đúng vậy à bọn họ là trai tài gái sắc như vậy ta đây tính toán là cái gì đâu căn cốt phổ thông tư chất bình thường liền hóa kỉnh cánh t ư ợ cũng còn sờ không tới người tầm tưởng lại thế nào dám sinh ra không nên có tâm tư nàng kinh ngạc nhìn nhìn qua cái kia phiến đóng chặt cửa sân thật lâu mới nhẹ nhàng hít một hơi đẻ xuống trong lòng c u ộ n c u ộ n chua sót q u a y người bước chân trầm trọng hướng về chân núi linh tịch phong phương hướng đi đến cái kia mấy tên linh tịch phong nội môn đệ tử nghe đến sau lưng tiếng bước chân vô ý thức bay đầu nhìn lại nhìn xem tôn ngưng hương dần dần đi xa b ó n g lưng trên mặt không khỏi nghi hoặc trong đó một tên đệ tử gãi đầu một cái không giải thích nói ai nhìn nàng trang phục tựa như là vân hy phong nữ đệ tử a làm sao sẽ chạy đến chúng ta linh tịch phong tới chương một trăm sáu mươi tám luận k i ế ngọc t h thực khí luật bản t r ư ớ c 168, v ẩ n khiếu ngọc thủy thư khí luật bản một cảnh đêm như mực bao phủ huyền c h â n môn chủ phong chủ phong đại điện trong hậu điện ánh đến thông minh nhảy b ọ t ánh lửa đèm trong điện bóng người kéo đến cao to chủ vị bên trên một tấm rộng lớn t r ầ m hương một ghế bành vững vàng trưng bày huyền c h â n môn môn chủ t à o chân chính dựa vào trên ghế dựa hắn thoạt nhìn bất quá là cái ngoài năm mươi tuổi nho nhã trung niên khuôn mặt tuấn lãng mặc một bộ xanh nhạt trường sam nơi ống tay háo theo lên nhàn nhạt huyền vân văn khí tức quanh người ôn hỏa nhưng nếu cẩn thận quan sát liền có thể từ hắn ngẫu nhiên d ư ơ n g mắt mấy mắt bắt được một vệ khiếp người uy nghiêm khí cơ đó là thân cư cao vị nhiều năm lại kiêm tu là thâm hậu mới có thể nuôi xuất khí độ ở bên người hắn khách tọa bên trên n g ồ i một vị lao giả dâu tóc bạc trắng chính là huyền chân môn thủ tịch trưởng lao h âu dương kính hiên lao giả một thân màu trắng đạo bảo khuôn mặt gầy gò giữa lông mày mang theo tế u nguyện lắng động tam thương quanh thân khí cơ trầm ổn như vực sâu trong điện yên tĩnh chỉ nghe gặp ánh đến thiêu đốt lúc phát ra nhỏ bé đôn đốt âm thanh thật lâu tào chân mới chập g ã i mở ra khép hờ hai m trưởng lão đường bên kia đã lấy ra bản thảo thô chờ ngày mai cùng tất cả đỉnh núi phong chủ lại đi đàm phán một phen c h a lậu bộ khuyết về sau liền có thể định ra đến ban bố toàn môn âu dương kính hiên nghe vậy lông mày lập tức xít sao nhữ lại hắn ngồi thẳng người chầm giọng mở miệng giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng môn chủ theo lão phu ý kiến lần này phương án bên trong lấy ra khen thưởng có hay không quá nặng đi chút cái k i a b ẩn khiếu ngọc thủy chân quý b ự c nào cho dù là đối với chúng ta đang cảnh tu sĩ cũng rất có tẩm bổ khiếu huyện xúc tiến tu vi hiệu quả trong môn những năm này số lượng tích chữ cũng không coi là nhiều cứ như vậy lấy ra xem như đệ tử trẻ tuổi khen t h ư ờ n g có hay không quá mức lãng phí lời này mới ra tào chân chậm rãi mở hai mắt ra nguyên bản bình hòa con mắt bên trong đột nhiên nổi lên một bệ khiếp người tinh quang hắn ngồi thẳng thân thể sắc mặt nháy mắt thay đổi đến nghiêm túc lên quanh thân ôn hòa khí tức tản đi mấy phần thay vào đó là một câu nghiêm nghị huy nghiêm lãng phí tào chân chậm rãi mở miệng thanh em không lớn nhưng từng chữ rõ ràng âu dương trưởng lão ngươi sai không đầu nhập đứng đầu t i ê n tài địa bạo làm sao có thể bồi dưỡng được chân chính tiên tiêu huyền chân môn muốn trường thịnh công suy dựa vào từ trước đến nay không phải chúng ta những n à y gần đất xa trời lao ra hỏa mà là những cái kia chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi âu dương k í n h hiên giật mình lập tức yên lặng khẽ gật đầu trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc tào chân ánh mắt nhìn về phía ngoài điện nặng nề c ả n h đêm giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái chúng ta nhất định phải tăng cường đối đệ tử trẻ tuổi coi trọng ngươi lại nhìn xem bây giờ tại kim đài phủ địa giới bên trên chúng ta huyền chân môn đệ tử trẻ tuổi bên trong có thể gọi nổi danh hảo cũng chỉ có huyền chân bảng trước mời những người kia bọn họ phần lớn là tất cả đỉnh núi đại đệ tử là công môn chút số lượng lớn tài nguyên mới bồi dưỡng ra được kết quả hắn dừng một chút trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nặng nề đến mức càng đợi kế tiếp đệ tử phóng nhãn toàn bộ tô n g môn cũng liền sở vân h ả i coi như được là khối ngọc t h u còn lại bất quá là hời hợt thế hệ khó làm được việc lớn cứ thế mãi cái này không thể được ca tào chân quay đầu nhìn hướng âu dương kính hiên sắc mặt càng thêm nghiêm nghị hắn k h ẽ lắc đầu kính hiên trưởng lão sẽ có một ngày chúng ta thế hệ này người sẽ già đi sẽ khí huyết trượt sẽ không còn đ ỉ n h phòng thậm chí sẽ hóa thành một năm cặp vàng cho đến lúc đó huyền chân môn trời liền cần hiện tại những đệ tử trẻ tuổi này bọn họ đến chống lên tới tào chân trầm giọng nói nếu là hiện tại đối tuổi trẻ hậu bối các đệ tử coi trọng không đủ không chịu đầu nhập tài nguyên ngày sau huyền c h â n môn tất nhiên sẽ từng bước một đi xuống dốc cuối cùng biến thành người khác trò cười âu dương kính hiên nghe vậy k h ẽ gật đầu trung pi là v u ờ n phiếu ngọc thủy quá mức t r â n quý tào chân nhẹ ừ một tiếng ngữ khí hòa hoãn m ộ t ít, v u ờ n phiếu ngọc thủy xác thực quá mức t r â n quý bất quá lần này chúng ta lấy ra lượng cũng không tính nhiều chỉ đủ khen thưởng giải rác mấy người đối tông môn bảo k ố ảnh hưởng không lớn âu dương kính hiên nghe bưng lên trong tay chén trà bằng s ứ xanh nhấp một miếng ấm áp nước trà trà s ư ơ n g mù mờ mịt làm mơ hồ hắn trong mắt suy nghĩ tào chân ánh mắt một lần nữa trở xuống âu dương kính hiên trên thân trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ứng trọng âu dương trưởng lão chúng ta huyền c h â n môn cần phải tại hạ trong hàng đệ tử đời thứ nhất bồi dưỡng được một đầu có thể chống lên tông môn chân long ngươi cũng biết kim đài đại bị bên trên chúng ta huyền c h â n môn đã liên tục ba giới không có đệ tử xâm nhập trước năm hắn dừng một chút đầu ngón tay nhẹ nhàng đập ghế bành tay vịt trong thanh â m mang theo một tia đủ rột toàn bộ kim đài phủ đều nhìn chằm chằm các đại thế lực cũng phần lớn lấy kim đài đại bị thứ tự đến bình phán chúng ta năm đại phái thực lực cùng lực ảnh hưởng những năm gần đây huyền c h â n môn tại kim đài p h ụ lực ảnh hưởng cơ hồ làm ắ t trần có thể thấy trượt lại tiếp tục như vậy tôn g môn căn cơ đều muốn bị g i a o động tào chân nói xong nhịn không được thở thật dài một cái tấm kia xưa nay uy nghiêm trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra một vệ khó mà che giấu ưu sầu c h i s á c âu dương kính hiên đặt chén trà xuống nhìn xem môn chủ hai đầu lông mày vẻ ưu sầu mở miệng trần ăn nói môn chủ không cần quá mức lo lắng lần trước kim đài đại bị lúc tiêu nộ triệu văn cử những đệ tử này cũng còn không có chân chính trưởng thành tu vi còn thấp bây giờ bốn năm qua đi bọn họ chìm đắm nạp khí cảnh nhiều năm sớm đã rèn luyện được lô hỏa thuần thanh thực lực có nhảy vọt tiến triển một năm sau kim đài đại bị bên trên bọn họ tất nhiên có thể xông ra một phen thành cựu xâm nhập t r ư ớ c n ă m tuyệt không phải v i ệ c khó tào chân ngay vậy trong đầu hiện ra tiêu nộ cùng triệu văn cử thân ảnh trên mặt thần sắc lo lắng lập tức n h ạ t rất nhiều tiêu nộ là phần dương phong đại sư minh một thân tu vi bá đạo tuyệt luân triệu văn cử là trấn nhạc phong đại sư minh trầm bột như núi công thủ vô song hai người này thực lực dù cho phóng nhãn toàn bộ kim đài phủ thế hệ trẻ tuổi cũng được cho là đứng đầu nhất thiên tài tuấn kiệt từ khi lần trước kim đài đại bị thất bại tô môn mặt mũi mất hết về sau tào chân có thể nói là hạ ngọc tâm hắn một lòng muốn bồi dưỡng được chân chính có thể diễn chính thiên tiêu đệ tử quét qua kim đài đại bị bên trên x ỉ nhục cũng vì huyền chân môn tại kim đài phủ địa vị chính danh bốn năm qua tô môn đ ố i môn hạ đệ tử bồi dưỡng đặc biệt coi trọng không những gia tăng tài nguyên đ ầ u nhập còn thường xuyên tổ chức các loại quy mô so tài thứ nhất là câu lên đệ tử cạnh tranh lòng hào thắng để bọc đang luận bàn bên trong thần tốc trưởng thành thứ hai cũng là thông qua、so tài. sàng chọn ra những cái kia chân chính có thiên phú đệ tử có tiềm lực đối với bọn họ tiến một bước chút xuống tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng nhất là tông môn đối tất cả đỉnh núi đại sư minh bồi dưỡng quả thực đến gần như trình độ ngoại hạng các loại thối thể linh dược tập bổ khiếu h u y ệ t thiên tài địa b ả o nước chảy giống như hướng trên người bọn họ nệm cũng chính bởi vì phần này không tính chi phí đầu n h ậ p mới để cho tiêu n ộ triệu văn cử tự giai văn đắng người thực lực đột nhiên t ă n g mạnh bỏ lại xa xa mặt khác phổ thông nạp khí cảnh đệ tử tào chân đứng lên đi đến trong điện phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề cảnh đêm trong thanh â m mang theo một t i ê mong ng khoảng cách lần tiếp theo kim đài đại bị còn có một năm đối tất cả đỉnh núi đại sư minh bồi dưỡng ở sau đó một năm nay muốn tiến một b ư ớ c thêm đại l ư c độ nhất là tiêu nộ cùng triệu văn cử nếu như hai người này bên trong có thể có một người tại đại bị phía trước đột phá đến chân khí cảnh nói đến đây hắn dừng lại câu chuyện trong mắt lõe lên một vệ t nóng bỏng trờ mong sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng dương cảnh sớm rời khỏi giường đơn giản sau khi rửa mặt thay đổi một thân sạch sẽ màu trắng trang phục cả người lộ ra thần thanh khí sảng không bao lâu thiện phòng tạm dịch liền sách theo một cơm đội vàng chạy đến đem nóng hổi bữa sáng đưa đến trong v i ệ n chương một u vẩn khiếu ngọc thủy thực khí lập u b ả n 2 a i chương một u vẩn khiếu ngọc thủy thực khí lập u b ả n 2 vẫn như cũng là đủ lượng chân phẩm dị thú thịt sứng cháo loãng mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra dương cảnh thần tốc dùng xong bữa sáng đem bát đũa thu thập thỏa đáng liền khóa lại cửa sân b ư ớ c chân nhẹ nhàng hướng sườn núi chỗ phòng luyện công đi đến tuy nói bính cấp phòng luyện công dị thú xạ hương hương liệu nồng độ kém xa ất cấp phòng luyện công tu luyện hiệu suất cũng kém một đoạn nhưng so với ở trong h u ệ n lộ thiên tu luyện cuối cùng vẫn là mạnh hơn một mảng lớn có thể nhiều một phần tinh tiến cơ hội dương cảnh liền không muốn lãng phí mảy may hắn vừa đi ra không bao xa liền nhìn thấy phía trước đường núi bên cạnh có hai người đang đứng dưới tảng cây thấp r ộ n g trò chuyện một người trong đó chính là linh tịch phong nổi danh bách hiệu sinh lâm tử hành một người khác dương cảnh mặc dù không tính quen thuộc nhưng cũng nhận ra chính là linh tịch phong thực khí cảnh nội môn đệ tử phong hạ dương cảnh bước chân không ngừng lúc này cất bước đi tới vừa lúc lúc này lâm tử hành cùng phòng hạ cũng nhìn thấy dương cảnh quay người hướng về bên này đi tới đến gần về sau song phương đều là chắp tay hành lễ lâm tử hành mang trên mặt quen thuộc tiểu ý Cười hô, dương Sư minh. Dương Minh. cảnh cũng khách khí gật đầu đáp lại phòng sư minh lâm sư đệ lâm tử huỳnh cười hỏi dương sư minh đây là lại muốn đi phòng luyện công khổ tu a dương cảnh khẽ gật đầu ngữ k h í ôn hòa đúng vậy lâm tử huỳnh nghe vậy nhịn không được cảm khái nói khó trách dương sư minh nhanh như vậy đột phá thực khí cảnh như vậy cần cụ cố gắng thật là khiến chúng ta xấu hổ a dương cảnh chỉ là cười n h ạ t cười cũng không nhiều lời một bên phòng hạ nhìn xem dương cảnh khuôn mặt trẻ tuổi trong lòng cũng là có chút cảm khái hắn còn nhớ tới chính mình năm đó vì sung kích thực khí cảnh cứ thế mà ở bên trong k ỉ n h biên mãn tích lũy thời gian hơn bốn năm ngày đêm khổ tu hao hết vô số tài nguyên mới may mắn đột phá ngưỡng cửa kia có thể dương cảnh đâu vào tông bất quá mấy tháng liền một đường hát vang t i ế n mạnh từ nội kỉnh cảnh bay thẳng thực khí cảnh tốc độ như vậy quả thực có thể nói miệt tiên p h o n g hạ không nhịn được nhớ tới phía trước tại trên linh tịch quảng trường sự tỉnh khi đó dương cảnh mới vừa cầm xuống thanh lân chiến đầu danh bị xếp tới linh tịch long hồ bảng cái kia giã bảng thứ nhất lúc ấy hắn còn cùng lâm tử h à n h đám người nói chuyện t i ế n nói n à y sau nếu là có cơ hội muốn kết bạn một chút vị này thiên tài xứ đệ nếu là dương cảnh về mặt tu luyện gặp phải cái gì chỗ không hiểu hắn còn có thể chỉ điểm một hai nhưng ai có thể nghĩ đến bất quá ngắn ngủi mấy ngày dương cảnh không ngờ đột phá đến cùng chính mình giống nhau cảnh giới có lẽ lấy dương cảnh thời khắc này thực lực mới vừa đột phá thực khí cảnh nội tình còn thấp còn yếu tại chính mình nhưng phòng hạ rất rõ ràng lấy dương cảnh cho thấy thiên phú và t ầ m tính đợi một thời gian rất có thể sẽ vượt qua chính mình phòng hạ nhìn xem dương cảnh trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ôn hòa chủ động mở miệng đề nghị dương sư đệ ngươi vừa vặn đột phá thực khí cảnh nghĩ đến đối thực khí cảnh kỹ xảo chiến đấu còn không tính quen thuộc không bằng hai người chúng ta luận bàn một phen cũng tốt để ngươi mau chóng quen thuộc thực khí cảnh lực lượng vận dụng củng cố cảnh giới trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ dương cảnh mặc dù cũng bước vào thực khí cảnh nhưng dù sao đột phá thời gian ngắn ngủi nội t ì n h khẳng định không bằng chính mình tâm h ậ u trận n à y l u ậ n bàn chính mình vừa vẫn có thể mượn cơ hội chỉ điểm hắn một hai cũng coi là kết một thiền u y ê n dương cảnh ngay vậy trước mắt có chút sáng lên hắn đang lo không có cách nào nghiệm chứng chính mình đột phá phía sau thực lực cũng muốn thử xem cùng thực khí cảnh võ giả giao thủ cảm giác phòng hạ đề nghị này quả thực là gai đúng t r ỗ n g ứ a nghe đến phòng hạ lời nói dương cảnh không do dự lập tức vui vẻ đồng ý đúng là điều mong muốn không dám mời mà thôi vậy làm phiền phòng sư minh bên cạnh lâm tử h o à n h con mắt cũng phát sáng lên k h ắ p khuôn mặt là cảm thấy hứng thú thân sắc hắn b ấ t quá là cái nội tình cảnh phổ thông đệ tử n g à y bình thường đừng nói tham dự thực khí cảnh luật bản liền đứng ngoài quan sát cơ hội đều ít càng thêm ít có thể tận mắt thấy hai vị thực khí cảnh cường giả g i a o thủ đối hắn mà nói cũng là một lần k h ó được máy học tập hội tất nhiên có thể từ trong thu hoạch không ít thứ nói định về sau ba người liền cùng nhau hướng về cách đó không xa một mảnh trong rừng đất chống đi đến lúc này chính là tháng năm thời tiết trong núi có cây dung nhan cực kỳ xanh tươi đường núi hai bên cây cối cảnh lá rậm rạp tầng tầng lớp lớp lá xanh đem bầu trời che đi hơn tân nửa ánh mặt trời xuyên tấu qua lá khe hở rơi v ã i tại mặt đất ném xuống loang lổ c o n ảnh không biết tên hoa dại từng đám mở tại trong bụi cỏ đỏ tím vàng tô điểm tại xanh biết cảnh lá ở giữa đặc biệt đáng chú ý gió nhẹ lướt qua lá cây vang xảo xạc xen lẫn mấy tiếng thanh t h ú chi hót trong không khí tràn đầy có cây cùng bùn đất tươi mát khí t ư c không bao lâu, ba người liền đi đến cái kiêm mạnh rộng rãi trong rừng đất trống đất trống bốn phía bị cây cối rậm rạp v ư ợ quanh trên mặt đất rơi một tầm thật dày lá khô dẫm lên mềm lún lâm tử h o à n h rất có nhãn lực độc đáo lùi đến đất trống biên giới tìm cái tầm mắt tốt vị trí đứng vững d ư ơ n g cảnh cùng phòng hạ thì đi đến trung ương đất trống đứng đối mặt nhau xa xa ràng co ánh mặt trời rơi vào trên thân hai người kéo ra hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi phòng hạ hoạt động một chút cổ tay trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu ý giọng nói nhẹ nhàng nói dương sứ đệ ngươi bây giờ cũng là thực khí cảnh võ giả chờ một lục ngươi cũng tốt hảo cảm chịu một chút thực khí cảnh tiết tấu chiến đấu nếu là cảm thấy ta l ự c đạo quá nặng chỉ để ý mở miệng ta lại điều chỉnh là được dương cảnh nghe được phòng hạ trong lời nói thiện ý trong lòng có chút cảm kích một vị thành danh đã lâu thực khí cảnh c ư ờ n g giả u y ệ n ý thả xuống tư thái cùng chính mình cái này tân tấn sư đệ luật bản phần ân tình này cũng không phải người nào đều có thể đến hà n đ ố i với phòng hạ trịnh trọng chắc tay trên mặt lộ ra một vệ t nụ cười cao giọng trả lời đa tạo phòng sư minh chỉ điểm phòng hạ thấy thế cười xua tay nói sư đệ không cần phải khắc khí ngươi xuất thủ t r ư đi dương cảnh k ẽ gật đầu không trần chờ nữa hắn hai chân bông như nạp thân hình như như mũi tên rời cung hướng về phòng hạ vội sông mà đi hai tay nắm chắc thành q u y ề n thể nội nội khí lần theo đoạn nhạc ấ n tâm pháp cấp tốc vận chuyển tương tia từng, từng sợi nội khí liên tục không ngừng mà dâng tới s o n g q u y ề n tại quyền phong bên trên ngưng tụ thành một tầng vệ trắng nhàn nhạt, nhạt quyền phong g à o thét mang theo cương manh vô song l ự c đạo ép thẳng tới phòng hạ mặt phòng hạ ánh mắt r u lên không dám t h ấ t lễ hai tay thành trưởng lòng bàn tay nổi lên hùng hậu nội khí rực rỡ thi triển ra hắn am hiểu nhất trường pháp đón dương cảnh nắm đấm bỗ tới ẩm quyền trưởng va nhau nháy mắt một tiếng ngọt nổ vang một cỗ mạnh mẽ song khí bốn phía quyết tán cuốn lên mặt đất lá khô bay múa lầy trời p h o n g hạ sắc mặt đ n g nhiên nhất biến chỉ cảm thấy một cỗ cường hành vô song lực đạo theo lòng bàn tay mãnh liệt mà đến chấn động đến cánh tay hắn tê dại liền lùi lại hai bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình hắn cúi đầu nhìn một chút có chút phát run bàn tay trong mắt tràn đầy khiếp sợ hắn chẳn g thể nghĩ tới d ư ơ n g cảnh khí lực vậy mà như thế lớn mạnh như vậy p h o n g hạ trong lòng hiệu thông suốt khó trách môn kia loạn nhà cấn tại tông môn bên trong đánh giá cực cao lấy trung phẩm chân công phẩm chất có thể bột phát ra có thể so với thượng phẩm chân công dương cảnh mới vừa vặn đột phá thực khí cảnh căn cơ còn nông cạn liền có thể bộ phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng lại không kém mình chút nào cái này chìm đắm thực khí cảnh mấy năm tay ra đời bên kia dương cảnh cũng mượn một kích này lực phản chấn v ư ớ n g vàng d ừ n g bước hắn hoạt động một chút có chút tê dại nằm đấm trong lòng đang tinh tế cảm thụ được thực khí cảnh chiến đấu châu khác biệt một trận chiến này để hắn rõ ràng phát ra được thực khí cảnh phương thức chiến đấu cùng nội tỉnh cảnh phương thức chiến đấu đã xuất hì hệ được lớn biến hóa đến thực khí cảnh thể nội nội khí ngưng luyện hùng hậu đã đủ để bao trùm thân thể mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh đồng thời có thể căn cứ chiến đấu cần tại một chút đặc biệt bộ vị thêm d à y nội khí phòng ngự ví dụ như dương cảnh giờ phút này song quyền tại vùng hậu nội khí bao khóa phía dưới cứng rắn như sát liền xem như đối đầu binh khí lợi khí cũng có thể đối cứng mà không tổn hại mảy may ngắn ngủi dừng lại về sau hai người lại lần nữa bắt đầu chuyển động dương cảnh túi l ư n g lập tức song quyền luân phiên đánh ra một chiêu một thức đều mang khai sơn liệt thạch uy thế đoạn nhà cấn bá đạo lăng lệ bị hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế phong hạ thì là trưởng ảnh tung bay lúc thì thẳng thắn thoải mái lúc thì xảo trá hung ác trưởng phòng gào thét ở giữa mang theo cực mạnh cảm giác áp bách quyền trưởng va chạm âm thanh liên tục không ngừng s ó n g k h í từng cơn sóng liên tiếp h u y ế t tán ra tới thân ảnh của hai người tại trên đất chống thần tốc giao thoa lúc thì cận thân chiến đấu lúc thì kéo dài khoảng cách thăm dò ngươi tới ta đi càng là đánh đến khó phân thắng bại t r a n g diện trong lúc nhất thời cân sức ngang t ả i cách đó không xa lâm tử hành o nhìn đến nhìn không chuyển mắt song quyền nắm chặt liền không dám thở mạnh một cái sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết hai người quyền trưởng giao kích song khí càng thêm m ã n liệt q u a n mình cánh rừng gặp hai bạn những cái kia cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối bị tản đi khắp nơi quyền phong đ ả o qua thân cây ứng thanh rung động gió tan n ứ t g â y âm thanh liên tiếp văng lên đoạn nhánh la rách dì rào rơi xuống tại trên đất t r ố n g trải một lớp mỏng manh dương cảnh càng đánh càng hưng phấn hai mắt sáng rực tỏa sáng từ lúc mới bắt đầu hơi có vẻ lạnh nhạt tham dò tìm tòi càng về sau chiêu chiêu trầm ổn tiến thối có độ hắn dần dần t h a m dò thực khí cảnh tiết đấu của chiến đấu động tác càng ngày càng thong dong vận chuyển nội khí cũng càng thêm hòa hợp thông thuận bên kia phong hạ trong lòng nhưng là càng đánh càng kinh hãi thái dương bất chi bất giác chính mình thực lực tại linh tịch phong thực khí cảnh đệ tử bên trong coi là trung thượng du tiêu chuẩn có thể làm sao cũng không nghĩ ra d ư ơ n g cảnh một cái mới vừa đột phá tân nhân thực lực vậy mà cường hãn đến loại này tình trạng chính mình đem hết toàn lực vậy mà đều không cách nào áp chế đối phương mảy may mà còn theo thời gian c h u y ể n r ờ i hai người không ngừng giao thủ phòng hạ chỉ cảm thấy cánh tay càng ngày càng nặng nội khí tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh mơ hồ có chút cố hết sức mặc dù mặt ngoài nhìn hai người ngươi tới ta đi vẫn như cũng là cần sức ngang tài cục diện nhưng chỉ có chính phòng hạ rõ ràng lại như thế luận bàn đi xuống hắn sợ rằng liền muốn rơi vào hạ p h o n g không chịu nổi p h o n g hạ trong lòng tràn đầy rung động ám đạo chính mình phía trước thật sự là vô lệ khinh địch hắn càng không có nghĩ tới đoạn n h à c ấn môn công pháp này lại bá đạo như vậy cứ thế mà đem dương cảnh chiến lược nâng cao một mảng lớn khó trách mặc dù người tu luyện m ít, lại có thể xông giá hiển hách thanh danh hai người lại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa giao thủ năm sáu mươi triệu quyền trưởng va chạm nổ vàng chấn động đến trong rừng phi điệu chấn động tới đúng lúc này dương cảnh đ ỗ n g nhiên sau khi thu quyền lui vững vàng đứng tại chỗ đối với phòng hạ chắp tay nói cảm ơn trong giọng nói tràn đầy chân thành đa tạ phòng sư minh chỉ điểm lần này l u ậ n bản tại hạ được lợi rất lớn phòng hạ thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí xua tay mang trên mặt mấy phần cảm khái lại mang mấy phần bội phụ chỉ điểm không dám nhận dương sư đệ là ta xem nhẹ ngươi lấy thực lực ngươi bây giờ đã không kém ta cách đó không x a lâm tử hoành nhìn trận mắt hốc mộn mãi đến hai người dừng tay mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần khắp khuôn mặt là kinh hãi hắn làm sao cũng không dám tin tưởng mới vừa đột phá thực khí cảnh không bao lâu dương cảnh vậy mà có thể cùng phòng hạ bất phân thắng bại bậc này quả thực quá kinh người ba người lại tại trong rừng trên đất chống hàn nguyên vài câu ước định ngày sau có cơ hội so tài nữa giao lưu dương cảnh liền chắp tay cáo tử bay người hướng về phòng luyện công phương hướng đi đến hắn một bên đi một bên trong đầu phục bản vừa rồi l u ậ n bản tổng kết mỗi một chiêu mỗi một thức được mất thực k h í cảnh cường giả kinh nghiệm chiến đấu đối hắn mà nói là cực kỳ quý giá tài phú chờ đem sở hữu cảm n ộ trải bớt xong xuôi dương cảnh nhẹ nhàng thở ra một hơi hắn chợt nhớ tới chính mình đã có đoạn thời gian không gặp ngưng hương sứ thị hôm nay luyện qua công ngược lại là có thể đi vân hy phong nhìn nàng một cái nhìn một cái nàng gần nhất đang bận thứ gì chương một trăm sáu mươi chín phù sơn đại bỉ sư tỷ tình huống 1, chương 169, p h ụ sơn đại bỉ sư tỷ tình huống 1, linh tịch phòng sửa núi phòng luyện công khu vực bình cấp phòng luyện công cửa đ á đóng chặt ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động dương cảnh đứng ở nhà đa trung ương túi l ư n g lập tức song quyền nắm chặt quanh thân nội khí chậm dài phun trào tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầm b ệ trắng nhàn nhạt, nhạt hắn hít sâu một hơi lần theo đoạn nhạc ấn tâm pháp tôi động nội khí đấm ra một quyền quyền phong đạch phá k h ô n khí phát ra n ộ t ngạt i ế n g r í một quyền này cương manh bá đạo mang theo khai sơn liệt thay thế rơi vào không trung nhưng không thấy nửa phần tán loạn nội khí thu phóng tự nhiên hắn một chiêu một thức liên miên bất tuyệt như mánh hổ hạ sơn khí thế bằng bạc mỗi một lần ra quyền đều mang thiên quân lực lượng trong nhà đá khí lưu bị k h u ấ y động đến bay phất phới trên mặt đất cho đùi cũng theo đó c u ầ n c u ộ n dương cảnh càng luyện càng đ ầ u nhập chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết trào lên nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa trải qua cùng phòng hạ luật bản hắn càng thêm cảm nhận được đoạn nhà cấn cường đại môn công pháp này nhìn như cương mãnh kỳ thực cương nhu cùng tồn tại càng là thâm nhập tu luyện càng có thể cảm nhận được trong đó tinh diệu xem chừng tu luyện canh giờ không sai biệt lắm dương cảnh chậm rãi thu quyền thật dài phun ra một b ụ n cho khí q u a n thân nội khí chậm rãi thu lại vào đan điền hắn đưa tay xoa xoa thái dương mồ hôi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng thể nội nội khí cũng càng ngưng luyện mấy phần nghỉ ngơi một lát dương cảnh liền đẩy ra cửa đá đi ra phòng luyện công hắn ngẩng đầu quan sát vân hy phong phương hướng trong lòng nghĩ tôn ngưng hương bước chân cũng hướng về dưới đỉnh đi đến chuẩn bị đi tìm nhiều ngày không thấy ngưng hương sư tỷ dương cảnh trong lòng có chút buồn b ự c ngày trước tôn ngưng hương cách mỗi hai ngày liền sẽ đến thanh tứ hào viện tìm hắn hoặc là đưa chút linh quả hoặc là nói chuyện viếm vài câu có thể gần nhất những ngày này nàng lại giống như là chặt đứt tin tức đồng dạng một lần đều chưa từng tới hắn không biết tôn ngưng hương là đang bận b i ể u tu luyện vẫn là bị chuyện gì chậm trễ trong lòng lại mơ hồ có chút nhớ mong ai ngờ hắn vừa đi ra không bao xa liền nhìn thấy phía trước trên đường núi tự giai văn chính nhanh chân hướng về bên này đi tới nàng mặc một bộ trang phục dáng người thẳng tắp hai đầu lông mày mang theo vài phần khí khái hào hùng dương cảnh vội vàng d ứ n g bước lại đối với tự giai văn cung kính không mình hành lễ gặp qua đại sư thị tự giai văn k ẽ gật đầu bộ pháp chưa ngừng đi đến trước mặt hắn lợi ít mà ý nhiều nói ra sư phụ muốn gặp ngươi mau cùng ta đi thôi tự giai văn nhìn xem dương cảnh một bộ vừa v ặ n trải qua cường độ tu luyện cao dán dấp âm thầm khẽ gật đầu cái này tiểu sư đệ phần này t i ê n nghị tâm tính ngược lại là cực kỳ khó được dương cảnh nghe vậy trong lòng n g h i hoặc cái này canh giờ sư phụ đột nhiên triệu kiến không biết là có cái gì chuyện quan trọng bất quá trong lòng mặc dù n g h i hoặc dương cảnh cũng không dám có chút trì hoãn đ ộ i vàng lên tiếng đuổi theo tự giai văn bước chân trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ xem ra đi vân hy phong sự tỉnh chỉ có thể tạm thời gác lại đợi buổi tối làm xong lại đi qua nhìn g ư n g hương sư t h thuận tiện ước nàng cùng một chỗ ăn bữa cơm cũng tốt hai người một trước một sau bước nhanh hướng về linh tịch phong đỉnh núi linh tịch điện đi đến trên đường núi gió thổi qua cuốn lên hai người tay áo trên đường đi ngẫu nhiên có nội môn đệ tử đi qua thấy hai người đều là cùng kính không mình hành lễ không dám chậm trễ chút nào dương cảnh đi theo tự giai văn bước nhanh leo lên linh tịch phong đỉnh núi xuyên qua rộng lớn linh tịch quảng trường rất nhanh liền đi đến khí thế to lớn linh tịch điện phía trước trên quảng trường nội môn đệ tử gặp hai người đi tới nhộn nhịp không mình hành lễ tự g a i văn đối với trước cửa phòng thủ đệ tử gật đầu ra hiệu nhàn nhạt mở miệm t điện. Điện hôm n g phụ, l i ề nay nói nàng g c đổi ế n p một thân màu tím nhạt bảo phục tay áo bồng bềnh nổi bật lên tấm kia tuyệt mỹ gương mặt càng thêm thánh lãnh tựa như dưới ánh trăng trích tiên tự mang một cỗ xa cách uy nghiêm dương cảnh cùng tự g a i văn không dám chậm trễ chút nào cùng nhau đi đến đại điện trung đường c ô n g mình hành lễ cùng kêu lên nói ra b à i kiến sư phụ bạch băng nước mắt đảo qua hai người bàn tay trắng non nhẹ nhàng bãi xuống âm thanh thanh lanh như ngọc thạch tấn công không cần đa lễ đứng lên đi hai người ngồi dậy khoanh tay đứng ở một bên lặng lẽ đợi bạch băng mở miệng bạch băng ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân chậm dãi nói ra lần này gọi ngươi tới là có một việc muốn cùng ngươi nói dương cảnh ngay vậy trong lòng hơi sưng sờ trên mặt lại không có mảy may biểu lộ chỉ là sắc mặt càng thêm nghiêm túc nương thần lắng nghe bạch băng tiếp tục nói tông môn có ý trọng điểm bồi dưỡng một nhóm có tiềm lực đệ tử trẻ tuổi vì thế đem tại một tháng sau tổ chức phủ sơn đại bỉ đến lúc đó tông môn bên trong ba mươi tuổi phía dưới đệ tử đều có thể tham gia dùng cái này s à n g chọn ra có tiềm lực có thiên phú có thực lực đệ tử cho trọng điểm tại buổi dương cảnh nghe nói như thế trước mắt đống nhiên sáng lên trong lòng lập tức dâng lên một cô nóng bỏng trải qua thanh lân chiến hắn biết rõ tông môn tổ chức những n à y so tại giải thi đấu là hắn bực này dễ có đệ tử lịch thiên cải mệnh cơ hội tốt nhất nếu như lúc trước không có đoạn được thanh lân chiến đầu danh không lấy được những cái kê phần thượng phong phú không có đất cấp phòng luyện công thối tùy đan g ầ n khí đan hắn hiện tại sợ rằng còn tại nội t ì n h cảnh đau khổ dãy ruộng khoảng cách đột phá thực khí cảnh còn xa cực kỳ tu vi không có khả năng tăng lên như vậy cấp tốc cho nên dương cảnh giờ phút này quan tâm nhất chính là cái này phù sơn đại bị khen thưởng huyền c h â n môn xem như kim đ à i phủ năm đại phái một trong truyền thừa mấy trăm năm tại đại khí thô nội tình càng là hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng tùy t i ệ n từ tông môn bảo khố bên trong rút sợi l ô n g đều so hắn loại này dễ có đệ tử toàn bộ gia tài muốn thô hơn trăm lần dương cảnh nhịn không được ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu như lần này phụ sơn đại bị khen thưởng là cùng loại t ố i tùy đan v ậ n khí đan loại này có thể thần tốc tăng cao tu vi đan dược vậy hắn đạt tới thực khí cảnh đ ỉ n h phong tốc độ tất nhiên sẽ thật to giảm bớt đại điện phía trên mặc tím nhà táo bảo bạch băng tĩnh tọa tại bồ đoàn bên trên thanh l à n h ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân âm thanh phong thả tiếp tục nói tham gia phụ sơn đại bị điều kiện chủ yếu có hai cần là tông môn nội môn đệ tử dương cảnh ngay vậy khen gật đầu trong lòng âm thầm suy nghĩ hai cái điều kiện này nhìn như rộng rãi kỳ thực cũng có cánh cửa ngoại môn đệ tử muốn dự t h i liền trước hết thông qua long môn võ thi tấn thăng nội môn nếu là phù sơn đại b ỉ khen thưởng đầy đủ mê người tiếp xuống tông môn sợ là muốn nên h đón một đợt long môn võ thi cao trào số lớn ngoại môn đệ tử chắc chắn dồn hết sức lực xung kích nội môn vị trí chỉ vì cầm tới trận này đại b ỉ vé vào cửa b ấ t quá dương cảnh cũng rõ ràng lấy miền chân môn phong cách hành sự như vậy đại quy mô so tài từ trước đến nay đều là ưu bên trong tuyển ưu sẽ chỉ đem tài nguyên chút xuống tại đứng đầu nhất số ít người trên thân trận này phù sơn đại bị, tỷ lệ lớn cũng là như thế t u y ệ t đại đa số đệ tử dự thi cuối cùng chỉ là cùng chạy bối cảnh bản ý niệm tới đây dương cảnh trong lòng mơ hồ nổi lên một tia ưu sầu khoe mắt quét nhìn không tự giác quét về phía bên cạnh tự giai văn đại sư tỷ tự giai văn niên kỷ còn không đủ ba mươi lại là linh tịch phong nội môn đệ tử nếu chỉ luận hai cái điều kiện này nàng rõ ràng cũng có dự thi tư cách đến lúc đó mặt khác các mạch đại sư m ì n h đại sư tỷ nói không chừng cũng có tư cách hạ trảng vậy cái này chẳng phù sơn đại bỉ chính mình sợ là liền tranh đoạt khen thưởng tư cách đều không có chỉ có thể coi là cái góp đủ số người tham dự d ư ơ n g c một trăm sáu mươi chín h m ì n h thực l ụ c ơ n đại bi sư tỷ tình n huống hai chương một t r ấ m sáu mươi chín phụ sơn đại bi sư tỷ tình huống hai tự giai văn bén nhạy phát giác được dương cảnh ánh mắt nàng l nhữ mày thư nhẹ một tiếng giống như giận giống như một bực chừng mắt nhìn dương cảnh một cái hiện tại dương cảnh tâm trạng chập trùng thời khắc mạch băng âm thanh vang lên lần nữa phá vỡ trong điện yên lặng trừ hai cái này chủ yếu điều kiện bên ngoài còn có mấy hạng bổ sung quy định trong đó một đầu chính là các mạch đại sư minh đại sư tỷ h không được tham gia lần này phủ sơn đại bỉ nàng n g ư n g một chút nói trận này phủ sơn đại bỉ vốn là tông môn vì tuyển chọn bồi dưỡng còn chưa bộc lộ tài năng trọng điểm đệ tử sở thiết các mạch đại sư minh đại sư tỷ h sớm đã được hưởng tông môn đại lượng tài nguyên nghiêng không cần tham dự lần này tuyển chọn dương cảnh nghe nói như thế nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống nhị không được âm t h ở dài một hơi chỉ cần những n à y các mạch cường giả đỉnh cao không dự hắn cũng liền có một chút sức mạnh chỉ là để ở trong lòng hắn nghi vấn cũng không tiêu tán ngược lại càng thêm mãnh liệt hắn càng tò mò hơn là trận này p h ụ sơn đại bị khen thưởng đến tột cùng làm sao không có đầy đủ mê người chỗ tốt hắn cũng không nguyện ý không duyên cớ hao phí thời gian cùng tinh lực đi tham dự mạch băng nhìn xem dương cảnh trong mắt hiếu kỳ chậm rãi mở miệng đem p h ụ sơn đại bị khen thưởng từng cái nói tới trận này p h ụ sơn đại bị thứ nhất có thể được đến b a dọ t h u n khiếu ngọc thủy cùng với ất cấp phòng luyện công trường kỳ sử dụng q u y n hạn thứ hai có thể được đến hai dọ thuận khiếu ngọc thủy cùng với miễn phí sử dụng hai tháng ất cấp phòng luyện、công. thứ ba sẽ được đến một dọn ẩn k h i ế u ngọc thủy cùng với miễn phí sử dụng một tháng ất cấp phòng luyện công đến mức trước hai mươi tên đều sẽ được đến tông môn trình độ nhất định tài nguyên năm nữa dương cảnh ngay xong con mắt nháy mắt phát sáng đến kinh người liền hô hấp đều vô ý thức dồn dập mấy phần hắn không biết ẩn k h i ế u ngọc thủy là cái gì nhưng ất cấp phòng luyện công trường k ỳ quyền hạn mấy chữ này lại giống một đạo kinh l ô i hung hăng nện ở trong lòng của hắn thanh lân chiến đầu danh khen thưởng mười ngày ất cấp phòng luyện công quyền sử dụng hắn sớm đã dùng đến sạch sẽ bây giờ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tại bình cấp phòng luyện công bên trong k ổ tu có thể bính cấp phòng luyện công cung ất cấp phòng luyện công so sánh quả thực là cách biệt một trời cái trước dị thú xạ hương hương liệu mỏng manh cực kỳ cái sau lại có thể tại mọi thời khắc tẩm bổ khí huyết phụ trợ vận chuyển nội khí tu luyện hiệu suất kém đầu chỉ gấp đôi dương cảnh gần nhất còn tại tâm tâm nhiệm n h i ệ m nghĩ đến m u luận như thế nào đều muốn làm tới ất cấp phòng luyện công trường kỳ vượt hạn không nghĩ tới cơ hội cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bày tại trước mắt chỉ là nghĩ lại dương cảnh trong lòng cũng rõ ràng vẹn vẹn nhìn phần này khen thưởng phất lượng liền biết đạo tông môn đối trận này phủ sơn đại bị coi trọng trình độ l u ậ xa phía trước thanh lân chiến cạnh tranh trình độ kịch liệt sợ rằng sẽ vượt quá tưởng tượng muốn trổ hết tài năng độ khó tự nhiên cũng sẽ to đến kinh người sư phụ vừa rồi tuyên đọc khen thường lúc còn đặc biệt đem vẩn khiếu ngọc thủy xếp tại ớt cấp phòng luyện công quyền hạn phía trước chẳng lẽ cái k i a vẩn khiếu ngọc thủy là so ớt cấp phòng luyện công quyền hạn v ậ n càng quý giá dương cảnh kiềm chế lại trong lòng kích động không người mở miệng hỏi thăm sư phụ vẩn khiếu ngọc thủy là cái gì đệ tử chưa từng nghe qua vật này hắn nói đến vẩn khiếu ngọc thủy bốn chữ này thời điểm đứng ở một bên tự g a i văn tươi đẹp trên mặt nhịn không được lộ ra khó nén vẻ hâm mộ mạch người phía trước cầm x u ố n g thanh lân chiến đầu danh khen thưởng bên trong không phải có thối t ù y đàn sao cái tia đan dược đối ngươi đột phá thực khí cảnh có lẽ giúp không ít việc dương cảnh liền vội vàng gật đầu k h ắ p khuôn mặt là trịnh trọng hồi sư phụ chính là đệ tử có thể nhanh như vậy đột phá thực khí cảnh thối t ù y đan cùng luận khí đan đều làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu viên tia thối t ù y đan giúp hắn tẩy t ù y phạt mạch tăng lên thật nhiều tiến độ tu luyện của hắn hắn đến bây giờ còn khát vọng có thể lại nhiều mấy cái thối tủy đàn chỉ tiếp trong tay hắn cũng chỉ có mấy viên cái này đang dược mạch băng nhẹ nhàng gật đầu ngữ khí bình tĩnh lại ăn nói mạnh mẽ vẫn khiếu ngọc thủy hiệu quả tối thiểu là thối thủy đan cấp mười còn có cái khác rất nhiều linh hiệu quả dương cảnh nghe đến mạch băng lời này cả người đều ngơ ngẩn trên mặt hiện ra một c ố khó có thể tin kiếp sợ thối thủy đan hiệu quả hắn thấy đã đầy đủ kinh người thậm chí vượt quá lúc trước dự đoán lúc trước phục d ụ n viên kia thối thủy đan lúc tu luyện hiệu suất so bình thường nhanh hơn sáu bảy lần trở lên nội b i n h tốc độ lưu chuyển quả thực giống như là khai khiếu đầm dạo có thể nói phục vụ một k h o ả thối thủy đan khổ tu một ngày bù đắp được tại ất cấp phòng luyện công tu luyện một ngày càng giống như là tại ngoại giới lộ tiên tu luyện mười ngày h、so、phanh phanh lúc này đứng ở một bên tự giai văn cũng khé ngật đầu giọng nói mang vẻ mấy phần ngân tỵ vẫn khiếu ngọc thủy cực kỳ chân quý tô môn ngày bình thường nhìn đến cũng rất nặng cho dù là chúng ta các mạch đại sư minh đại sư tỷ cũng rất ít có thể có cơ hội bị ban thưởng đến loại bảo vật này mạch băng thu hồi ánh mắt nhàn nhạt mở miệng khoảng cách phù sơn đại bỉ còn có một tháng thời gian thời gian ngược lại là đầy đủ ngươi thật tốt chuẩn bị một chút tranh thủ cầm xuống một cái thứ tự tốt dương cảnh vội vàng tập trung ý chí không người cung kính nói là đệ tử minh bạch, bạch băng nhẹ nhàng xua tay tiếp xuống không có sự tính khác các ngươi tất cả đi xuống đi dương cảnh cùng tự giai văn cùng nhau không mình hành lễ cùng kêu lên nói ra đệ tử cáo lui nói xong hai người liền quay người c h ậ m rãi đi ra linh từ điện ngoài điện gió núi thổi vào mặt mang theo c ỏ cây tới mát khí tức tự giai văn cùng dương cảnh sóng vai đi tại trên đường núi bây giờ dương cảnh cũng bái nhập phong chủ muôn hạng hai người xem như là chân chính đồng môn sư tỷ đ ệ lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng so trước đây thân cận rất nhiều tự gia văn nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh g i n g cảnh ngựa khí trịnh trọng dặn dò sư đệ đây là ngươi xem như sư phụ đệ tử lần thứ nhất tham gia trong môn như vậy trọng yếu so tài có thể tuyệt đối không cần cho sư phụ mất mặt nàng dừng một chút lại nói ngươi đừng nhìn sư phụ này g bình thường một bộ đối rất nhiều chuyện hờ hững không chú ý bộ dạng trên thực tế nàng cực kỳ coi trọng mặt mũi nếu như ngươi có thể tại đại bỉ bên trong biểu hiện tốt sư phụ cao hứng thiếu không được chỗ tốt của ngươi nhưng nếu là biểu hiện không tốt chọc cho sư phụ sinh khí có nguyên đếm mùi đau khổ dương cảnh thần sắc nghiêm nghị nặng nề g h mà khẽ gật đầu ngựa khí trịnh trọng nói ta đã biết đại sư tỷ ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó trong lòng của hắn rõ ràng chính mình tham gia trận này p h ụ sơn đại bị cũng không phải là vẹn vẹn vì tại sư phụ trong lòng lưu lại ấn tượng tốt càng quan trọng hơn là vì chính mình dù sao p h ụ sơn đại bị khen thưởng thực tế quá dày không p h ả n là vần khiếu ngọc thủy hay là ất cấp phòng luyện công trường kỳ quyền h ạ hay là đến tiếp sau tài nguyên nghiêng cùng tông môn tài bồi đều để hắn động tâm không thôi dương cảnh cùng tự gia i văn lại rảnh rỗi hàn lên vài câu trong sư môn sự tỉnh liền tại đường núi châu ngã ba diên phần mình cách ra tự gia i văn về chỗ đỉnh núi lý trong phong công việc dương cảnh thì quay người hướng về dưới đỉnh đi đến bước chân nhanh nhẹn trực tiếp hướng vân hy phong phương hướng mà đi trong lòng ghi nhớ lấy muốn nhìn tôn ngưng hương bên h ư kia có phải là có chuyện gì hay không hắn đi xuống linh tịch phong thêm đá xa xa liền nhìn thấy linh tịch phong phong dưới chân cái kia mảnh ngoại môn đệ tử khu sinh hoạt xem rút nhau sân lui tới xuyên qua áo xanh thân ảnh không nhịn được nhớ lại chính mình lúc trước ở ngoại môn số chín viện chờ mấy tháng kia đoạn kia thời gian mặc dù mới đến, còn gặp phải tô thanh n g u y ệ t triệu hồng tường đám người bãi xích nhưng cũng là đơn giản t h u ậ t ý. dương cảnh khẽ lắc đầu đem những ngày hồi ức d i n xuống đáy lỏng không nghĩ nhiều nữa tăng nhanh bước chân hướng vân hy phong đi đến dọc đường trên đường núi thỉnh thoảng có huyền c h â n môn đệ tử đi qua không ít người liếc mắt một cái liền nhận ra dương cảnh n ộ n nhịp dừng bước lại có chút hướng hắn gật đầu chào hỏi dương cảnh bây giờ tại huyền c h â n môn bên trong cũng coi là rất có một phen danh khí đầu tiên là lực á c quần hùng cầm xuống thanh lân chiến đầu danh ngay sau đó lại đột phá thực khí cảnh leo lên tiềm long bảng cái này vài sự kiện mỗi một kiện đều tại toàn bộ huyền chân môn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng để hắn từ một cái không có danh tiếng gì dễ cỏ đệ tử nhảy lên trở thành trong tông môn chạm tay có thể bỏng tân tú dương cảnh c ũ n g không bày giá n ữ cười k h ẽ gật đầu đáp lại một chút nhận biết linh tịch phong đệ tử càng la nhiệt tình chạy tới nói chuyện cùng hắn dương cảnh c ũ n g kiên nhẫn cùng bọn họ hàn n g u y ê n v à i câu cái này mới tiếp tục đi đường không bao lâu dương cảnh liền đi đến dưới chân núi vân hy phong dọc theo bốn lượn thềm đá c h ậ m ra hướng sườn núi chỗ đi đến d ọ đường vân hy phong đệ tử thấy hắn phần lớn văng tới ánh mắt nghĩ hoặc không biết vị này linh tịch phong tân tấn thiên tài đột n h i ê mà bây đến giờ hắn đã là tại huyện trân môn đều có chút thanh danh thực khí cảnh đệ tử tinh anh trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cô ung dung tự tin khí độ so trước đây càng có niềm tin rất nhanh dương cảnh liền đi đến vân hy phong sườn núi chỗ quen cửa quen mẹo tìm tới tôn ngưng hương t i ể u viện nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho hắn hơi s ữ n g s ờ tôn ngưng hương trên cửa viện vậy mà mang theo một cái c h u nặng đ ồ n g k hóa h i ệ n nhiên chủ nhân không hề ở trong viện dương cảnh nịu nhữ mày trong lòng âm thầm lẩm bẩm không biết ngưng hương sư tỷ đi nơi nào chẳng lẽ là vân hy phong chủ trở về tôn ngưng hương ngày bình thường phần lớn đi theo vân hy phong chủ thân một bên có thể trước đó vài ngày hắn từ tôn ngưng hương chỗ biết được vân hy phong chủ cách tông làm việc nghe nói mười ngày nửa tháng đều về không được theo dương cảnh biết tôn ngưng hương không đi theo vân hy phong chủ thân một bên thời điểm bình thường đều là tại chính mình trong viện đọc sách tu luyện sẽ rất ít ra ngoài có thể hôm nay hắn đặc biệt đến tìm tôn ngưng hương tôn ngưng hương vậy mà không tại trong viện dương cảnh lông mày chậm rãi nhăn lại nhớ tới đoạn này thời gian tôn ngưng hương cũng không có tới tìm chính mình trong lòng không nhịn được hơi hồi hộp một chút thờ nghĩ sẽ không phải xảy ra chuyện gì à chương một trăm bảy mươi trợn tròn mắt một chương một trăm bảy mươi trợn tròn mắt một dương cảnh trong lòng không yên tâm không có lập tức rời đi bước đi thong thả đến tôn ngưng hương cửa sân lúc trước gốc cây liễu bên d ư ớ i tìm khối bằng p h ẳ n g tảng đá ngồi xuống yên lặng chờ đợi trên đường núi thỉnh thoảng có vân hy phong đệ tử đi qua nhìn thấy dương cảnh ngồi tại chỗ này trên mặt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc nhịn không được lén lút dò xét vài lần dương cảnh đối với cái này không thèm để ý chút nào hán tựa vào trên cành cây ánh mắt rơi vào đóng chặt trên cửa viện trong lòng suy nghĩ tôn ngưng hương khả năng đi địa phương gió thổi qua là cây phát ra tiếng vang xào xạc thời gian một chút xịu trôi qua sắt trời dần dần tôi xuống ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa bầu tr cho vân hy phong dãy núi dắt lên một tầng ấm màu vàng dương cảnh trơ ước chừng hơn nửa c a n h giờ cuối cùng nhìn thấy đường núi phần cuối đi tới một đạo thân ảnh quen thuộc đến chính là tôn ngư hương nàng hôm nay không có mặc ngày xưa những cái kia rộng rãi phiêu giật váy áo ngược lại đổi lại một thân lão luyện trang phục màu xanh nổi bật lên dáng người càng thêm thẳng tắp nàng bước chân vội vàng hiển nhiên là đi đường trở về g i ư ơ n mắt nhìn thấy cửa sân phía trước dương cảnh lúc đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức cặp kia trong suốt con mắt bên trong nháy mắt hiện ra một vệ khó mà che giấu kính hỉ liền bước chân đều không nhịn được tăng nhanh mấy phần. tôn nương hương bước nhanh đi đến dương cảnh trước mặt nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc chóp mũi có chút mỏi nhừ con mắt lại có chút p h í m hồng sư đệ sao ngươi lại tới đây dương cảnh đứng lên nhìn xem trước mặt tôn nương hương trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc tại trong ấn tượng của hắn tôn nương hương xưa nay chuộng hơn thoải mái dễ chịu áo bào rộng váy á o như vậy lưu loát trang phục hắn hay là lần đầu thấy ngược lại là lộ ra khí khái hào hùng không ít hắn lấy lại bình tĩnh nói sư tỷ ngươi đi làm cái gì ta đến tìm ngươi gặp cửa sân k h ó chặt còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì tôn ngư nghe vậy lấy ra chìa khóa mở ra cửa sân nhưng người đem dương cảnh đường đi vào vừa cười vừa nói vào nhà trước nói đi hai người đi vào phòng chính tôn ngưng hương đốt sáng lên trên bàn ngọn đèn mở nhặt vầng sáng xua tán đi trong phòng vụ ám cũng đem hai người cái bong kéo đến thật dài dương cảnh tại bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống tôn ngưng hương thì đi pha chén trà nóng bưng đến trước mặt hắn chờ hai người đều ngồi dương cảnh mới lại hỏi lời mới rồi tôn ngưng hương nâng ấm áp c h é n trà đầu ngón tay nhẹ nhàng đốt ve mất chén nhẹ nói ta đi phòng luyện công tu l u y đi dương cảnh nghe nói như thế không nhịn được sửng sốt bật thốt lên sư tỷ đi tu luyện hắn không k lúc đầu tôn ngưng hương căn cốt coi như không tệ tăng thêm từ nhỏ tài nguyên tu luyện cung cấp đến đầy đủ về sau đi tới huyền chân môn các loại tu hành điều kiện cực kỳ tiện lợi lúc đầu có nhất định hy vọng có thể đột phá đến hoa kình nhưng cũng bởi vì nàng tự thân đối tu luyện không quá đệ bụng dẫn đến nàng như cũ lưu lại tại ám kình đỉnh phong tôn ngưng hương dương mắt nhìn hướng dương cảnh khỏe miệng hơi dương lên nói thế nào ngươi không tin dương cảnh vội vàng xua tay lắc đầu vừa cười vừa nói sư tỷ nói ta tự nhiên là tin chỉ là có chút kinh ngạc sư tỷ làm sao đột nhiên như thế chuyên chú vào tu luyện ngược lại để ta có chút lau mắt mà nhìn t ô n ngưng hương nâng chén trà tay thật chặt ánh mắt rơi vào trong chén tràn lên gợn sóng bên trên d g n g một chút mới n g n g đầu mang trên mặt một vệ nụ cười nhàn nhạt nhẹ nói còn không phải bị ngươi lây nhiễm chứ sao n g ư ơ i xem một chút ngươi tu luyện đột nhiên tăng mạnh bây giờ một đường bọn tới thực khí cảnh danh tiếng đều che lại các mạnh có tư lịch sư minh sư tỷ ta lại một mực dậm chân tại chỗ lại tiếp tục như thế về sau làm sao có ý tứ làm sao có ý tứ nói là sư tỷ của ngươi dương cảnh ngay vậy nhìn không được cười cười hắn phía trước s á c thực quên qua tôn ngưng hương mấy lần để nàng tốn thêm chút tâm tư về mặt tu luyện chỉ là sư tỷ rõ ràng càng đối ý thư thảo dược cảm thấy hứng thú bây giờ sư tỷ chính mình có thể nghĩ thông suốt chủ động đầu nhập tu luyện tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình hắn nhìn xem tôn ngưng hương nói sư tỷ chúng ta nhiều ngày không thấy buổi tối muốn hay không cùng một chỗ ra đảo ăn một bữa cơm coi như là ta cho sư tỷ ngươi cổ vũ ủng hộ cầu trúc sư tỷ sớm ngày khấu quan hóa kinh thành công tôn ngưng hương nghe nói như thế trên mặt do dự trợt lõi lên nàng nhìn qua dương cảnh sáng tỏ đôi mắt trong lòng nhưng thật ra là nguyện ý những ngày này không thấy hắn trong lòng tích lũy tốt hơn một chút lời nói muốn nói có thể nghĩ lại nghĩ đến chính mình định ra tu luyện kế hoạch nàng hay là k h ẽ lắc đầu nói sư đệ ta chuẩn bị mấy ngày nữa liền khấu quan sung kích hóa kinh cảnh những ngày này phải hào h ả o điều chỉnh trạng thái tĩnh tâm chuẩn bị chuyện ăn cơm liền tiếp qua chút thời gian đi dương cảnh nghe vậy nụ cười trên mặt thu lại mấy phần thay vào đó là trịnh trọng hắn đối với tôn ngưng hương khẽ gật đầu nghiêm túc dặn dò khấu quan sự tình can hệ trọng đại xác thực dung không được nửa điểm phân tâm sư thì nhất định muốn cẩn thận một chút đ i nhớ kỹ không thể nóng nổi nếu là có gì cần hỗ trợ địa phương cứ mở miệng tôn ngưng hương nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật gián dấp trong lòng ấm áp gật đầu cười ta đã biết sư đệ hai người lại rảnh rối hàn huyên vài câu tu luyện về v ặ t dương cảnh sợ chậm chế tôn ngưng hương chuẩn bị khấu quan thủ tục liền đứng dậy cáo từ sư thì vậy ta sẽ không phải dày ngươi thật tốt chuẩn bị ta đi về trước tôn ngưng hương đưa dương cảnh tới cửa nhìn xem hắn thân ả trong mắt lõe lên một vệt nồng đậm không lớn những ngày này nàng t ậ n lực trốn tránh không có đi tìm hắn trong lòng kỳ thật đã sớm nhớ cực kỳ thật vất vả gặp mặt một lần nhưng lại bởi vì tu luyện sự tình không thể nhiều trò chuyện một hồi nàng không nhịn được gâm thầm hối hận vừa rồi thật không nên nói chuẩn bị khấu quan lời nói nếu là đáp ứng cùng nhau ăn cơm liền có thể nhiều ở chung một lát có thể lời đã ra miệng lại đổi giọng khó tránh quá mức tận lực tôn ngưng hương chỉ có thể đẻ xuống trong lòng chán nản đối với dương cảnh p ấ t p h t tay nói sư lệ đi thong thả dương cảnh gật đầu c ư ờ quay người dọc theo lốn lượn đường núi hướng về vân hy phong dưới đỉnh đi、đến. gió đêm phất qua sơ l ầ m cuốn lên từng trận có cây mùi thơm át cũng thổi đến hắn tay áo có chút tung bay đến phong dưới chân hắn liền hướng về linh tịch phong phương hướng bước nhanh tới vừa đi ra không bao xa khoe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo thon dài thân ảnh từ k h á c một bên lối rẽ ngoặt đi ra chính hướng vân hy phong đi lên cảnh đêm dần dần d à i đường núi hai bên bóng cây bị ánh trăng kéo đến c a o to hữu ám kia sáng bên trong dương cảnh thấy không rõ người kia cụ thể dung mạo chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia thẳng tắp như tủng bước đi trầm ổn ở giữa mang theo một cố khó tạ khí độ không hiểu để hắn cảm thấy có chút trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi người kia là ai liền cũng không có lại nhiều lưu ý tiếp tục hướng về linh tịch phong phương hướng đi đến chờ hắn đi đến linh tịch phong phong dưới chân bước lên thông hướng sườn núi thềm đá lúc trong đầu linh quang l ó e lên đ ỗ n g nhiên nhớ tới người kia là ai thân ảnh kia bất ngờ giống như là tiềm long bảng đứng đầu bảng thiên diễn phong sở vân hải dương cảnh cùng sở vân hải tiếp xúc ít thậm chí có thể nói không có chút nào gặp nhau chỉ ở thanh lân chiến lúc xa xa gặp qua đối phương một mặt có thể sở vân hải quá mức trói mắt một thân tu vi thâm bất khả chắc q u a n thân khí độ càng là vượt xa cùng thế hệ dù cho chỉ là xa xa thắm cũng cho dương cảnh lưu lại cực sâu ấn tượng dương cảnh trong lòng có chút kinh ngạc sở vân hải làm sao sẽ m u ộ n như vậy chạy đến vân hy phong đến bất quá nghĩ lại hắn liền lại không suy nghĩ nhiều dù sao chính mình không phải cũng là linh tịch phong đệ tử hơn nửa đ e m chạy đến vân hy phong tìm người sao tông môn đệ tử ở giữa lui tới vốn là bình thường có lẽ sở vân hải cũng là đến tìm bằng hưu nghĩ như vậy dương cảnh liền đem việc này ném ra sau đầu bước nhanh về tới thanh tứ hào viện hắn đẩy cửa vào viện mới vừa hơi chút nghỉ ngơi thiện phòng tạm dịch liền sách theo hộp cơm đưa tới bữa tối c h ư ơ một trăm bảy mươi trận tròn mắt、hai. chương một trăm bảy mươi trận tròn mắt hai ấm áp linh m ẹ cháo phối hợp hai đĩa tinh x à o thức nhắm tăng thêm hai cân chân phẩm dị thú thịt mùi thơm nước mũi dương cảnh khẩu vị mở rộng rất nhanh liền ăn sạch sẽ dùng qua bữa tối dương cảnh không có vội vã tu luyện mà là rời cái ghế trúc ngồi ở trong sân trong bầu trời đêm một vòng trắng tinh mặt trăng treo cao thanh huy giải đầy đ ỉ n h v i ệ n nơi xa dãy núi phát họa ra mông lung hình dáng tiếng côn trùng kêu liên tục không ngừng nổi bật lên cảnh đêm càng thêm tính mịt dương cảnh ngựa đầu nhìn qua mặt trăng trong đầu lại tại nghiêm túc tự hỏi tiếp xuống phương hướng tu luyện tiếp xuống đoạn này thời g Tu l cảnh. dương cảnh rất rõ ràng chính mình chủ tư đoạn nhạc cớn mặc dù chỉ là trung phẩm chân công nhưng nó bạo phát đi ra quy năng lại có thể so với thượng phẩm chân công chỉ bằng vào điểm này liên đã vượt qua huyền chân môn tuyệt đại đa số thực khí cảnh đệ tử cho nên cho dù hắn đột phá thực khí cảnh thời gian ngắn ngủi căn cơ không tính thâm hậu nhưng chân thật chiến lược không chút nào không kém gì những cái kia chỉ đắm cái này cảnh nhiều năm uy tín lâu năm đệ tử còn nếu là có khả năng đem bất phôi chân công cũng luyện đến thực khí cảnh vậy liền lại là một phen khác q u a n cảnh dương cảnh chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng liền không nhịn được sinh ra mấy phần c h ờ mong phải biết đoạn nhạc ấ n chỉ là uy năng sánh vai thượng phẩm chân công mà bất phôi chân công nhưng là chân thực thượng phẩm chân công đến lúc đó hán một thân kiêm tu hai môn thượng phẩm chân công cấp bậc võ học lại đều đã đạt đến thực khí cảnh dương cảnh không dám nói có thể quét ngang đồng cảnh không có đối thủ nhưng liền xem như gặp gỡ những cái k i a đứng đầu thực khí cảnh đ ỉ n h phong đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không kém bên trên bao nhiêu tất nhiên có sức đánh một trận dương cảnh năm năm năm đấm con mắt bên trong lóe da hào quang sáng tỏ trong lòng càng thêm chờ mong một tháng sau phủ sơn đại bỉ trong những ngày kế tiếp dương cảnh gần như đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào tu luyện bên trong mỗi ngày trời mới vừa tờ mờ sáng hắn liền suy đoán lệnh bài chạy thẳng tới bính cấp phòng luyện công một chờ chính là cả ngày buổi tối trở lại thanh tứ hào viện hơi chút một lát nghỉ ngơi Tiếp lấy liền ở trong viện mượn ánh trăng tiếp tục tu luyện mãi đến đêm khuya mới bằng lòng d ừ n g tay như vậy ngày đêm c ổ tu trong n g á y mắt liền đi qua mười ngày linh tịch phong sườn núi phòng luyện công khu vực một gian binh cấp phòng luyện công cửa đá đóng chặt ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động dương cảnh đứng ở nhà đ á trung ương hai chân vững vàng cắm rễ ở mặt đất túi lưng lập tức song quyền nắm chặt quên thân nội khí lần theo đoạn nhà cớn tâm pháp cấp tốc lưu chuyển tại quyền phong bên trên g ư n g tụ thành một tầm b ệ trắng nhà nhạc hắn đông nhiên quát khẽ một tiếng đấm ra một quyền quyền phong đạch phá không khí phát ra ngột ngạt như s một quyền này cương manh bá đạo mang theo khai sơn liệt thạch thế rơi vào không trung nhưng không thấy nửa phần tán loạn nội khí thu phóng tự nhiên ngay sau đó thân hình hắn nhất c h u y ể n song quyền luân phiên xuất kích như thương ứng bắt thỏ rất mạnh lăng lệ một chiêu một thức đều mang thiên quân lực lượng đem đoạn nhạc ấn tinh túy phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế quyền phong đ ả o qua chỗ trên mặt đất cho bụi đều bị cuốn lên uy thế mười phần một canh giờ sau d ư ơ n g cảnh đ ỗ n g nhiên thu quyền thật dài phun ra một ngụm trọc khí q u a n thân nội khí chậm rãi thu lại vào đan điền hắn đứng tại chỗ nhắm mắt n ư n g thần tinh tế thể n ộ tự thân tu luyện tăng lên cùng lúc đó tâm ý của hắn k h ẽ động cho dù như cũ nhắm mắt lại bản g lại như cũ ở trước mắt hiện lên các cửa võ học tiến độ có thể thấy rõ ràng đoạn nhạc cớn tiểu thành 260, 2000, bất phôi chân công tầm thứ hai nhập môn 55, 500, bất phôi chân công tầm thứ nhất viên mãn 2000, 2000, băng sơn quyền viên mãn 2000, 2000, kinh đ ả o thối viên mãn 2000, 2000, đoạn này thời gian bên trong đoạn nhạc cớn không ngừng t ì n h tiến cùng lúc đó kinh đ ả o thối cùng bất phôi chân công cũng lần lượt đạt tới hóa kình viên mãn một lát sau dương cảnh mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một vệ vui mừng tu luyện bên trong hắn cảm giác được một cách rõ ràng đem so với phía trước tu luyện đoạn nhạc ấn nhu cầu đột phá thực khí cảnh lúc không lưu loát hiện tại tu luyện bất phôi chân công bởi vì tự thân đã bước vào thực khí cảnh nội khí ngưng luyện hùng hậu có mạnh như thác đồ ưu thế tu luyện độ khó so trước đó hạ thấp rất nhiều hiệu suất cũng cao hơn một mạng lớn dương cảnh âm thầm đánh giá một chút tiến độ trong lòng âm thầm mừng rỡ lấy dạng này tốc độ tu luyện tại phù sơn lại bị bắt đầu phía trước đem bất phôi chân công đột phá đến thực khí cảnh vấn đề không lớn mừng rỡ sau khi dương cảnh cũng không có quên tự thần được điểm hắn nhũ nhũ mày trong lòng ngh kinh đào thối đã luyện đến hóa kinh viên mãn môn võ học này tiềm lực đã đào móc hầu như không còn tiếp xuống là thời điểm tìm một môn chân công cấp thân pháp loại võ học n ố i liền dạng này mới có thể để cho chiến l ự c của mình nâng cao một bước bất quá nghĩ lại dương cảnh lại l ắ t đầu trước mắt khoảng cách p h ụ sơn đại bị chỉ có hơn hai mươi ngày thời gian nếu là phân tâm đi tu luyện mới thân pháp võ học khó tránh khỏi sẽ chậm trễ bất phôi chân công đột phá vào độ hắn suy nghĩ liên tục hay là quyết định tạm thời đẻ xuống ý nghĩ này trước đem bất phôi chân công luyện đến thực khí cảnh chờ bất phôi chân công đột phá về sau lại đi mưu cầu một môn cùng kinh đảo thối vừa xứng độ cao chân công cấp thân pháp võ học suy nghĩ lưu chuyển ở giữa dương cảnh đã thu thập xong tâm cảnh hắn đẩy ra cửa đá đi ra binh cấp phòng luyện công bước chân không ngừng trực tiếp hướng về vân hy phòng phương hướng tiến đến hắn một bên đi một bên trong đầu cắt kịa gần đây tu luyện tâm đắc bên kia cũng tại âm thầm ghi nhớ lấy tôn ngưng hương tình huống bên kia mấy ngày trước đây ngưng hương sư tỷ khấu quan sung kích hóa k ì n h cảnh thất bại còn nhận chút nội thương bất quá may mà không tính nghiêm trọng tính dưỡng một thời gian liền có thể khôi phục dương cảnh xem chừng tôn ngưng hương tích lũy vốn là đầy đầy đ lần này sung kích hóa kình mặc dù thất bại nhưng cũng tích lũy kinh nghiệm c h ờ n à n g chữa khỏi vết thương thế điều chỉnh tốt trạng thái lại lần nữa khấu quan hẳn là có thể công thành đột phá hóa tình cảnh thời gian ngày lại ngày trôi qua đảo mắt lại là năm ngày huyền c h â n môn bên trong liên quan tới p h ụ sơn đại bị chính thức thông báo còn chưa gián tiếp đi ra nhưng tiếng do sớm đã lặng yên truyền ra thành các đệ tử trà dư t i ể u hậu nóng lòng nhất chủ đề vô luận là sườn núi nội môn khu sinh hoạt hay là chân núi ngoại môn đệ tự chỗ khắp nơi đều có thể nghe đến các đệ tử tụ cùng một chỗ nghị luận trong n ô n ngữ tràn đầy chờ mong cùng thất p h n g chấn nhạc phong sườn núi nội môn đệ tử khu sinh hoạt cao dương trong viện yên tĩnh trong viện trên b à n đá bậy biện một bình trà xanh hai cái chén trà hòa hợp h ơ i nóng cao dương cùng từ tử cường ngồi đối diện nhau trong tay riêng phần mình nắm một q u â n cờ lại không có hạ cờ ý tứ từ tử cường dẫn đầu phá vỡ trầm mặc hắn vây lên một k h ỏ a cờ đen tại đầu ngón tay đi lòng vòng nhìn hướng đối diện cao dương mở miệng hỏi lao cao tông môn lần này tổ chức phụ sơn đại bỉ ngươi có ý kiến đến gì cao dương n â n chén trà lên nhấc một miếng ấm áp nước trà lướt qua hết hầu hắn trầm ngầm một lát chậm rãi mở miệm theo ta thấy tông môn là muốn mượn trận này đại từ đệ tử trẻ tuổi bên trong chọn lựa ra một nhóm chân chính ưu tú có tiềm lực đưa vào cái kia phần trọng điểm tài bồi danh sách tốt bổ khuyết chúng ta huyền chân môn đời kế tiếp thiên tài lỗ hổng hắn dừng một chút lại bổ sung trừ trên mặt nổi nói trước hai mươi tên có thể được đến trọng điểm tài bồi ta còn nghe phong bên trong trưởng lão đề cập qua một câu chủ phong trưởng lão đường các trưởng lão sẽ nhìn chằm chằm đại bị toàn bộ hành trình đem những hắn kia nhìn lấy thiên phú c h ắ c việt đệ tử đơn độc liệt ra đến trọng điểm b ồ dưỡng bất quá loại này danh l c h tất nhiên là cực từ từ mày, miệng lên một vệ tự tin độ con đưa trong tay cờ đen đập vào trên bàn đá lấy người ta thực lực xâm nhập trước hai mươi chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay chương một trăm bảy mươi trận tròn mắt ba chương một trăm bảy mươi trận tròn mắt ba cao dương nghe vậy nhịn không được cười cười lắc đầu tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là tự tin bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tông môn lần này là chuyên môn sàng chọn tuổi trẻ thiên tài cho nên mới định ra ba mươi tuổi phía dưới mới tham nội chiến điều kiện hắn đưa tay chỉ chính mình lại chỉ chỉ từ tử cường n g ự a khí chắc chắn nếu là không có ở độ tuổi này hạn chế hai chúng ta nghị xâm nhập trước hai mươi khó như lên trời nhưng có cái này điều kiện hai người chúng ta muốn vào trước hai mươi hay là rất nhẹ nhàng người cũng biết các mạch những cái kia nội khí cảnh uy tín lâu năm đệ tử phần lớn đều là ba mươi tuổi hướng bên trên n h ê n kỷ căn bản không có tư cách dự thi nói đến đây cao dương lại có chút thu liễm đủ cười nâng chén trà lên lại uống một ngụm giọng nói mang vẻ mấy phần tiết hận than nhẹ một tiếng chỉ là ta nghe nói lần thi đấu này bảng danh sách trước ba khen thưởng phong phú đến dọa người so với thanh lân chiến đầu d a n h khen thưởng đều muốn tốt hơn gấp mười 10, gấp trăm lần không chỉ những cái kia c h ọ bảo hai người chúng ta sợ là vô duyên đúng t r à t ừ tử cường trên mặt tự tin cũng nhạt mấy phần hắn nhịu nhíu mày nhìn hướng cao dương hỏi tới một câu lao cao ngươi cũng đã biết trước ba khen thưởng cụ thể đều có cái gì cao dương lắc đầu đầu ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng g õ ta cũng chỉ là nghe đến một chút vụ mặt nghe đồn cụ thể khen thưởng nội dung ai cũng không nói chắc được bất quá nghĩ đến liên quan tới phủ sơn đại bị chính thức thông báo có lẽ rất nhanh liền sẽ gián t i ế p đi ra đến lúc đó tự nhiên là có thể biết được t ừ tử cường khẽ gật đầu nâng chén t r à lên uống một hơi cạn sạch trong mắt thần sắt nặng mấy phần hắn đối với chính mình thực lực s á c thực có lòng tin nhưng muốn nói cầm xuống trước ba thứ tự chính hắn cũng cảm thấy không thực tế tuy nói huyền c h â n môn tuyệt đại đa số nội khí cảnh đệ tử đều là ba mươi tuổi trở lên n h i ê n kỷ nhưng ba mươi tuổi phía dưới cũng có như vậy một chút hai người bọn họ thực lực tại nội kình cảnh đệ tử bên trong chắc chắn số một số hai nhưng muốn cùng nội khí cảnh cao thủ đối đầu chỉ cần suy tàn một con đường đi đêm vân hy phong vũ văn minh g ắ t trong v i ệ n phong chính bên trong dưới ánh đến phản chiếu thân ảnh của hai người ở trên vách tường chất tắc vũ văn minh giác ngồi ở một bên chiếc ghế bên trên sắc mặt vẫn như cũ mang theo vài phần trắng xám thanh lân n gài bên trên bị dương cảnh trọng thương đến nay thương thế mới tốt c h u y ể n rất nhiều nhưng khoảng cách khỏi hẳn còn rất sớm hắn ngồi đối diện chính là tiềm long bảng đứng đầu bảng sở vân hải sở vân hải một thân màu trắng trang phục lưng thẳng tắp như tùng thần tinh lạnh nhạt thong rong trái lại vũ văn minh giác hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ câu n ệ cùng kiêm tốn liên đối tư thế đều tận lực hạ thấp mấy phần vũ văn minh giác nhìn hướng sở vân hải nhẹ nói sở sư minh ngài lần trước nâng trong nhà của ta lưu ý thần biếm、quả. ta đã theo trong tộc được đến một chút thông tin sở vân hải nguyên bản vung t h ó n g tầm mắt nghe đến thần viên quả b à chữ lạnh n h ạ t trên mặt đột nhiên nhiều ra một vệ vui mừng quên thân ung dung khí độ nháy mắt tiêu tán mấy phần hán dương mắt nhìn hướng vũ văn minh giác hỏi tin tức gì vũ văn minh giác thấy thế mừng thầm trong lòng vội vàng thẳng lưng đ á p lời cái kia thần biến quả bây giờ rơi vào vấn dương phủ một vị đại thương nhân trong tay k é o leo chính là vị này đại thương nhân cùng ta vũ văn gia tổ thượng từng có một chút bạn cũ nếu như tộc ta bên trong vị kia bối phận cực cao tộc lão chịu đích thân ra mặt hướng đi cái kia đại thương nhân nói tốt cho、người. đối phương xem tại ngày xưa tình cảm bên trên hẳn là sẽ cho ta vũ văn ra một cái mặt mũi đem thần viên quả chuyển tay ngược lại sở vân hải con mắt nháy mắt phát sáng lên con mắt bên trong lóe ra nóng bỏng quan mang hắn đã bị vây ở thực khí cảnh đỉnh phong nhiều năm con đường phía trước m ê n h ông muốn khấu quan thành công khó muốn qua sang năm kim đài đại bị phía trước khấu quan đột phá nạp khí cảnh càng là khó như lên trời phía trước hắn từng thử qua một lần cuối cùng lại cuối cùng đều là thất bại rơi vào một thân nội thương dù cho có lần kia kinh nghiệm lại lần lựa khấu quan hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể thành công cho nên hắn mới đưa đột phá hy vọng k ý thắc vào thiên tài địa b ả o hoặc là bảo đàn bên trên chỉ là có thể phụ trợ thực khí cảnh đột phá nạp khí cảnh b ả o v ậ t quá mức hiếm có có thể so với phượng mao lân giác hắn tìm kiếm hỏi thăm rất lâu đều không có nửa điểm thông tin lần trước hắn đặc biệt đến vân hy phong tìm vũ văn minh giác chính là nhìn chúng vũ văn thế g i a thế lực muốn để đối phương giúp mình ra mặt tìm kiếm một chút có thể phụ trợ đột phá thiên tài địa b ả o thần biên quả chính là một loại trong đó nếu là có thể được đến thần biên quả luyện hóa trong đó tinh t h u n dự lực hắn đột phá nạp khí cảnh hy vọng tối thiểu có thể tăng lên hai thành sở vân hải trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười đối với vũ văn minh giác ôn hòa nói như vậy liền đa tạ vũ văn sư đệ đến mức thần viên quả giá tiền sư đệ ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không để các ngươi vũ văn gia ăn thiệt thòi ta có thể ra gấp đôi giá cả mua sắm vũ văn minh giác vội vàng đứng lên đối với sở vân hải có chút không n g ợ i trên mặt chất đống lấy lòng đủ cười liên tục xua tay sở sư minh quá k h á c h k h í chỗ nào cần cái gì gấp đôi giá cả chỉ là hắn lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra vẻ làm khó tộc ta bên trong vị kia tộc lão tính tình luôn, luôn bướng bình cứng nhắc không dễ nói chuyện tự kỳ Ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thuyết phục hắn đích thân tiến về vấn dương phủ. Chỉ có thể hết cũng có có phục đích Chỉ có không niềm hắn vấn dương phụ. đối về sở ứ mức c lực, cuối cùng có thể thành hay không, còn nỗ đến thành không, muốn nhìn tiên thể hay ý. s vân hải cỡ nào thông minh nháy mắt liền từ vũ văn minh giác trong lời nói nghe được ý ở ngoài lời hắn đặt chén t r à xuống ánh mắt nặng nề nhìn về phía vũ văn minh giác đi thẳng vào vấn đề vũ văn sư đệ có thể là có cái gì việc khó nói không ngại nói thẳng vũ văn minh giác nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ do dự lập tức giống như là hạ quyết tâm đùng đạp đối với sở vân hải thật sâu không n ư ờ i giọng nói mang vẻ không đẻ nén được hận ý sở sư minh thứ không dám d i ấ u dếm cái kia linh tịch phong d ư ơ n g cảnh không những c ấ p đi tâm ta dụng cụ nữ tử còn tại thanh lân đài bên trên đem ta đánh thành trọng thương để ta mặt mũi mất hết khẩu khí này ngăn tại người ta thực sự là núi không trôi hắn ngầm đầu trong mắt quần quần đoán đ ộ c hoa mang âm thanh càng thêm cấp thiết ta nghe nói phủ sơn đại bị s ắ p bắt đầu ta hy vọng sở sư minh có thể giúp ta hung hăng dạy dỗ người này một phen không cần giết hắn ta biết cái này sẽ để cho sư minh c ó xử chỉ cần đem hắn đánh thành trọng thương s o ta lúc đầu bị thương càng nặng liền đầy đủ vũ văn minh giắc gắt gao nhìn chằm chằm sở vân hải gàn tương chữ chỉ cần sở sư minh đáp ứng ta chuyện này ta chính là đánh bạc tất cả cũng sẽ đem hết toàn lực thuyết phục trong nhà tộc lão giúp sư minh nhu cầu viên tia thần b i ế n quả sở vân hải nghe vậy nhìn xem trước mặt cắn răng nghiến lợi vũ văn minh giác lông mày xít sao nhăn thành một cái chữ xuyên thời gian từng giây từng phút trôi qua sở vân hải suy nghĩ thật lâu cân nhắc trong đó lợi và hại cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu ngựa khí bình thản nói ra vũ văn sư đ ệ chuyện này ta không thể nên ngươi vũ văn minh giác nháy mắt chừng to mắt trên mặt dữ tợn thần sắc đều cứng đờ hắn không dám tin nhìn xem sở vân hải n h ẹ nào hỏ hắn cho rằng chính mình ném ra mỗi câu đầy đủ mê người sở vân hải tất nhiên sẽ không chút đổ thời đáp ứng dù sao đây bất quá là để hắn xuất thủ trọng thương một cái đệ tử bất quá là thuận tay mà làm sự tình lại có thể đổi lấy đột phá nạp khí cảnh hy vọng tăng lên trọn vẹn hai thành nắm chắc đây chính là liên quan đến v õ đạo tiền đồ đại sự sở vân hải vậy mà cự tuyệt sở vân hải nhàn nhạt mở miệng ngự khí nghe không ra hỉ nộ không có vì cái gì tông môn có quy củ đồng môn đệ tử không được tự giết lẫn nhau lý do này quả thực là nói nhảm tông môn nội đệ tử ở giữa luận bàn tranh đấu chưa hề đoạt tuyệt chỉ cần không chết người các trưởng lão phần lớn mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ là s ở vân h ả i trong lòng rất rõ ràng dương cảnh hiện tại sớm đã không phải trước đây vô danh tiểu tốt hiện tại dương cảnh không những cầm x u ố n g thanh lân chiến đầu danh đột phá thực khí cảnh leo lên tiềm long bảng càng là bái nhập linh tịch phong chủ bạch băng môn h ạ trở thành thân truyền đệ tử cái này phân lượng nhưng là hoàn toàn khác nhau mặc dù sau lưng hắn cũng có thiên diễn phong chủ năm nữa nhưng vì một k h ỏ a còn không xác định có thể hay không tới tay thần v i ế n quả đi đắc tội bạch băng như thế tồn tại thậm chí ảnh hưởng chính mình tại tông môn cao tầng trong lòng hình tượng thực sự là được không b ụ mất một trận báo hòa ngừng lại no bụng khác nhau hắn hay là phấn rõ hắn dĩ nhiên muốn mau sớm đột phá nạp khí cảnh tốt ứng đối một năm sau kim đài đại b ị nhưng dù cho không có thần v i ế n quả chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn cũng có năm chắc có thể vượt qua ngưỡng c ử a kia bước vào nạp khí cảnh nếu không đợi thêm sáu năm sau trận kia kim đài đại b ị chính là dù sao hắn còn trẻ vũ văn minh giác đứng tại chỗ cả người đều có chút trận tròn mắt hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình tỉ mỉ bày ra cụp cho rằng mười phần chắc chín có thể để cho sở vân hải cắn câu lại không nghĩ rằng đầu này nhìn như cắn câu cả lớn vậy mà lại nh sở sư minh ngươi cái này hán trong lúc nhất thời vũ văn minh giác đều có chút cứng họng hắn tự nhiên cũng không tin sở vân hải nói đồng môn không được tương tàn chuyện mạc ủy chỉ là hắn không nghĩ ra sở vân hải vì sao lại tự tuyệt tại sở vân hải trong lòng dương cảnh phân lượng cứ như vậy trọng sao leo lên tiềm long bảng lại như thế nào ngươi có thể là tiềm long bảng đứng đầu bảng a chương một trăm bảy mươi mốt cố nhân một chương một trăm bảy mươi mốt cố nhân một trong phòng hai người ngồi đối diện nhau nhìn xem trước mặt sở vân hải vũ văn minh giác như thế nào bằng lòng dương cảnh không những tại trên thanh lân chiến đem hắn đánh đến trọng thương nằm trên giường để hắn bỏ qua phủ sơn đại bị dự thi cơ hội phần này hận ý sớm đã ở đ ấ y lòng hắn mọc dễ nảy mầm ngày đêm tiêu đốt lấy lý trí của hắn hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng trước mặt thần sắc l ạ n h nhạt sở vân hải trong lòng cực nhanh tính toán hắn rất rõ ràng nếu là lại chấp nhất tại để sở vân hải tại phủ sơn đại bị bên trong trọng thương dương cảnh sở vân hải tất nhiên sẽ không đáp ứng thậm chí còn có thể bởi vậy đối với chính mình lòng sinh bất mãn vũ văn minh rắc hít sâu mờ hơi đẻ xuống trong lòng quần quận lệ khí n g a khí hạ thấp mấy ph là ta đem sự tỉnh nghị đến quá đơn giản ngài không cần đem dương cảnh trọng thương chỉ cần tại phù sơn đại bị lúc dạy dỗ hắn một phen để hắn nếm c h ú t khổ sở liền đủ rồi chỉ cần ngài đáp ứng ta căn đoan thần viêm quả chắc chắn mau chóng đưa đến tay của ngài bên trên tuyệt không nửa phần sai lầm sở vân hải quét mắt nhìn hắn một cái đôi t r ò n g mắt kia thâm thúy như d i ế m cổ nhìn không gian nửa phần cảm xúc hắn hơi trầm âm đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn phát ra đốc đốc nhẹ vang lên lại không có lập tức trả lời chỉ là bị sở vân hải như vậy nhìn lướt qua vũ văn minh rắc liền cảm giác một cố vô hình áp lực đập vào mặt để hắn hô hấp đều vướng vĩ mấy phần sở vân hải có thể là huyền trân môn tiềm long bảng đứng đầu bảng là tông môn bên trong công nhận các mạch đại sư m i n h phía d ư ớ i đệ tử trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh tương lai chú định sẽ trở thành huyền trân môn thậm chí toàn bộ kim đại phủ đều giơ chân nhẹ trọng đại nhân vật cho dù là nội tình thâm hậu vũ văn thế gia cũng không dám tùy tiện đắc tội như vậy tiền đ ổ vô lượng thiên tài mặc dù lấy vũ văn thế ra thực lực hôm nay sở vân hải thực lực bây giờ không tính là cái gì uy hiếp nhưng sở vân hải tương lai lại đủ để khiến vũ văn thế gia cực kỳ xem như huyền trân môn trọng điểm tại bồi đệ tử hạng i ố n g phương nào thế lực nếu là giám đối còn chưa trưởng thành sở vân hải hạ thủ trừ phi có thể đem vết tích vệ đến không còn một mảnh nếu không một khi lộ ra mảy may dấu vết để lại liền nhất định nên đón huyền trân môn lôi đình b ạ n quân lựa giận lần này nếu không phải vũ văn minh giác cực hận dương cảnh hận đến mất đi mấy phần lý trí cũng sẽ không tùy tiện mời sở vân hải thay mình xuất thủ dù sao nếu không phải lương tựa vũ văn thế ra hắn liền cùng sở vân hải đối thoại tư cách đều không có liền tại vũ văn minh giác trong lòng bất ổn thời khắc sở vân hải cuối cùng đứng lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem xem ngựa khí bình thản không vận sóng t ố t ta đáp ứng d ừ n g một chút hắn lại bổ sung một câu giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ chắc chắn thần b i ê n quả mau chóng đưa đến trên tay của ta tiếng nói vừa ra sở vân hải liền không cần phải nhiều lời nữa cất bước hướng về ngoài phòng đi đến vũ văn minh giác nghe đến sở vân hải đáp ứng căng cứng thần kinh đột nhiên lòng xuống trong lòng lập tức thở dài một hơi treo lấy tảng đá kia cuối cùng là rơi xuống trong lòng của hắn rõ ràng thần biên quả sự t ì n h tất nhiên đã nói cho sở vân hải liền nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp cho hắn thu hồi lại bằng không chính là triệt để các tội vị này tiềm long bảng đứng đầu bảng hậu quả tuyệt không phải hắn có thể gánh chịu đến lên tất nhiên thần viêm quả nhất định giao cho sở vân hải vậy có thể để hắn xuất thủ dạy dỗ dương cảnh một phen tự nhiên là kiếm được cũng coi là ra bản thân trong lòng một ngụ k á c ký vũ văn minh giắc liền vội vàng đứng lên bước nhanh đem sở vân hải đưa đến cửa sân trên mặt chất đống định ngọn nụ cười cung kính nói sở sư minh đi thong thả thần viêm quả một khi chuyển đến kim đại phủ ta sẽ ngay lập tức đưa cho ngài đi qua sở vân hải bước chân chưa ngừng chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng trực tiếp thẳng hướng đường núi phần cuối đi đến hắn lượng vũ văn minh giắc cũng không có mấy cái lá gan dám lừa gạt chính mình vũ văn thế gian nếu là không muốn cùng chính mình đẹp mặt, mặt liền tuyệt không dám ở chuyện này dở trò gian nhìn xem sở vân hải thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi dần dần biến mất tại đường núi khúc quanh vũ văn minh giác mới chậm rãi thu hồi ánh mắt một lần nữa quay trở lại trong phòng đặt nông ngồi tại trên đế bưng lên trên bàn sớm đã lạnh thấu chén t r à nhẹ nhàng n h ấ p một miếng nước t r à ý lạnh theo hết hầu trượt xuống lại không có để hắn sao động tâm bình tĩnh mạnh may đột nhiên vũ văn minh giác bưng chén t r à tay bỗng nhiên dừng lại con ngơi đột nhiên co bảo nụ cười trên mặt nháy mắt cứng nở hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc v sở vân hải tất nhiên chịu vì thần viêm quả cùng chính mình hòa giải liền đủ để nhìn ra hắn đối trái cây này khát vọng tất nhiên sở vân hải đã biết chính mình cùng dương cảnh ở giữa thù hận chỉ cần mình đáp ứng đem thần viêm quả hai tay dâng lên không cần nhiều lời sở vân hải nhận phần ân tình này tự nhiên cũng sẽ chủ động đối dương cảnh độc thủ chỗ nào còn cần đến chính mình ăn nói khép nép khẩn cầu mà bây giờ sở vân hải mặc dù đáp ứng xuất thủ nhưng mình như vậy vội vàng ra điều kiện sợ rằng đã để trong lòng của hắn đối với chính mình ấn tượng trở nên kém chỉ coi chính mình là cái bị cựu hận choáng váng đầu ó c u i x n giờ k h ắ c này vũ văn minh g ắ á càng nghĩ càng chán nản càng nghĩ càng hối hận hận không thể hung hăng quất chính mình hai cái mà hai lúc trước phụ thân dạy mình các loại quyền mưu tâm kế lúc chính mình luôn cảm thấy buồn tẻ không thú vị không lắm để ý bây giờ thật gặp gỡ sự t ì n h mới biết được chính mình kém đến có bao xa nhớ tới vừa rồi sở vân hải rời đi lúc bộ kia lãnh đạm xa cách gián dấp vũ văn minh g ắ á nặng nề mà thở dài lòng tràn đầy không cam lòng cùng phất đất lúc đầu h ắ n có thể mượn thần biên quả cái này thời cơ cùng sở vân hải cái này tương lai huyền chân môn cao tầng rút ngắn quan hệ thậm chí c á c thành đồng minh nhưng hôm nay lại bị chính mình biến thành bộ dáng như vậy vũ văn minh r ắ c xiết chặt nằm đấm trong mắt hiện lên một v ệ toán độc vẻ lạnh lùng răng cắn đến khanh khách rung động ở đáy lòng cắn răng nghiến lợi thờ mắng đều do dương cảnh nếu không phải cái này tạm trùng ta như thế nào rơi xuống tình cảnh như vậy sau ba ngày giữa trưa mặt trời đang thịnh đem huyền chân môn dãy núi phơi ấm áp dương cảnh từ bính cấp phòng luyện công đi ra thái dương còn mang theo mỏng mồ hôi quanh thân nội khí còn chưa hoàn toàn bình phục hắn đưa tay lau mồ hôi liền dọc theo đường núi hướng thanh tứ hào viện đi đến mới vừa đi tới cửa sân phía trước dương cảnh liền hơi x ư n g sở chỉ thấy một tên thân xuyên thanh bảo ngoại môn đệ tử chính quy quy củ củ đứng tại ngoài cửa viện thềm đá bên cạnh hai tay x u ô i ở bên người l ư n g thẳng tắp xem ra đã chờ có một hồi dương cảnh hơi nhũ mày trong lòng có chút n g h i hoặc h ã n tại tông môn bên trong nhận biết ngoại môn đệ tử không nhiều người trước mắt này cũng rất là lạ mặt không biết là lai lịch thế nào cái tia ngoại môn đệ tử mắt sắc nhìn thấy dương cảnh đi tới lập tức trên mặt lộ ra cung kính t h ầ n sắc bước nhanh về phía trước mấy bước đối với dương cảnh không mình hành lễ âm thanh trong suốt nói bãi kiến dương sư minh dương cảnh d ư n g bước lại nhìn xem trước mặt ngoại môn đệ tử mở miệm hỏi tìm ta chuyện gì cái t i ê u ngoại môn đệ tử vội vàng đắp lời ngựa khí càng thêm cung kính hồi dương sư minh lời nói đệ tử là ngoài đảo phòng thủ đệ tử hôm nay được phân phó đưa cho ngài một phong thư tới nói xong hắn liền từ trong ngực lấy ra một phong gấp đến chỉnh tề phong thư hai tay nâng đưa tới dương cảnh trước mặt ngoài đảo bến tàu quảng trường bên cạnh bức thư thu phát chỗ mỗi ngày đều sẽ tiếp thu đ ạ i lượng bức thư t u y ệ t đại đa số bức thư đều là từ riêng phần mình đệ tử đi lấy chỉ có thực khí cảnh trở lên đệ tử tinh anh bức thư bức thư thu phát chỗ quản sự mới sẽ an bài phòng thủ đệ tử đưa tới cửa dương cảnh khẽ gật đầu nói tiếng cảm ơn đưa tay tiếp nhận phong thư và o tay hơi trầm xuống phong thư giấy có chút thật d à i cái kêu g o ạ i môn đệ tử gặp dương cảnh tiếp nhận tin liền lại lần nữa không mình hành lễ tin đã đưa đến tại hạ liền xin cáo từ trước dương cảnh xô tay nói tiếng đi phong thả nhìn xem cái kêu g o ạ i môn đệ tử bước nhanh rời đi bóng lưng mới cúi đầu nhìn hướng trong tay phong thư phong thư bên trên không có dư thừa trang trí chỉ ở ngầm i ệ n g chỗ dùng ngọn bút đoan đoan c h í n h chính viết một cái lưu chữ c h ư n g một trăm bảy mươi mốt cố nhân hai c h ư n g một trăm bảy mươi mốt cố nhân hai dương cảnh nhữ mày nghi ngờ trong lòng càng lớn người hắn quen biết bên trong giống như cũng không có họ lưu người quen càng đừng đề cập sẽ cho chính mình viết thư mang theo trong lòng không hiểu dương cảnh lấy ra chìa khóa mở ra cửa sân đồng khóa hắn đẩy cửa vào trở tay đóng lại cửa sân đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách tại bên ngoài trong viện yên tĩnh chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc dương cảnh nắm cái kia phong viết lư chữ tin một bên chậm dại hướng phòng chính đi đến một bên đưa tay bóc thư ra phong nậm miệng dương cảnh rút ra giấy viết thư ánh mắt rơi vào chữ viết xinh đẹp nội dung bên trên lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là kim liên cô nương gửi đến tin hắn lúc này mới nhớ tới phía trước nghe lưu mậu lâm đề cập qua một câu kim liên cô nương lúc trước gả vào phủ thành lư u gia về sau lư u gia đột nhiên bị biến cố lao ra phu nhân cùng thiếu gia liên tiếp chết đột n ộ t gia sản liền rơi vào kim liên cô nương trên bay là nàng cứ thế mà ổn định cục diện chấp trưởng lư u gia đại quyền khó trách phong thư bên trên v i ế t một cái lưu chữ nghĩ đến hẳn là kim liên cô nương mượn lư u gia con đường mới đưa phong thư này đưa đến huyền trân môn dương cảnh bây giờ đối phủ thành thế lực phân bố cũng coi như có chút hiểu rõ hắn biết lư gia tại phủ thành không tính là đại gia tục nào chỉ có thể nội là dung nhị trong a gia m lưu Lúc tộc. t c ra lúc c n thư rất đơn giản kim liên cô nương nói nàng vừa vặn xử lý xong ngư hà huyện còn sót lại công việc quay trở về phụ thành đồng hành còn có lưu mậu lâm nàng nghe dương cảnh bây giờ tại miền chân môn thanh danh văng dội nghĩ đến tối nay trước đến bái kiến một phen trong lòng còn hẹn xong gặp mặt địa điểm liền tại tiềm long hồ bờ tây tiểu trấn bên trên dương cảnh đem g i ấ y viết thư cẩn thận xếp lại nhét vào trong phong thư cất kỹ hắn nghĩ lại một hồi phải đi một chuyến vân hy p h o n g ngưng hương sư tỷ nếu là biết liệu sư h u y n h đến khẳng định sẽ rất cao hứng trời chiều ngã về tây nhuộm đỏ chân trời g á n g mây chạm vạn tối lặng yên mà tới dương cảnh đi tới vân hy phong phong dưới chân xa xa liền nhìn thấy tôn ngưng hương thân ảnh nàng hôm nay mặc vào một thân màu hồng nhạt vái áo sắc mặt hưng luận tinh thần tốt rất nhiều hiển nhiên lần trước khấu quan lưu lại nội t h ư ờ n g đã khôi phục không sai bịt lắm hai người tụ lại về sau liền sóng vai hướng về p h ụ sơn đảo bến tàu đi đến không bao lâu hai người liền đi đến p h ụ sơn đảo bến tàu lúc này bến tàu chính là náo nhiệt thời điểm thả neo không ít ô đồng thuyền lui tới ngược lại là có không ít huyền chân môn đệ tử trong đó phần lớn là thân xuyên áo xanh ngoại môn đệ tử bọn họ hoặc là kết bạn đi ra ngoài hoặc là một mình làm việc gào to âm thanh cười nói âm thanh đan vào một chỗ lộ ra đặc biệt ồn ào náo động tôn ngưng hương khắp khuôn mặt là t i ế u ý bước chân cũng nhẹ nhàng không ít từ khi rời đi ngư hà huyện đi tới huyện c h â n môn về sau nàng liền rất nhớ ngư hà huyện những sư h i n h đệ kia bọn họ hai người một bên đi vừa nói chuyện đều rất chờ mong cố nhân chủ phùng rất nhanh bọn họ liền leo lên một chiếc tiến về bờ tây ô đồng thuyền mái chèo thuyền bạch phá mặt nước kích thích tầng tầng vận sóng không bao lâu liền đến tiềm l o n g hồ bờ tây tiểu trấn mới vừa bước lên tiểu trấn tảng đá xanh đường một c ô náo n h i ệ trợ búa khí tức liền đập vào mặt hai bên đường nhiều loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau bố trang tự lâu tiệm tạc hóa đầy đủ mọi thứ cửa mang theo ngụy trang tung bay theo gió bên đường còn có không ít bảy quậy bán hàng người bán hàng trước mặt b ầ y biện rực rỡ muôn màu đồ chơi nhỏ liên tục không ngừng tiếng giao hàng làm cho cả tiểu chấn đều lộ ra một cỗ hoạt bát khói lửa cùng nhân gian như tiên cảnh phù sơn đảo h i ể n c h â n môn nội cảnh tạo thành s o sánh rõ ràng dương cảnh cùng tôn ngưng hương dọc theo tảng đá xanh đường tiến lên ánh mắt tại hai bên đường cửa hàng ở giữa lướt qua không bao lâu liền hướng về tiểu chấn trung tâm khu vực đi đến trong thư ước định địa phương tên là ngựa đá chỉ vì nơi đó đứng thẳng một tất ba người cao bao n h i ê u tảng đá điêu khắc tuấn mã tư thái dân trào sinh động như thật lâu này liền trở thành trong tiểu chấn người người đều biết tiêu chí hai người đi đến cách ngựa đá ước trường xa mấy chục bước địa phương dương cảnh ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên một cái liền nhìn thấy đứng ở ngựa đá bên cạnh hai thân ảnh chính là kim liên cô nương cùng lưu mậu lâm kim liên cô nương vẫn như cũng là một thân màu xanh váy dài dáng người ở điệu hai đầu lông m ả y mang theo vài phần lão luyện lưu mậu lâm thì mặc một thân màu trắng trang phục sắc mặt hưng luận thân hình thẳng tắp xem ra lúc trước chịu thương thế bây giờ tốt lắm rồi dương cảnh cùng tôn ngưng hưng ơ nhìn nhau cười một tiếng tăng nhanh bước chân hướng về hai người đi đến cùng lúc đó đứng dưới vó n g a đá kim liên cô nương cùng lưng mắt nhìn đi qua thấy rõ người tới về sau trên mặt cùng nhau lộ ra t i ể u ý kim liên cô nương cùng lưu mậu lâm cũng bước nhanh tiến lên đón lưu mậu lâm nhìn xem dương cảnh viến mắt có chút p h í m h ồ n g còn chưa mở miệng liền bước nhanh đến phía trước ôm lấy dương cảnh b ả v a i dương cảnh trong lòng cũng là ấm áp phun trào đưa tay vỗ lưu mậu lâm sau lưng mặc dù phân biệt b ấ t quá m ấ y tháng có thể những ngày này vô luận là dương cảnh tại v i ề n chân môn k h ổ tu hay là lưu mậu lâm ở nhà dưỡng thương thời gian hai người đều tại lẫn nhau nghĩ tới đối phương một bên kim liên cô nương nhìn xem một màn này khoe miệng ngậm lấy nụ cười ôn hòa chờ hai người buông ra về、sau. nàng trước cùng dương cảnh chào hỏi lại nhìn về phía một bên tôn nương hương tôn nhu mở miệng nói vị này chắc hẳn chính là tôn ngưng cô nương à, t i ể u ngưỡng đại danh tôn nương hương cũng liền bận rộn đ ắ p lễ hai người tuy là mới gặp nhưng cũng đối lẫn nhau có chấu nghe thấy mấy người nói một hồi lời nói kim liên cô nương liền x u i tay vừa cười vừa nói ta đã tại phía trước tiểu lâu định bao xương chúng ta trước đi ăn cơm vừa ăn vừa nói chuyện dương cảnh tôn nương hương cùng lưu mậu lâm ba người nộn nhịp gật đầu đáp ứng lập tức đi theo kim liên cô nương hướng về cách đó không xa một nhà tiểu lâu đi đến quán rượu kia trang hoàng có chút khí phái màu son cửa lớn chạm trổ xong cửa sổ cửa mang theo lâm giang lâu bằng hiệu ở dưới ánh tả dương chiếu sáng rặng rỡ bốn người tại tiểu nhị dẫn đầu xuống dọc theo trên bậc thang tầng ba đi vào một gian tầm mắt chống trải bao xương trong bao xương bày biện một tấm gỗ lim bàn tròn ngoài cửa sổ chính đối tiệm long hồ l à n tan sóng ánh sáng cảnh trí rất tốt riêng phần mình sau khi ngồi xuống dương cảnh nhìn hướng lưu m ậ u lâm hỏi tứ sư minh thương thế của ngươi khôi phục như thế nào phía trước còn một mực lo lắng ngươi lưu lại bệnh căn lưu mẫu lâm nghe vậy cởi mở nợ nụ cười đưa tay vô vô tay chân của mình ngựa khí nhẹ nhàng trả lời, khôi phục rất tốt bây giờ đã không có gì đáng ngại ta thương thế kia một thật lưu loát liền không kịp chờ đợi đi theo kim liên cô nương tới gặp ngươi dương cảnh nghe trên mặt lộ ra một vệ nụ cười lưu mậu lâm uống một bụng trà lại càng giảm lại nhảy nói võ quán bên trong các sư minh đệ đều rất nhớ ngươi cùng ngưng hương sư muội sư phụ cũng thường xuyên nhắc tới các ngươi còn có giang hạo dương tiểu tử kia càng làm mỗi ngày la hét muốn tới miền chân môn tìm ngươi lần này lúc đầu ta nghĩ dẫn hắn đồng thời đi không kéo tiểu tử kia về quê chờ ta trở về hắn biết ta không mang hắn tới gặp ngươi sợ rằng lại muốn cùng ta cao k ì ta cũng rất tưởng niệm đại gia hỏa dương cảnh cười gật đầu trong đầu hiện ra tôn thị võ quán bên trong từng màn trong lòng tràn đầy hoài niệm đang lúc nói chuyện tiểu lâu tiểu nhị liền bưng từng bàn thức ăn đi đến rất nhanh liền bày đ ầ y cả t r ư ơ n g bản trọn món ăn cực kỳ phong phú thấp huyền thủy cá kho kinh lộ y thủ nhục xào làn kim xí tước tất cả đều là thượng đẳng dị thú thịt thậm chí còn có mấy vị chân phẩm dị thú thịt xem xét liền biết có giá trị không nhỏ lưu mậu lâm nhìn xem đầy bản sơn hào hải vị nhị không được sợ hai thà nói kim liên cô đương ngươi cái này cũng quá khắc khí xuất thủ quá xa hoa kim liên cô nương chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không nhiều lời lưu mậu lâm thấy thế liền quay đầu chuẩn bị cùng dương cảnh tiếp tục nói chuyện lại trong lúc vô tình thoáng nhìn kim liên cô nương chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm dương cảnh trong đôi mắt mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp lưu mậu lâm hơi suy nghĩ lúc này mở miệng cười t r e o kẹo nói kim liên cô nương ta có thể nói tốt ta mặc dù ăn ngươi bữa cơm này ăn người miệng ngắn nhưng ta nhưng phải nhắc nhở ngươi sư đệ có thể là ta ngưng hương sư mọi người ngươi cũng đừng muốn đảo chân tường cấp ta sư đệ a lời này mới ra trong bao xương bầu không khí lập tức thay đổi đến có chú dương cảnh nghe vậy không nhịn được cười khổ lắc đầu bất đắc gì nói ra tứ sư minh ngươi chớ nói vậy tôn n ư ơ n g h ư ơ n g gõ má nháy mắt nhiễm lên một vệ tường đỏ có chút túi thấp đầu xuống kim liên cô nương bên thai cũng lặng lẽ p h í m h ồ n g ho nhẹ một tiếng mới xem như phá vỡ phần này xấu hổ nàng hít sâu một hơi ánh mắt một lần nữa rơi vào dương cảnh trên thân n g a khí mang theo vài phần cảm khái hỏi dương t i ế u hiệp ta trở lại phủ thành về sau nghe người ta nói đến ngươi ngươi bây giờ tại huyền chân môn bên trong có thể là hoàn toàn xứng đáng nhân vật phong vân nghe nói bây giờ càng là đã đột phá đến thực khí cảnh nói đến đây kim liên cô nương nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong có chút phức tạp đã có khiếp sợ cũng có cảm h á i thổ thức nàng nhìn trước mắt dương cảnh mặc dù trong lúc nói chuyện vẫn như cũ mang theo ngày xưa hiền hòa có thể trong lúc vô hình hắn trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra c ố kia trở b ộ n uy nghiêm k h í cơ nhưng lại làm kẻ khác nhịn không được lòng sinh nghiêm nghị khó có thể tưởng tượng bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian dương cảnh vậy mà phát sinh như vậy biến hóa lòng trời lở đất thanh niên trước mắt chỗ nào còn có thể nhìn ra nửa phần lúc trước mới gặp lúc cái tia hơi có vẻ ngây ngô rán dấp dương cảnh cười nhẹ gật đầu nói vài ngày trước, may mắn đột phá mà thôi. kim liên cô nương nghe vậy khích một hơi thật sâu con mắt bên trong tâm tình rất phức tạp càng đậm mấy phần nàng chợt nhớ tới chuyện lúc trước lúc trước nàng gặp dương cảnh thiên phú xuất chúng còn muốn tiến cử dương cảnh vào vân tiêu tông vì thế đặc biệt đi cầu tại vân tiêu tông đảm nhiệm chấp sự vị tia thế thúc lại bị đối phương lấy thiên phú còn có thể căn cơ không đủ làm lý do một cái từ chối vị tia thế thúc là thực khí cảnh tu vi mà bây giờ b ấ t quá ngắn ngủi mấy tháng dương cảnh lại cũng đặt chân cảnh giới này lúc này lưu mậu lâm nghe lấy hai người đối thoại đầu tiên là ngần người nhất thời không có kịp phản ứng sau một khắc hắn giống như là bị kinh lôi bổ t r ú n g đồng dạng đông nhiên từ trên ghế đứng lên k h ắ p khuôn mặt là thần sắc bất khả t ư n g h ị âm thanh đều mang mấy phần dồn dậy thực khí cảnh đây không phải là hóa kình bên trên cảnh giới sao hắn mặc dù đối hóa kình bên trên cảnh giới võ đạo hiểu rõ rất ít nhưng lâu dài dẫn thương đội hướng các nơi áp giải d ữ liệu vào nam ra bắc cũng nghe qua không ít liên quan tới thực khí cảnh võ giả nghe đồn biết đó là một đám đưa tay ở giữa liền có thể liệt thạch đoạn một cường giả đỉnh cao dưỡng cảnh k ẽ gật đầu thản nhiên thừa nhận lưu mậm vẫn như c ũ khó có thể tin hắn kinh ngạc nhìn dưng cảnh Bở、so、quán quán giờ giờ m lưu mậu p lâm cái này mới chậm rãi ngồi xuống vưng lên chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch đầu ngón tay nhưng vẫn là có chút phát run khắp khuôn mặt là hoảng hốt h i ệ n nhiên còn không có từ tin tức này bên trong lấy lại tinh thần dương cảnh thấy thế vội vàng nói sang chuyện khác cười nhìn hướng lưu mậu lâm đúng rồi tứ sư minh trong nhà của ta tình huống làm sao lưu mậu lâm lấy lại tinh thần liền vội vàng gật đầu nói đều tốt đều tốt ngươi tổ phụ tổ mẫu thân thể rất cường t r á n g còn có nương ngươi cũng rất tốt mấy người bọn hắn thường xuyên đến ngoại thành chợ phía đông chợ tây nhìn nghe nói nương ngươi cùng ngươi bá mẫu còn thương lượng muốn mở cái cửa hàng dương an tiểu tử kia cũng rất không chịu thua kém mặc dù còn không có và minh kỉnh nhưng nội tình đánh đến bức chắc hẳn là cũng nhanh dương cảnh ngay vậy một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng bông xuống rất nhiều bốn người một bên ăn trên bàn sơn h ả o hải vị món ngon một bên nói chuyện thím lưu mậu lâm nối huyền chân môn dạng này đại tông phái tràn ngập tò mò một hồi hỏi một chút trong tông môn tu luyện hoàn cảnh một hồi lại hỏi thăm có cái gì lợi hại võ học dương cảnh đều kiên nhẫn từng cái giải đáp lưu mậu lâm tỉnh thoảng s ợ h ã i thán phục liên tục cực kỳ giống chưa từng thấy các mặt của xã hội nhà quê đương nhiên hắn tại dương cảnh tôn ngưng hương đám người trước mặt cũng không chút nào bừng không có gì hình tượng phương diện cố k��ớt c ừ n g một canh giờ sau bốn người cơm nước no n một chiếc trang trí tinh xảo lư u ra xe ngựa sớm đã dừng ở tiểu lâu cửa phu xe cùng kính đợi ở m ộ t bên sau phương xin từ biệt kim liên cô nương cùng lưu mậu làm hướng về xe ngựa đi đến dương cảnh cùng tôn ngưng hương đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hai người lên xe đang chuẩn bị quay người trở về phủ sơn đảo chiếc kia vừa đi không bao xa lư u ra xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại cửa xe từ bên trong bị mở ra kim liên cô nương bước nhanh xuống xe ngựa đi thẳng tới dương cảnh bên cạnh mang trên mặt một nụ cười ôn hòa dương thiếu hiệp ngươi đột phá thực khí cảnh ta cũng không có chuẩn bị cái gì quý giá đồ vật cái này liền vẫn coi như là ta cho l ờ i còn chưa dứt một cái c h ạ m trổ tinh xảo hộp gỗ liền bị nàng cứ thế mà nhét vào d ư ơ n g cảnh trong tay d ư ơ n g cảnh ngón tay trong lúc vô tình đụng phải kim liên cô nương mềm d ẻ o tinh tế bàn tay hơi s ư n g sở vừa định mở miệng cự tuyệt kim liên cô nương cũng đã đem h ộ p gỗ nhét vào trong ngực hắn quay người bước nhanh trở lại xe ngựa phía trước nàng quay đầu về d ư ơ n g cảnh hé miệng cười mặt mày con g cong lập tức liền bén rẻm lên xe ngựa xe ngựa bánh xe nhấp lô dần dần đi xa biến mất tại tiểu trấn phần gối g ư ơ n g cảnh trong tay nâng cái kia tinh xảo gỗ nhìn xem xe ngựa biến mất phương hướng trong lòng có chút cảm、khái. bên cạnh tôn ngưng hương khép cười một tiếng mợ miệng nói sư đệ quả nhiên không hổ là thực khí cảnh cừng giả thị lực kinh n g ư ờ i xa như vậy còn có thể nhìn thấy dương cảnh dợ khóc dợ cười lắc đầu thật không biết luôn luôn ôn nhu ngọt ngào sư tỷ lúc nào cũng bắt đầu miệng lưỡi bén h ọ n tôn ngưng hương đôi môi n h ấ p nhẹ nhẹ nói vị này kim liên cô nương ngược lại là tâm tư cẩn thận cực kỳ dương cảnh nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía nàng không hiểu l ờ i này là có ý gì tôn ngưng hương giải thích nói kim liên cô nương phần lễ vật này tất nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ là nàng không muốn đ ă n g tại tứ sư minh mặt đường không phải vậy nàng cho ngươi sửa soạn hậu lễ tứ sư minh lại cái gì đều không mang chẳng phải là đưa tứ sư minh tại khó xử hoàn cảnh dương một chút nàng vừa cười nói cho nên nàng mới đặc biệt chọn lúc này xuống xe ngựa thừa dịp tứ sư minh không có chú ý đem hạ lễ đưa cho ngươi dương cảnh mới chọn hiểu ra cười lắc đầu nhìn hướng tôn ngưng hương sư tỷ tâm tư của ngươi cũng rất n h ă n m i ệ n g à. tôn ngưng hương nhẹ nhàng xì một tiếng không có lại phản ứng dương cảnh dương cảnh thì là cúi đầu nhìn hướng trong tay tinh xảo gỗ đầu ngón tay vớt ve hộp trên mặt bóng loáng đ ư ờ n g vân trong lòng không khỏi có chút h i ế u kỳ cái này trong hộp gỗ sẽ là lễ vật gì vị này kim liên cô nương sẽ cho chính mình đưa cái gì đâu chương một trăm bảy mươi hai thông môn manh động lại làm đột phá một chương một trăm bảy mươi hai thông môn manh động lại làm đột phá một d ư ơ n g cảnh vốn nghĩ trở về lại mở ra hộp gỗ nhìn kỹ dù sao giờ phút này còn tại tiểu trấn trên đường đi người đến người đi có chút không t i ệ n hắn chính đem hộp gỗ hướng trong ngực tu khoe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn tôn ngưng hương ánh mắt chính như có như không rơi vào trong tay mình cái hộp gỗ hiển nhiên cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ dương cảnh thấy thế nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng dứt khoát đem h ộ p gỗ một lần nữa nâng ở trong lòng bàn tay mang lên hai người trước mắt một cái tay khác che ở trên nắp hộ có chút dùng sức bấn lên lệch cạch một tiếng văng nhỏ h ộ p gỗ ứng thanh mà ra một bên tôn ngưng hương lập tức quay sang con mắt chăm chú rơi vào h ộ p gỗ bên trong trong mắt vẻ tò mò rốt cuộc giấu không được chỉ thấy gấm vóc chăn đệm trong h ộ p gỗ t i ê n tính nằm lấy bốn viên trứng chim cút lớn nhỏ trắng mất đang dược đang dược mượt mà chân bóng pháoắt dương chi bạch ngọc điệu k h t thành theo hột gỗ mở ra từng sợi mát lạnh thuần hậu mùi thuốc nháy mắt phiêu t á n ra quanh quẩn tại chót mũi chỉ hút vào một bụng liền để người cảm thấy thần thanh k h í sảng đan dược t ô n ngưng n ư ơ n g nhìn xem trong hộp gỗ bốn viên đan dược lông mày cao lại hơi nghi hoặc một chút mở miệng đây là đan dược gì à nhìn xem ngược lại là có chút bất p h ả m d ư ơ n g cảnh ánh mắt rơi vào cái kia bốn viên trắng m u ố t đan dược bên trên đôi lông mày hơi n h í u ngựa khí chắc chắn nói đây là thối tùy đan hắn một cái liền nhận ra được cái này bốn viên thối tùy đan màu sắc mùi thuốc thậm chí là đan dược mặt ngoài t ầ n kia vầm s đều cùng phía trước hắn cầm xuống thanh lân chiến đầu danh lúc t ô n g môn ban thưởng thối t ù y đ a n giống nhau như lúc thối t ù y đan tôn ngưng hương nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc nàng tự nhiên biết thối t ù y đ a n chân quý loại này đan dược có thể tẩy tủy phạt mạch tăng lên rất nhiều tu luyện hiệu suất tại t ô n g môn bên trong đều là h ú t hàng bảo vật nàng nhịn không được truy hỏi cái này bốn viên thối t ù y đan nghĩ đến không tiện nghĩ a dương cảnh khẽ gật đầu trong giọng nói cũng mang theo vài phần cảm khái giá trị xác thực rất đắt giá thị trường một vạn năm ngàn lượng bạc một k h ả cho dù là tại chúng ta bên trong huyền trân môn dùng điểm cống hiến hối loái dương cảnh nhìn xem trong hộp gỗ thối tùy đan trong lòng cũng là một trận t h n thức hắn phía trước vì có thể mau chóng đem bất phôi chân công đột phá đến thực khí cảnh xác thực động đậy tâm tư muốn hay không khẽ cắn môi hồi đói mấy viên thối tùy đan phụ trợ tu luyện chỉ là về sau tính toán một chút cái kia cao giá cả cuối cùng vẫn là không có căm lòng dương cảnh ước lượng trong tay một gỗ trong lòng thấm than những cái kia tông môn lệnh bài bên trong điểm cống hiến không tính hắn hiện tại trong tay sở hữu ngân phiếu cộng lại còn chưa đủ bảy vạn lượng nếu là thật sự cắn răng hồi đ o á i mấy viên thối tùy đan trong tay bạc sợ là còn dư lại không có mấy tiếp xuống nếu là không thể lập tức có một ít tiền thu sợ là liền mua sắm tu luyện cần thiết phòng luyện công nguyên liệu nấu ăn cũng thành vấn đề bình thường hằng ngày tu luyện đều không thể duy trì đến mức leo lên tiềm long bảng khen thưởng cần cuối tháng mới sẽ thống nhất cấp cho bất quá đến lúc đó khoảng cách phù sơn đại bị thời gian cũng gần tóm lại đối hắn tu luyện sẽ có ảnh hưởng như vậy xem ra kim liên cô nương đưa ra cái này bốn viên thối tùy đan ngược lại là chân thực giúp hắn đại ân giải hắn khẩn cấp bên cạnh tôn ngưng hương nhìn xem hắn bộ dáng này n ữ mày n é t miệng lên một vệ chế nhạo tiểu ý sư đ ệ không nghĩ tới kim liên cô nương đối ngươi ngược lại là hào phóng như vậy đây dương cảnh ngay vậy d ở khóc d ở cười lắc đầu giải thích nói kim liên cô nương luôn luôn trọng nghĩa khinh tài cũng không phải chỉ đối ta hào phóng nàng đối rất nhiều cần giúp đỡ người đều có chút hào phóng hắn dừng một chút lại bổ sung trước đây tại ngư hà mấy lúc nàng liền đối với ta rất có chiều cố nhiều lần đều đưa ta tu luyện dùng đan dược và dị thu thị hai người nói chuyện sóng vai hướng phủ sơn đảo phương hướng đi đến gió đêm v h ấ t qua mang theo tiềm long hồ ở bớt hơi nước thổi tan ban ngày khâu nóng không bao lâu bọn họ liền đi đến bến tàu leo lên một chiếc đi tới đi lui hai bên bờ đỏ mái chèo thuyền khuấy động mặt nước t ó é lên vụn vặt bọt nước không bao lâu liền đến phủ sơn đảo bến tàu hạ thuyền hai người lại dọc theo bốn l ư ợ n đường núi hướng bên trong đảo t r ư phong phương hướng chậm rãi mà đi trong núi tiếng côn trùng kêu liên tục không ngừng cảnh đêm dần dần dày bước chân của hai người cũng chậm xuống tôi ngưng g ư n g nhìn qua nơi xa mông lung d ậ núi hình dáng bỗng nhiên nói khẽ nhắc tới Ta ngược lại là có chút ngược nhớ nhả. có lại là dương cảnh ngồi bất bất tiếp tôn ngưng hương đi thẳng đến sườn núi chỗ nàng sân nhỏ phía trước nhìn xem nàng đẩy cửa đi vào mới quay người rời đi một thân một mình trở về dương cảnh liền không có đi dạo tâm tư dưới chân vận lực thi chuyển ra kinh đào thối thân phát mặc dù kinh đào thối chỉ là nội tình cảnh võ học nhưng đ ố i hắn bây giờ tốc độ như cũ có nhất định tăng phúc tác dụng thân ảnh tại đường núi ở giữa t r ậ t lóe lên nhanh đến mức kinh người gió đêm ở bên thai gào thét m ặ qua hai bên cây cối phi t ố c hướng về sau rút lui bất quá thời gian qua một lát dương cảnh liền từ vân hy phong đi tới linh tịch phong lại một đường dọc theo quen thuộc đường núi bước nhanh leo lên sườn núi về tới chính mình ở thanh tứ hào viện hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng trong rừng sương sớm còn chưa tắt hết thanh tứ hào viện nhà chính cửa phòng liền một tiếng cọn kẹt bị đẩy ra dương cảnh sớm rời giường đơn giản rửa mặt một phen mang trên mặt mấy phần phần c h ấ n thần sắc không bao lâu thiện phòng tạp dịch liền sách theo hộp cơm đưa tới cơm sáng ấm áp linh mệ trao p h ố i thêm hai đ i ể m ngon miệng tức h nhắm cùng với l ư ợ n g bàn chân phẩm dị thú thịt dương cảnh rất nhanh liền ăn sạch sẽ hắn lao đi khoe miệng đứng dậy khóa kỹ cửa sân bước chân nhẹ nhàng chạy thẳng tới sườn núi phòng luyện công khu vực mà đi vẫn như c ũ là đang quản sự tình chỗ đăng ký thuê lại gian kia hắn thường đi bính cấp phòng luyện công dương cảnh tiếp nhận lệnh bài đẩy cửa đi vào nhà đá trở tay đem nặng nghề cửa đá đóng lại nhàn nhạt dị thú xạ hương hương liệu khí tức bao phủ trong không khí mùi thơm này không nồng không gắt lại có thể thư giãn tâm thần càng có thể dẫn dắt thể nội nội khí ra tốc d u tẩu dương cảnh hít sâu một hơi chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều dán ra mấy ngày liền tu luyện hể bãi cũng tiêu tán mấy phần nhà đá nơi hẻo lánh chỗ bay biện một tấm màu xanh bồ đoàn dương cảnh đi tới gần từ trong ngực lấy ra cái kia tinh xảo hộp gỗ mở ra nắp hộp bốn viên trắng nuốt t ố i tủy đàn yên tĩnh nằm tại gấm vóc bên trên mùi thuốc bốn phía hắn bê lên một k h ả không chút do dự bỏ vào trong miệm đan rược vào miệ không có nửa phần đắm chát ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt trong eo dương cảnh đem hộp gỗ cẩn thận đặt ở bộ đoàn bên trên quay người đi đến gian phòng trung ương rộng rãi vị trí hắn hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau chậm rãi hai mắt nhắm lại ngưng thần tinh khí đem trong lòng tạm niệm toàn bộ bài trừ chỉ lưu một mảnh trong suốt không minh thối thủy đan dược lực tại khoang miệng tan ra hóa thành một cỗ ấm áp năng lượng tinh thuần theo hết hầu trượt vào trong bụng lại cấp tốc quyết tán đến toàn thân những nơi đi qua kinh mạch đều phản phất bị nước ấ m tấm vào ấm áp cực kỳ dễ chịu chờ dược lực lưu chuyển ổn định, dương cảnh chậm rãi mởi mở hai m lập tức bắt đầu d i ễ ngay n sau đó thân hình hắn đột nhiên rút lên hai tay giãn ra như ưng rực thân hình tại trên không vạch qua một đạo trôi chạy đường vòng cung chính là ương dương một thước tư thái mạnh mẽ mang theo vài phần lăng lệ chi khí chương một trăm bảy mươi hai thông môn manh động lại làm đột phá hai chương 172, môn động, lại làm nột phá. Hai, sau đó dương cảnh theo tự diễn luyện lên h ổ p h á t viên phản hạt lập mấy chục cái đặc biệt động tác h ổ p h á t lúc thân hình hắn rất mạnh song quyền cuốn theo kinh phong phản phất mánh hổ hạ sơn thế không thể đỡ viên phản lúc hắn tay chân cùng sử dụng thân hình linh động như viên h ổ tại không gian thu hẹp bên trong chẳng trọc xế dịch cực kỳ linh hoạt hạt lập lúc hắn chân sau độc lập thân hình thẳng tắp như bạch hạt hai tay hất lên nhẹ quanh thân nội khí cũng theo đó thu lại lộ ra một cỗ nội liễm trầm bồn khí độ mỗi cái động tác đều tinh chuẩn vô cùng dính liền đến càng là tự nhiên trôi chảy một chiêu một thức nước chảy mây trôi phản phất một bộ tự nhiên mà thành v ũ đạo không thấy nửa phần b g n g thấy n theo dương cảnh không ngừng diễn luyện bất phôi c h â n công rất nhiều động tác thể nội thối thủy đàn tan ra năng lượng cũng bị toàn bộ dẫn dắt theo chiêu thức vận chuyển ở trong kinh mạch phi t ố c r u tẩu nguyên bản cần tận lực dẫn đạo nội khí giờ phút này lại giống như là có ý thức của mình theo chiêu thức biến hóa tự mình lưu chuyển mỗi một lần chu thiên vận chuyển đều có thể cảm nhận được nội khí thay đổi đến càng thêm ngưng luyện hùng hậu dương cảnh mơ hồ có khả năng phát giác được bất phôi trần công tốc độ tu luy、so trong ngày thường cần hao phí một canh giờ mới có thể cảm nhận được tu luyện hiệu quả giờ phút này bất quá thời gian nốt một nén hương liền có thể rõ ràng phát giác mỗi một lần chiêu thức phát lực đều có thể cảm nhận được rõ ràng bắp thịt rung động xương cốt bù bù phản phất toàn thân gân cốt đều tại bị dược lực tầm bù thay đổi đến càng thêm cứng cỏi thời gian từng giây từng phút trôi qua trong phòng luyện công chỉ còn lại dương cảnh quyền cướp phá không tiếng rít rất nhanh hai canh giờ đi qua trong m i ệ n g thối tủy đàn đã là hoàn toàn tăng ra dược lực cũng bị tiêu hao đến bảy tám phần dương cảnh toàn thân mồ hôi lâm địa quần áo đã sớm bị ướt đấm mồ hôi áp sát vào t r ê thân p h á theo a ra hắn càng thêm bền chắc thon dài thân hình. h càng bền dài t thối tụy đan hiệu quả cơ bản hao hết dương cảnh mới chậm rãi dừng lại động tác thật dài phun ra một mụn trọc khí quên thân nội khí chậm rãi thu lại vào đan điền hắn đứng ở phòng luyện công trung ương chậm rãi hai mắt nhắm lại ngưng thần thể nộ phục d ụ n g thối tụy đan về sau thân thể cùng công pháp sinh ra biến hóa trong đan điền nội khí so ngày xương ngưng luyện mấy phần lưu chuyển ở giữa càng thêm chầm ổn thông thuận mà bất phôi chân công chiêu thức lạc ấn càng là tại dược lực tẩm bổ bên dưới thay đổi đến càng thêm rõ ràng khắc sâu một chiêu một thức phát lực hiểu mới phản vất khắc vào trong xương dương cảnh trong lòng không khỏi m bây giờ bất phôi chân công còn không có đột phá đến thực khí cảnh liền đối với nội khí có như thế lớn rèn luyện tăng lên nếu như bất phôi chân công đột phá đến thực khí cảnh đối t ự thân nội khí tăng lên lại nên có bao lớn cùng lúc đó dương cảnh tâm ý k h ẽ đ ộ n g sau một khắc bảng liền tại trước mắt hắn đoạn nhạc ấ n tiểu thành 2 7 1 2 0 0 m b ấ t phôi chân công t ầ n g thứ hai nhập môn 91-500, bất phôi chân công t ầ n g thứ nhất viên mãn 2000-2000, b ă n g sơn quyền viên mãn 2000-2000, t 2000, i n h đào thối viên mãn 2000-2000. nhìn xem bất phôi chân công như vậy rõ rệt tăng lên có thể so với ngày bình thường gần như hai ngày khổ tu hiệu quả dương cảnh khoe miệng nhịn không được câu lên một vệ tiêu y hắn âm tầm đánh giá một chút cứ như vậy tiến độ tu luyện chính mình đem bất phôi chân công đột phá đến thực khí cảnh thời gian sợ làm u ố n trước thời hạn không ít thối thủy đang trợ lực thật sự là không phải tầm thường thời gian như thời gian qua nhanh tại dương cảnh ngày đêm không nghỉ khổ tu bên trong lặng yên trôi qua trong nháy mắt hai mươi ngày thời gian liền đã qua đi trong núi c ỏ cây càng thêm xem um thời tiết cũng lặng yên đi tới tháng sáu ngày mùng ngày một tháng sáu sáng sớm mặt trời mới mọc ánh mặt trời vàng trói giải đ ầ y h u y ề n chân môn m ũ i một ngọn núi chủ phong chấp sự tổng đường trước cửa chính gián tiếp ra một tấm đỏ tươi bản g danh sách bản g danh sách trên cùng viết bốn chữ lớn p h ụ sơn đại bỉ rất nhanh liền đưa tới càng ngày càng nhiều đệ tử vây xem bầu không khí càng thêm náo nhiệt ồn ào náo động đứng lên trên bảng danh sách mặt rõ ràng công bố p h ụ sơn đại bỉ sở hữu tình hình cụ thể và tỉ mỉ p h ụ sơn đại bỉ sẽ ở ngày mùng ngày mười tháng sáu chính thức tổ chức ba vị trí đầu khen thưởng phong phú làm cho người khác lưới thứ nhất trừ ba dọ t u ậ n khiếu ngọc bị cung đất cấp phòng luyện công trường kỳ quyền hạn bên ngoài. còn khen trước hai mươi tên đệ tử đều đem bị tông môn đưa vào trọng điểm bồi dưỡng danh sách trừ cái đó ra tông môn trưởng lão sẽ còn tại cả chàng trong thị thí chọn lựa những cái kia chưa thể tiến vào trước hai mươi nhưng biểu hiện đầy đủ kinh diễm tiềm lực đầy đủ xuất chúng đệ tử đồng dạng liệt vào trọng điểm tài bồi đối tượng tin tức này mới ra nháy mắt dường như sấm sét chấn động toàn bộ huyền trân môn thậm chí lấy cực nhanh tốc độ hướng về tông môn bên ngoài p h ủ thành cái khác tông môn khuyết tán mà đi h u y ề n khiếu ngọc t ủy bốn chữ này để rất nhiều đệ tử không hiểu ra sao nhộn nhịp khắp nơi hỏi thăm đợi đến biết cái này càng là liền đan cảnh đại năng tu luyện đều có thể dùng tới đứng đầu thiên tài địa bảo về sau tất cả mọi người hô hấp đều thay đổi đến rồn d ậ p lên trước đây huyền trân môn bên trong tuy có không ít liên quan tới phủ sơn đại bị tin tức ngầm lưu truyền cũng dẫn tới rất nhiều đệ tử quan tâm nhưng dù sao không có tông môn chính thức thông báo còn có không ít đệ tử đối với cái này không lắm hiểu rõ tình hình hoặc là b á n tín b á n nghi nhưng hôm nay chấp sự tổng đường thông báo giấy trắng mực đen rán tại trước mắt cái k i a trĩu nặng khen thưởng liền còn tại đó nháy mắt tại toàn bộ huyện chân môn nhấc lên sóng to gió lớn liền xem như ngày bình thường có thể nhất bảo trì bình thản một lòng khổ tu đ ệ tử đối mặt tuần khiếu ngọc thủy tất cấp phòng luyện công quyền hạn cùng kết x u điểm cống hiến tam trọng dụ hoặc cũng không nhịn được tâm thần phái động chứ những n à y thực sự mê người khen thưởng tô môn hứa hẹn trọng điểm bồi dưỡng càng làm cho những đệ tử bình thường kia bọn họ chạy theo như vịt người nào đều rõ ràng cái này trọng điểm bồi dư tất nhiên là lấy đại lượng tài nguyên tu luyện n g h i ê n g làm chủ đôi này ngày sau võ đạo c h i lộ có không thể đo lường ích lợi càng làm cho các đệ tử động tâm là dù cho chính mình thực lực hơi kém không thể cầm xuống trước ba thậm chí không thể chen vào trước hai mươi nhưng chỉ cần tại trong tỉ t h í phát huy xuất sắc để các trưởng lão nhìn thấy tiềm lực của mình c ũ n g không giống bình thường liền có khả năng được xếp vào trọng điểm tài bồi danh l ạ c h bên trong cho nên tại thông báo gián t h i ế p đi ra về sau toàn bộ miền chân môn đều lâm vào một mảnh trước nay chưa từng có n ào náo động cùng vận động các nội môn đệ tử tranh nhau chen lấn mà dâng tới chấp sự tổng đường báo danh từng cái ma q u y ề n sát trưởng trong mắt tràn đầy nhất định phải được q u a n mang hóa kình viên mãn các ngoại môn đệ tử thì là n ộ i nhịp tụ tập báo danh long môn võ thí đều muốn tóm lấy phủ sơn đại bỉ phía trước với cùng một đợt tấn thăng cơ hội đem hết toàn lực sông lên nội môn c ầ m tới trận này đại bỉ vé vào cửa theo phủ sơn đại bỉ thông báo công bố toàn bộ huyền chân môn triệt để bị cuốn vào một t r á n g trước nay chưa từng có hành động cùng ồn ào náo động bên trong vô luận là sườn núi nội môn khu sinh hoạt hay là chân núi ngoại môn đệ tử cùng với tất cả đỉnh núi tạm dịch chỗ hoặc là phòng luyện công bên ngoài đường núi bên cạnh khắp nơi đều có thể nhìn thấy top năm top ba đệ tử tập hợp một chỗ mặt nguyện hở thảo luận đại b ị khen thưởng người nào là ba loại đầu liền không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ sao động khí tước chỉ là phần này ồn ào náo động cùng náo nhiệt lại cùng dương cảnh không có chút nào liên quan hắn vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình tu luyện thế giới bên trong đem sở hữu tâm thần đều bùi đầu vào công pháp mải giữa bên trong tại tận lực không chậm trễ đoạn nhạc cấn tinh tiến dưới tình huống m ư ợ n nhờ phòng luyện công cùng thối t ù y đàn trợ lực hắn bất phôi chân công tu vì một ngày ngàn d m bây giờ khoảng cách đột phá thực khí cảnh đã chỉ có một đường xa đoạn này thời gian bên trong, dương cảnh sinh hoạt đơn giản gần như bậc hệ gần như chính là thành tứ hào viện cùng phòng luyện công ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng ngẫu nhiên rảnh rỗi hắn mới sẽ đi vân hy phong tìm một chuyến tôn ngưng hương theo nàng trò chuyện giải b u ồ n bất quá dù cho hai người tập hợp một chỗ cũng chưa từng ra đảo chỉ là tại phủ sơn đảo trên đường núi chậm rãi đi một chút trò chuyện chút tu luyện tâm đắc nói một chút võ quán chuyện xưa cũng là hài lòng hai người ngẫu nhiên cũng sẽ kết bạn đi chủ phong dưới đỉnh long môn võ thi sân bãi góp một cái nơi đó não nhiệt từ khi vào tháng năm tông môn bên trong bắt đầu lưu chuyển phủ sơn đại bị tin tức ngầm về sau báo danh tham gia long môn võ thí ngoại môn đệ tử số lượng liền đột nhiên t ă n g v ọ n từng cái dồn hết sức lực muốn xông vào nội môn ngày mùng ngày một tháng sáu chấp sự tổng đường thông báo thông báo về sau báo danh tham gia long môn võ thí ngoại môn đệ tử số lượng càng là đạt tới một cái mức độ kinh người nghe một chút tư lịch thâm hậu đệ tử cũng nói huyền c h â n môn đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua long môn võ thí lửa nóng cũng để cho đ ạ i lượng dị thú gặp hai bạn bị đánh giết số lượng gia tăng thật lớn nghe nói liền t i ệ n phòng bên trong dị thú thịt giá cả đều bởi vậy giảm xuống một chút cuối tháng sáu thời điểm dương cảnh còn cùng tôn ngưng hương cùng đi nhìn cùng tháng thanh lân chiến chỉ là hai người cũng không có ở lâu chỉ nhìn một chàng so tài liền quay người rời đi dù sao đ ố i dương cảnh đến nói đây bất quá là tu luyện khoảng cách tiêu khiển không thể bởi vậy chậm trễ nghiêm chỉnh tu hành về sau nghe lâm tử hoành nói lên cuối tháng sáu trận k i a thanh lân chiến đầu danh là cao dương tên thứ hai là t ử tử cường thứ ba thì là triệu trùng đều là chút thanh lân chiến đỉnh tiêm cao thủ dương cảnh nghe xong thật cũng không cảm thấy bất ngờ thời gian n h ó á n g một cái đi tới ngày mùng ngày ba tháng sáu linh tịch phong s ư n núi phòng luyện công khu vực một gian bính cấp nhà đá cửa đá đóng chặt dương cảnh vừa vạn luyện qua đoạn n h à c ấn quyền phong gào thét dự bị còn tại trong nhà đã quên quần hắn chậm rãi đi đến nơi hẻo lánh màu xanh b ù a đoàn bên cạnh khoanh chân ngồi xuống có chút nhắm mắt hơi chút nghỉ ngơi nội thị đan điển chỉ cảm thấy nội khí lao nhanh như nước thủy c h i ế u bất phôi c h â n công ấn ký tại khí hải bên trong chiếu sáng r ạ n g rỡ mơ hồ có triệu chứng đột phá dương cảnh trong lòng sáng tỏ bất phôi c h â n công khoảng cách đột phá thực khí cảnh đang ở trước mắt ngay tại lúc đó tâm ý của hắn khé động khép hở hai mắt phía trước bảng lạng yên nhện lên mấy môn võ học tiến độ tu luyện liếc qua thấy ngay hiện ra đoạn nhạc 2.000, bất phôi chân công tầm thứ hai nhập môn 500, 500, bất phôi chân công tầm thứ nhất viên mãn 2.000, 2.000, băng sơn quyền viên mãn 2.000, 2.000, tinh đào thối viên mãn 2.000, 2.000, hai n g mươi ngày khổ tu đoạn nhạc cớn tăng lên biên độ cũng không tệ l ắ m bất phôi chân công c à n g là đến đột phá biên giới dương cảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ vất quá vẫn là rất nhớ tại ớt cấp phòng luyện công bên trong tu luyện thời gian a dù cho không mượn đan dược phụ trợ ớt cấp phòng luyện công so bính cấp phòng luyện công tu luyện hiệu suất cũng muốn mạnh hơn tiếp cận ba lần nếu như tại ớt cấp phòng luyện công bên trong tu luyện Ta sớm đã đem bất phôi c h â n công đột phá đến thực khí cảnh thậm chí đoạn nhà cấn tăng lên cũng so hiện tại lớn vô luận như thế nào cũng muốn toàn lực đi tranh thủ đất cấp phòng luyện công trường kỳ sử dụng quyền hạn cái này đối ta tu luyện ảnh hưởng quá lớn hắn lúc này mở hai mắt ra trong mắt hiện lên một vệ tinh quang đống nhiên đứng lên nhanh chân đi đến nhà đá trung ương rộng rãi vị trí dưới chân vững bảng cắm rễ túi lưng lập tức d ư ơ n g cảnh trong lòng phun trào một cỗ kho nói lên lời chờ mong nếu như có thể đem bất phôi trần công cũng đột phá đến thực khí cảnh hắn thực lực đến tột cũng sẽ tăng lên bao nhiêu phải biết có thể bái nhập huyền chân môn đệ tử phần lớn là đến từ các nơi thiên kiêu c h i tử thiên phu trắc tuyệt thế hệ mà dù cho đối với mấy cái này thiên tài đến nói muốn đột phá đến thực khí cảnh cũng là một đạo cực kỳ chật vật cánh cửa không biết bao nhiêu người kẹt tại hóa kình đình phong phí thời gian mấy năm thậm chí mấy chục năm tối thiểu dương cảnh còn chưa từng nghe nói qua có đệ tử nào có thể đem hai môn võ học muốn tu luyện đến thực khí cảnh đương nhiên cái này cũng khả năng cùng hắn kiến thức nông cạn lậu cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít có quan hệ nhưng không thể phủ nhận là đột phá thực khí cảnh vốn là khó như lên trời đem hai môn võ học đều đột phá đến cảnh giới này càng là khó càng thêm khó có thể nói người tiên thúng chi dương cảnh tu luyện cái này hai môn võ học đều tuyệt không phải bình thường đoạn nhạc cấn tuy là trung phẩm chân công uy năng lại đủ để sánh vai thượng phẩm chân công bất phôi chân công càng là thực sự thượng phẩm chân công một chiêu một thức đều ẩn chứa bàng bạc vĩ lực uy năng cực kỳ kinh người một môn đoạn nhạc cấn liền đủ để cho vừa vặn đột phá thực khí cảnh hắn sánh vai những cái kia chìm đắm cái này cảnh nhiều năm uy tín lâu năm đệ tử nếu là lại tăng thêm bất phôi chân công cũng đột phá đến thực khí cảnh hai môn thượng phẩm chân công cấp bậc võ học hỗ trợ lẫn nhau uy năng nên là cỡ nào cứng hãn chính mình thực lực lại có thể tăng lên bao nhiêu phù sơn đại b ỉ dương cảnh hít sâu một hơi chậm dai đè xuống trong lòng c u ầ n c u ộ n kích động cùng mênh mông cảm xúc hắn tại nhà đá trung ương đứng vững hai chân hơi c o n g hai tay quanh trước ngực phía trước lưng c ó chút c o n g lên chính là bất phôi chân công thức mở đầu hùng cứ tiêu chuẩn tư thái tiếp xuống hắn liền muốn nhất cổ t á c k h í đem bất phôi chân công đột phá đến thực khí cảnh chương một trăm bảy mươi ba võ học hành giang độ đại b ỉ bắt, bắt đầu một linh tịch phòng bình, Cấp phòng Luyện công bên trong. Dương cảnh bình tĩnh lại tâm thần dựa vào bất phôi chân công pháp môn một chiêu một thức chậm rãi thi triển ra thức mở đầu hùng cứ cương kình chậm ổn hai tay vây quanh như ô m cự thạch n g à n cân l ư n g cong lên giống như ẩn nút hung thú quanh thân nội khí lần theo đặc biệt quỹ tích chậm rãi lưu t r u y ề n ngay sau đó thân hình bụt lên từ mặt đất hai tay giãn ra như ương kích trừ không chính là ương dương một thức dáng người mạnh mẽ lăng lệ nội khí theo chiêu thức kéo lên mơ hồ có tiếng x é gió hắn một lần lại một lần diễn luyện từ hộ pháp viên phản đến hạt lập báo dược mỗi một chiêu đều tình chuẩn đến chút xíu dính liền đến tự nhiên mà thành dần dần một cỗ huyền diệu kh phản phất cùng trong nhà đá linh khí mơ hồ c ộ n m ì n h quyền phong lướt qua chỗ không khí đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng mồ hôi rất nhanh thẩm thấu hắn quần áo theo thái dương trượt xuống nhỏ xuống tại mặt đất ngất mở một mảnh nhỏ nước đọng toàn thân trên giới càng là che kín một tầng mồ hôi mịn có thể hắn ánh mắt lại càng thêm c h u y ê n trú con mắt bên trong chỉ có công pháp uy tích dưới chân bộ pháp không ngừng chút nào nghỉ không giống với những võ giả khác đột phá lúc bình cảnh giang ngược dương cảnh tu luyện chưa từng bình cảnh nói chuyện chỉ cần đem trước mắt cảnh giới luyện tới cực h ạ n liền có thể nước chạy thành sông mức vào tầng tiếp theo cảnh giới giờ phút này hắn liền hướng về bất phôi c h â n công thực khí cảnh bưng b ư ớ c bước vào sau gần nửa c a n h giờ dương cảnh chính luyện đến mãng xả quấn một thức hai tay như linh xả quấn quanh quanh thân nội khí đột nhiên q u o á i đậu đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đan điền nổ t u n g nháy mắt càng quét toàn thân cả người đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhục thân phản phất trải qua một tràng từ lựa biến đến chất biến tẩy lễ xương cốt run r ẩ y bắp thịt sôi sụp một cố lực lượng mạnh mẽ cảm giác tự nhiên sinh ra ngay sau đó một tia màu xám đen sền sệ t ạ c chất từ hắn làn ra mỗi một cái trong lỗ chân lộ tỏa ra một cỗ nhàn nhạt canh ngầm b ị trong lòng dương cảnh âm thầm kinh dị phải biết hắn bây giờ đã là vững vàng b ư ớ c vào thực khí cảnh v õ giả đoạn này thời gian mượn nhờ bính cấp phòng luyện công linh khí khổ tu cảnh giới sớm đã bức trắc thậm chí so mới vừa đột phá lúc tinh tiến c h ô n g ít hắn nhục thân trải qua nội khí lặp đi lặp lại rèn luyện đã sớm gột r ử a đến cực kỳ tinh khiết còn s u ấ t lại tạp chất ít càng thêm ít hắn thấy dù cho môn thứ hai võ học đột phá đến thực khí cảnh cũng không nên mang đến như vậy trên phạm vi lớn thối thể hiệu quả bất quá nghĩ lại dương cảnh liền mơ hồ minh mạch mấu chốt nhất nguyên nhân có lẽ còn là bất phôi chân công môn võ học này quá mức cứng hãn xem như một môn thực sự thượng phẩm chân công hơn nữa còn là khổ luyện loại thượng phẩm chân công nó nội tình cùng mỹ năng vốn là xa không phải bình thường võ học có thể so sánh đột phá lúc dẫn phát kinh người như vậy thối thể dị tượng cũng liền chẳng có gì lạ dương cảnh không có dừng lại tu luyện bước chân vẫn như cũ từng chiêu từng thức diễn luyện bất phôi chân công toàn tâm cảm thụ được sau khi đột phá mỗi một tiêu biến hóa hắn rõ ràng phát ra được n h ụ thân của mình tại bài trừ tạp chất đồng thời chính thay đổi đến càng thêm cứng cỏi phảng phất mỗi một tấc làng ra mỗi một khối b ắ p thịt mỗi một cái xương cốt đều bị một lần nữa rèn đúc qua đồng dạng tràn đầy tính bùng nổ lực lượng nhẹ nhàng một quyền bung ra l i ề n có thể cảm nhận được không khí chuyển đến vướng hữu lực cản càng làm cho hắn vui mừng chính là trừ lục thân t h y biến đang điền bên trong nội khí cũng phát sinh biến h ó a cực lớn nguyên bản ngưng luyện nội khí giờ phút này càng thêm tinh thuần tựa như thể lòng chậm rãi chạy xuôi hùng hậu trình độ càng là vượt xa lúc trước thô sơ giản lược cảm g i á xuống lại so trước đó gần như sắp tăng lên gấp đôi từ đoạn nhạc ấn luyện được nội khí vốn là cực kỳ tinh thuần hùng động một tí liền có phá vỡ núi liệt thạch chi uy không phải vậy nó uy năng cũng sẽ không sánh vai thượng phẩm chân công mà bất phôi chân công xem như thực sự thượng phẩm chân công công pháp nội tỉnh thâm hậu luyện được nội khí ngưng luyện cứng cỏi tựa như tinh tiết h đổ bê tông tất nhiên lại không chút nào yếu tại đoạn nhạc ấ n sinh ra nội khí giờ phút này hai môn võ học luyện thành nội khí tại đan điển bên trong giao hòa t ậ p hợp hai bên hỗ trợ lẫn nhau nội khí tinh thuần hùng hậu đã là vượt xa phía trước chỉ tu đoạn nhạc ấ n lúc uy năng dương cảnh k h a n h chân ngồi tại bộ đoạn bên trên nhắm mắt ngưng thần tinh tế cảm thụ được trong đan điển biến hóa hắn có thể rõ ràng từ c ố kia tinh thần u hùng hồn nội khí dòng lũ bên trong phân biệt ra được hai c ố hoàn toàn khác biệt khí tức bọn họ đã lẫn nhau g i a o h ò a lại đều tự bảo trì đặc biệt phẩm chất riêng dương cảnh trong lòng rất nhanh liền có đáp án hắn cảm nhận được cái này hai c ố nội khí tất nhiên chính là phân biệt từ đoạn nhạc cấn cùng bất phôi chân công luyện được tâm niệm cố định dương cảnh chậm rãi dừng lại diễn luyện bất phôi chân công động tác cùng lúc đó tâm ý hơi động một chút dẫn động trong đan liền nội khí lưu truyền sau một khắc trong đan liền cỗ kia giao hòa nội khí tựa như phân sông vào biển cấp tốc phân tán trở thành hai cỗ phân biệt rõ ràng khí lưu. trong đó một cỗ hơi cường thịnh một chút lần theo toàn thân du tẩu lúc mang theo một cỗ phá vỡ núi đoạn nhạc cường hoành bá đạo chi ý quyền ý nghiêm nghị cỗ này nội khí rõ ràng đến từ đoạn nhạc ấn một cỗ khác đồng dạng tinh thần u vô cùng chỉ là bởi vì vừa v ặ n đột phá nội tình còn không bằng cái trước như vậy hùng hồn lưu chuyển ở giữa lại lộ ra một cỗ không thể phá vỡ tính bền dẻo cùng trầm hậu lực lượng cảm giác tựa như vực sâu núi cao cái này một cỗ nội khí tự nhiên là đến từ bất phôi trân công g ư ơ n g cảnh ánh mắt sáng lên sinh ra nồng hậu dày đặc hào hứng lúc này tôi đậu trong đan điền hai cỗ nội khí muốn thử một chút dung hợp trước sau uy lực khác biệt. hắn trước thôi động đoạn nhà cấn nội khí toàn bộ hội tụ ở nắm tay phải túi lương lập tức đống nhiên nấm ra một q u y ề n quyền phong p h a không phát ra ngột ngạt như sấm tiếng g i ế t trong nhà đá không khí bị đè ép đến bay phất phới quyền thế cưng mánh so trước đó cường thịnh mấy phần ngay sau đó hắn tạm đi nắm tay phải nội khí ngược lại thôi động bất phôi c h â n công nội khí đồng dạng một q u y ề n bung ra một quyền này không có kinh t i ê n động địa gào thét lại mang theo một cỗ trĩu nặng lực lượng cảm giác rơi vào không trùng lại mơ hồ có kim thạch giao kích thanh âm quyển thế chầm ngưng kiên không thể phá cuối cùng dương cảnh hít sâu mù hơi đem hai cỗ nội khí một lần nữa dẫn dắt về đan điền lấy chủ công chủ sát phạt đoạn nhà cấn tâm pháp tôi động để bọn họ lại lần nữa ngưng luyện giao h ò a hợp hai là một hóa thành một cỗ càng thêm cường hành nội khí dòng lũ hắn trợn uy quyền đánh ra chỉ nghe b u a n h một tiếng v a n g trầm quyền phong đào qua nhà đá nơi h ẻ o lánh b ù a đoàn lại bị chấn động đến hơi rung nhẹ một cỗ k h ó nói lên l ờ i uy áp lực đạo càng quét ra một quyền này đ i năng lại xa tại phía trước hai quyền bên trên cương bánh bên trong mang theo cứng cỏi bá đạo bên trong cất dấu trầm ồn hai loại hoàn toàn khác biệt quyền ý hoàn mỹ rung hợp b ộ c phát ra một cộng một lớn hơn hai kinh người vi lực dưỡng cảnh kích động trong lòng, n h ị n không được nhớ tới lúc trước cùng phòng hạ chiến đấu nếu như lúc này lại đụng tới phòng hạ đối phương sợ rằng liền chính mình toàn lực đánh ra mấy q u y ề n cũng không ngăn nổi tuyệt nhiên sẽ lại không giống phía trước như vậy rằng c o rất lâu chính mình nhất định có thể lấy tội khô lạc hủ tốc độ đem phòng hạ triệt để đánh bại dương cảnh chậm rãi dừng lại động tác tùy ý quanh thân nội khí chậm rãi thu lại vào đàn điền hắn nhắm mắt ngưng thần tinh tế cảm thụ được bất phôi trần công đột phá phía sau mang tới đủ loại biến hóa thực lực như vậy đột nhiên tăng mạnh để trong lòng hắn không khỏi có chút í c động đối với sắp đến phù sơn đại bỉ cũng càng thêm tràn đầy lòng tin cùng sức mạnh dương cảnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đem kích động trong lòng bình phục lại đi hắn ánh mắt khẽ nhúc ních trong lòng đã có tính toán xế chiều đi một chuyến t à n g công c á c chọn lựa một bản thân pháp loại chân công cấp võ học bởi vì bảng nguyên nhân hắn con đường tu luyện không giống với người khác bị bình cảnh khốn đến nửa bước khó đi hắn chỉ cần chịu chịu khổ cực liền có thể đem võ học tu tới cấp độ cao nhất chương một trăm bảy mươi ba võ học hành giang độ đại bị bắt đầu hai chương một trăm bảy mươi ba võ học hành giang độ đại bị bắt đầu hai bây giờ đoạn nhạc ấn chủ công phạt bất phôi chân công chủ phòng ngự cả hai hỗ trợ lẫn nhau duy chỉ có còn thiếu một môn có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ thân pháp loại chân công cấp võ học bù đủ cuối cùng này một khối lực điểm hắn thực lực nhất định có thể lại lên một bậc thang kinh đào thối dù sao chỉ là nội k i n h cấp độ võ học cho dù hắn bây giờ đã là thực khí cảnh tu v i t h i t r i ể n ra vẫn có thể được đến một ít tốc độ t ă n g phúc có thể điểm này trợ lực tại thực khí cảnh cao thủ so chiêu kịch liệt thời khắc đã có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể dương cảnh hiện tại vô cùng cần thiết là cấp bậc cao hơn chân công cấp thân pháp võ học hắn phía trước lúc đầu nghĩ đến tại phù sơn đại bị phía trước chính mình toàn bộ tinh lực đều muốn đặt ở mài r i ũ a bất phôi chân công bên trên t ậ n lực trước ở đại bị phía trước đem nó đột phá đến thực khí cảnh lại không nghĩ rằng kim liên cô nương đưa tới bốn viên thối tùy đàn trực tiếp để hắn tu luyện hiệu suất tăng lên mấy lần không ngừng càng là trước thời hạn c h ọ n b ẹ n mấy ngày liền đem bất phôi chân công đứng vàng ư ớ c vào thực khí cảnh kể từ đó dương cảnh liền đưa ra không ít thời gian cùng tinh lực đủ để chống đỡ hắn bắt đầu đi tu luyện một bản thân pháp loại chân công cấp võ học mà con bực này võ học sớm muộn đều muốn tu luyện dương cảnh biết rõ tốc độ trong thực chiến tầm quan trọng từ trước đến nay cực kỳ chú trọng thân pháp mài hắn có thể tại mấy lần l i ề u mạng tranh đấu cùng trong tỷ t h í đánh bại rất nhiều đối thủ kinh đào thối mang đến ưu thế tốc độ làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu cho nên dương cảnh trong lòng đối tìm kiếm một môn danh tiếng rất tốt thân pháp loại c h â n công cấp võ học suy nghĩ từ trước đến nay liền không có từng đứt đoạn dương cảnh khoanh chân ngồi tại b ồ đoàn bên trên yên lặng nghĩ ngợi chọn lựa võ học môn đạo hắn nhất định phải tìm một môn có khả năng cùng kinh đào thối phù hợp với nhau c h â n công cấp thân pháp võ học bằng không kinh đào thối nhiều năm tu luyện để giành nội tình liền sẽ cùng tân võ học luyện được nội khí lẫn nhau va chạm nhẹ thì dẫn đến ngày sau căn cơ bất ổn võ đạo chi lộ b nạp thì càng có khả năng dẫn động nội khí dối loạn rơi vào cái tàu hỏa nhập ma hạ tràng nghĩ tới đây dương cảnh lông mày có chút n h u lên hắn tự nhiên cũng nghĩ đến một cái càng thêm vấn đề mang tính then chốt đó chính là hắn hiện tại trong tay tiền bạc đã không nhiều lắm trong lòng của hắn rõ ràng tất nhiên muốn tuyển chọn thân pháp võ học tất nhiên muốn hết sức chọn phẩm chất cao hơn không phải vậy ngày sau trùng tu đã lãng phí thời gian lại hao phí tích lực được không b ù mất có thể hiện thực vấn đề bảy ở trước mắt hắn hiện tại trong tay ngân phiếu cộng lại không tới bảy vạn lượng tâu môn lệnh bài bên trong điểm cống hiến còn lại hơn một vạn sáu ngàn điểm l i ê n tính đem toàn bộ ngân phiếu hối nói thành điểm công hiến tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn tám vạn điểm công hiến điểm này con số chọn lựa một môn hạ phẩm chân c ô n g cấp võ học coi như miễn cưỡng mà mục tiêu của hắn nhưng là càng phù hợp tự thân trung phẩm chân công dương cảnh khe k h ẽ thở dài trong lòng thầm nghĩ không đủ tiền a lúc này hắn cũng không có nửa phần ra một việc cấp bách là bù đủ nhược điểm liền suy nghĩ trước từ người nào nơi đó mượn một chút tiền bạc quay vòng trong đầu dâng lên vay tiền ý nghĩ này về sau một đạo dịu dàng thân ảnh ngay lập tức liền hiện lên ở trong đầu của hắn trước đi sư tỷ nơi đó xem một chút đi dương cảnh đi tới huyền c h â n môn về sau tuy nói cũng quen biết lâm tử hành liêu đu chư hằng nghị thậm chí đại sư tỷ tự giai văn mấy cái bằng hữu nhưng muốn nói quen thuộc nhất quan hệ thân cận nhất tự nhiên hay là cùng hắn cùng một chỗ từ ngư hà huyện trèo non lội suối trước đến tôn ngưng hương hai người lẫn nhau h i ể u tận gốc dễ tình nghĩa xa không phải người khác có thể so sánh mà còn tôn ngưng hương phía trước nói chuyện t h i m lúc đã từng không chỉ một lần hỏi qua hắn tu luyện nếu là thiếu tiền bạc cứ mở miệng sư phụ tại ngư hà huyện mở mấy chục năm võ quán mà còn trừ võ quán bên ngoài c dương cảnh á trong lòng tính toán buổi chiều trước đi tìm sư tỷ hỏi một chút nếu như sư tỷ nơi đó tiền bạc cũng không dư giả lời nói chỉ có thể lại tìm lầm tử hành liễu nhu trương hằng nghị bọn họ góp một cái nghĩ như vậy dương cảnh liền không tại xoắn suýt nhắm mắt điều tức một lát lại đứng dậy luyện nửa canh giờ đoạn nhạc ấn quyền phong gào thét ở giữa hắn chỉ cảm thấy nội khí lưu chuyển càng thêm hòa hợp hai môn võ học nội khí hỗ trợ lẫn nhau để đoạn nhạc ấn uy lực cũng mơ hồ tăng lên mấy phần nếu là hai đạo nội khí d u n g hợp g i a o hội uy năng càng là kinh người không bao lâu bính cấp phòng luyện công thuê thời gian liền đến dương cảnh thu quyền l i ế m khí xoa xoa thái dương mồ hôi đẩy ra nặng nề cửa đá chậm rãi đi ra ngoài buổi c h i ề u ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở tung xuống loang lổ có ảnh chủ phong dương cảnh từ chấp sự tổng đường đi ra liền chạy thẳng tới tàn công các mãi đây là một tòa cao tới sáu tầng cổ điện phong gỗ lim chất lầu cát mái con v ị n lên sừng giường cột chạm trổ lâu các phía trên cửa chính treo một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển tàng công các ba chữ to bút tàu long xả lộ ra một c ố cứng cắp cổ pháp khí tức lâu thể s o n g cửa sổ bên trên điêu khắc nhiều loại võ học chiêu thức đồ án sinh động như thật xa xa nhìn lại liền để người cảm nhận được một c ố nặng nề g h võ học nội tình dương cảnh ngựa đầu nhìn thoáng qua tòa này đứng sừng sững ở chủ phong sườn núi tàng công c ắ c sờ lên ngực nơi đó tiếp thân để đó chất liệu ôn nhuận tông môn lệnh bài trước đây không lâu hắn tại chấp sự tổng đường đổi mười lăm vạn điểm cống hiến tăng thêm hắn tông môn lệnh bài bên trong nguyên bản hơn một vạn sáu nghìn điểm giờ phút này lệnh bài bên trong điểm cống hiến đã gần mười bảy vạn điểm cống hiến dương cảnh đầu ngón tay vớt ven ngực ôn nhuận tông môn lệnh bài trong đầu không tự chủ được hiện ra trước đây không lâu đi vân hy phong tìm ngưng hương sư tỷ n h ắ c lên vay tiền tình hình buổi chiều tìm tới ngưng hương sư tỷ về sau hắn mới mở miệng l ờ i mới vừa nói đến sư tỷ ta cần dùng một khoản tiền còn chưa kịp nói do nguyên nhân tôn ngưng hương liền quay người vào phòng chính từ một cái t r ạ m chỗ hộp nhỏ bên trong lấy ra một sắp thật g à y ngân phiếu chừng mười lăm vạn lượng nàng đem ngân phiếu nhét vào trong tay hắn mặt mày con con cười nói những n à y ngươi cầm trước nếu là không đủ ta lại viết phong thư để cha ta đưa chút tới hắn lúc ấy nhìn xem trong tay chịu nặng ngân phiếu lập tức giở khóc giở cười trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấ m ấm áp h ò a thuận vui vẻ hắn tự nhiên không có đem ngưng hương sư tỷ mười lăm vạn lượng ngân phiếu đều lấy đi chỉ từ bên trong rút ra mười vạn lượng mười vạn lượng bạc tăng thêm trong tay mình tiền bạc hối bái thành t ô n g môn đ i ể m cống hiến đã là một bút không ít con số đầy đủ hắn chọn lựa một môn vừa lòng đẹp ý trung phẩm chân công n ư n g hương sư tỷ còn muốn đem còn lại năm vạn lượng cố gắng nhét cho hắn, bất quá bị hắn tự tuyệt, đồng thời nói rõ sẽ mau trọng trả lại. Từ Vân hắn liền một khắc cũng không có trì hoãn lập tức chạy đến chủ phong dương cảnh hít sâu m ộ t hơi đem trong lòng quần quẫn rất nhiều tạp n i ệ m đ è xuống cất bước hướng về tàng công các cửa chính đi đến vừa bận đi vào cái kia phiến nặng nề gỗ trinh nam cửa lớn một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi mực sen lẫn cuốn sách cũ kỹ khí tức đập vào mặt dương cảnh trước cùng ngồi tại cửa bàn đọc sách phía sau trung niên chấp sự lên tiếng chào hỏi hắn nhớ tới gã chấp sự này tên gọi trần thư quyền có chút hoa k h đối phương cũng nhận ra dương cảnh dù sao phía trước tự giai văn đích thân mang theo dương cảnh tới qua tàng công tác nhận lấy đoạn nhạc ấn đến tiếp sau công pháp t r ầ n thư quyền đối với dương cảnh gật đầu cười một tiếng xem như là đáp lại liền tiếp tục túi đầu lật xem trong tay danh sách dương cảnh ánh mắt thần tốc đảo qua tàng công các tầng thứ nhất chỉ thấy giá sách săn sát bày đầy r ầ m rạp chẳng trịt võ học đ i ệ n tịch từng người từng người đệ tử thân ảnh xuyên qua ở giữa tầng này nhân số cũng là nhiều nhất cơ bản đều là thân xuyên thanh bảo các mạch ngoại môn đệ tử bọn họ phần lớn tại lật xem một chút cơ sở nội kình võ học ngẫu nhiên có người thấp giọng trò chuyện bầu không khí có chút náo nhiệt dương cảnh không có tại tầng thứ nhất n g n g chân mục tiêu của hắn rõ ràng nhấc chân liền bước lên thông hướng t tiếng bước chân tại yên tĩnh trong lầu cắt nhẹ nhàng quanh quẩn tầng hai võ học phần lớn là hạ phẩm chân công cấp độ đồng dạng không phải mục tiêu của hắn bước chân hắn không ngừng trực tiếp leo lên tầng ba tầng ba bầu không khí rõ ràng so tầng một tầng hai yên tĩnh rất nhiều người cũng ít nhiều chỉ có bảy tám người phân tán tại các nơi trước kệ sách có người một thân một mình đầu ngón tay vạch qua gãy sách cẩn thận lật xem cha tìm thích hợp võ học cũng có người ba lượng thành đàn tập hợp tại nơi hẻo lánh nhỏ g i n g trò chuyện dương cảnh không để ý đến xung quanh đệ tử khác đi thẳng tới ghi chú thân pháp loại mấy hàng trước kệ sách bắt đầu tìm kiếm mình muốn võ học, tầng này chỗ để võ học đều là trung phẩm chân công cấp bậc mà hắn cần tìm một môn cùng kinh đảo thối ý cảnh tương thích với thân pháp loại trung phẩm chân công dương cảnh dối ra ngón n g tay t r ầ m rãi vạch qua từng hàng ố vàng gáy sách rút ra từng q u y ể n từng q u y ể n võ học đ i ệ n tịch cẩn thận lật xem trang tên sách bên trên giới thiệu trang sách lật qua lật lại ở giữa cổ pháp mùi mực quanh q u ầ n chót mũi hắn một bên lật xem một bên trong lòng âm thầm cảm khái huyền chân môn không hổ là kim đại phủ đại tông môn nơi này bất luận cái gì một môn võ học lưu truyền đi ra đều đủ để ở các nơi nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ tranh đoạn lật xem võ học khoảng cách, bên hai bọn họ nghị luận đại khái nội dung là liên quan tới lần này phù sơn đại bị cạnh tranh trình độ kịch liệt nghe nói cho đến trước mắt báo danh tham gia đại bị chủ phong cùng các mạch nội môn đệ tử đã vượt qua bốn trăm người đến báo danh hết hạn phía trước nhân số khẳng định sẽ còn lại tăng thêm không ít nghe lấy những nghị luận này dương cảnh trong lòng âm thầm lưỡi lưỡi hãn tháng tư tham gia thanh lân chiến lúc sở hữu tham chiến đệ tử cộng lại cũng mới hơn ba mươi người không nghĩ tới lần này phù sơn đại bị lại hấp dẫn nhiều như thế nội môn đệ tử báo danh vẹn mẹn là hiện nay nhân số đã là thanh lân chiến hơn mười lần dương cảnh k h n g k h i cảm cái sau nửa g này nội môn đệ t cách giờ dương cảnh cuối cùng tại một bản trang bịa cũ kỹ điện tịch phía trước dưới bước trải qua nhiều phiên so sánh sang trọn hắn cuối cùng chọn lựa một môn tên i là hành giang độ thân pháp loại trung phẩm chân công cấp võ học môn võ học này mô phỏng trên sông thuyền con theo sóng mà đi tư thái bộ pháp trọng tâm cực thấp tiến thối ở giữa như g dẫm trên đất bằng tràn trọc xê dịch lúc càng mang theo vài phần sóng nước n ộ n ngạo linh động mà còn nó cùng kinh đào thối thủy chi ý cảnh âm thầm kết hợp lại hoàn toàn không cần lo lắng đến tiếp sau tu luyện lại bởi vì nội kình không hợp mà tàu hòa nhập ma hắn lập xem một lượt điện tịch cuối cùng đánh dấu môn võ học này giá tiền là một trăm mười tám phẩy không không không điểm c ô n g hiến tại trung phẩm chân công bên trong thuộc về đã trên trung đẳng giá cả dương cảnh cầm hành giang độ điện tịch quay người xuống đến một tầng đem nó giao cho canh giữ ở cửa trung niên chấp sự trần thư quyền trần thư quyền tiếp nhận điện tịch đối với dương cảnh nói tiếng t r ờ i liền đ ạ t bằng gỗ cầu thang bước nhanh hướng đi t à n g công các thượng tầm t à n g thư m ậ t t h ấ t trong chốc lát hắn liền nâng một bản đóng sách càng tinh xảo hơn hoành giang độ bản đầy đủ đi xuống đón lấy trần thư quyền bắt đầu lấy ra tông môn danh sách tiến hành đăng ký lại lấy ra dương cảnh tông môn lệ n h bài khấu trừ một trăm mười tám phẩy không không không điểm c ô n g hiến làm xong tất cả những thứ này hắn mới đưa hoành giang độ bản đầy đủ trịnh trọng giao đến dương cảnh trong tay đồng thời không quên dặn dò đây là tông môn võ học phải tránh không thể chuyển ra ngoài một khi xúc phạm môn quy tối k � chắc chắn nghi dương cảnh cung kính đáp đệ tử minh bạch h ổn thỏa ghi nhớ trong lòng tuyệt không dám chuyển ra ngoài nói xong hắn đối với trần thư quyền c h ắ p tay liền nâng hoành giang độ bước nhanh đi ra tàng công c á t ra tàng công c á t dương cảnh chỗ nào cũng không có đi chạy thẳng tới linh tịch phong phòng luyện công mà đi hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tu luyện hoành giang độ dựa theo p h ủ sơn đại bị quy tắc mỗi ngày chỉ so với thử một vòng cuối cùng tất nhiên muốn duy trì liên tục nhiều ngày nói không chừng trong thời gian này hắn liền có thể đem hoành giang độ đột phá đến thực khí cảnh dù sao hắn bây giờ đã đem đoạn nhà cấn cùng bất phôi trần công đều luyện đến thực khí cảnh nội khí hùng hồn ngưng luyện lại quay đầu tu luyện hoành giang độ đương nhiên phải nhẹ nhõm dễ dàng hơn nhiều thời gian như thời gian qua nhanh tại dương cảnh ngày đêm không nghỉ khổ tu bên trong lạng yên trôi qua trong nháy mắt lại là bảy ngày đi qua tia nắng ban mai vạch phá chân trời rơi tại h u y ề n chân môn quần phong đ ỉ n h hôm nay chính là ngày mùng ngày mười tháng sáu phủ sơn đại bị chính thức bắt đầu thời gian c h ư một trăm bảy mươi bốn tiềm lực hạt giống ngọa hổ tàng long một c h ư một trăm bảy mươi b ố tiềm lực hạt giống ngọa hổ tàng long một ngày mùng ngày mười tháng sáu dương cảnh trời mới vừa tờ mở sáng liền rời khỏi g i ư ờ n g đơn giản sau khi rửa mặt chỉ cảm thấy thần t h a n h k h í s ả n g một đêm khổ tu hệ v ả i toàn bộ t i ê u tán t h ơ i làm nóng người dương cảnh ngồi đến trong viện trên băng gây đá t â m ý khéo b ả n g liền ở trước mắt hiện lên đoạn nhạc cân tiểu thành 651, 2000, b ấ t phôi chân công tâm thứ hai tiểu thành 101, 2000, h o à n h giang độ n h ậ p môn 185, 500, dương cảnh khéo đầu đoạn này thời gian khổ tu hắn v õ học tiến triển sắc thực không nhỏ mà còn dương cảnh phát hiện trong h h hộp đem cơm là ấm áp linh mễ cháo phối thêm hai đĩa mát mẹ khai vị rau ngầm cùng với một đĩa lớn màu sắc tương đỏ chân phẩm dị thú thịt mùi thịt nồng đậm sông vào mũi dương cảnh cầm lấy đũa miệng lớn bắt đầu ăn linh mễ cháo ôn nhuận nuôi dạ dày dị thú thịt thì nhai k ì n h mười phần nuốt vào trong bụng v ề sau một cô tinh tuần h khí huyết lực lượng chậm rãi ta ra chạy khắp toàn thân đối với h ắ n b ự c này thực khí cảnh võ giả đến nói bình thường đồ ăn sớm đã không cách nào thỏa mãn tu luyện cần thiết khí huyết tiêu hao chỉ có cái này ẩn chứa linh khí dị thú thịt mới có thể bủ đủ thân thể hao tổn ăn uống no đủ dương cảnh lao đi khỏe miệng đứng dậy khóa lại thành tứ hào viện cửa sân trực tiếp thẳng hướng linh tịch phong đỉnh núi linh tịch quảng trường mà đi lúc này chính vào tháng sáu trong núi có cây sinh trưởng vô cùng xung xuê xanh ung tươi tốt c ả n h lá tre quất bầu trời ánh mặt trời xuyên thấu qua lá khe hở tung xuống tại đá xanh trên đường núi ném xuống loang lộ quang ảnh bên đường núi hoa dại nở rộ mặc sức đỏ tím vàng tô điểm tại xanh biết bụi cỏ ở giữa gió nhẹ lướt qua đưa tới từng trận có cây cùng hương hoa đan vào tươi mát khí tước ngẫu nhiên có mấy tiếng thanh thúy chim hót từ trong rừng chuyển đến càng nổi bật lên trong núi tính m ị c h ven đường dương cảnh gặp phải không ít đồng dạng hướng đỉnh núi tiến đến linh tịch phong đệ tử bọn họ nhìn thấy dương cảnh đều n h n nhịp dừng bước lại khách khí chào hỏi dương sư minh sớm dương sư m i n h cũng là đi linh tịch quảng trường tập hợp sao lần này p h ù sơn đại bị dương sư m i n h nhất định có thể rực rỡ hào quang dương cảnh cũng cười gật đầu từng cái đáp lại thần sắc ôn hòa không có nửa phần tiêu căng không bao lâu dương cảnh liền leo lên linh tịch phong đỉnh núi đi tới linh tịch quảng trường thời khắc này trên quảng trường đã tới không ít đệ tử phóng tầm mắt nhìn tới người người nôn náo thô sơ giản lược mới đi ước chừng có ba bốn trăm người trong đám người đã có mặc t h e o lên tông môn vân trang trí áo bào trắng nội môn đệ tử cũng có mặt thanh bảo ngoại môn đệ tử bọn họ top năm top ba tập hợp một chỗ hoặc là thấp giọng trò chuyện hoặc là ma quyển sát trưởng bầu không khí có chút nhiệt liệt linh tịch phong đỉnh ngày bình thường xưa nay thanh tịnh tức ít như vậy náo nhiệt chỉ vì phù sơn đại bị nguyên nhân các phương đệ tử mới nghe tin lập tức hành động tụ tập tại đây có rất nhiều báo danh tham gia đại bị người dự thi có thì là đặc biệt chạy đến q u a n chiến dựa theo tông môn an bài các mạch đệ tử cần t r ư ớ c tại bản mạch quảng trường tập hợp lại cùng nhau đi tới phù sơn đảo n g o à i đảo phù sơn quảng trường dương cảnh vừa mới bước vào linh tịch quảng trường liền có không ít linh tịch phong đệ tử chú ý tới hắn mọi người n ộ n nhịp cười trao hỏi chủ động tránh ra một đầu thông hướng quảng trường con đường phía trước dương cảnh bây giờ tại linh tịch phong đã là rất có danh khí phải biết thực khí cảnh đệ tử vốn là trong nội môn đệ tử tinh nguyện thống chi dương cảnh nhập môn thời gian không dài liền lấy tốc độ kinh người đột phá đến thực khí cảnh thiên phú như vậy sớm đã là linh tịch phong công nhận thiên tài l i ê n tại dương cảnh hướng về quảng trường phía trước đi đến lúc một đạo thanh â m quen thuộc đống nhiên tự thân bên cạnh chuyển đến dương sư minh dương cảnh nghe đến âm thanh quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy lâm tử hành phong hạng trương hằng nghị triệu húc tường bốn người đang đứng tại cách đó không xa bên cạnh còn có mặt khác hai tên khí vũ bất phà áo bảo trắng đệ tử giờ phút này chính hướng về hắn v ứ t tay gọi hắn chính là lâm tử hành nhìn thấy người quen dương cảnh trong mắt lóe lên một vệ t i ể u ý lúc này cất bước hướng về mấy người đi tới đi đến mọi người trước mặt đầu tiên là cùng lâm tử hành phong hạ mấy người quen thuộc lên tiếng chào hỏi lại đối mặt khác hai tâm cũng có chút khuôn mặt xa lạ gật đầu ra hiệu phong hạ thấy thế lập tức cười tiến lên một bước đưa tay ôm lại bên cạnh bả vai của hai người đối với dương cảnh giới thiệu nói dương sư đệ ta cho ngươi giới thiệu gặp mặt một chút hai vị này đều là chúng ta linh tịch phong thực khí cảnh đệ tử cái này kêu mã cường hắn kêu nhan thành long nhan thành long tiểu tử này cả ngày khó chịu tại phòng luyện công bên trong bế quan bền lòng đứng dạng mã cường thì là lâu dài không tại tông môn hơn v â n nửa thời gian đều tại phủ thành bên kia chủ trì gia tộc công việc cho nên ngươi ngày bình thường rất ít gặp đến bọn họ hán dừng một chút vừa cười nói lần này cũng là phủ sơn đại bị thanh thế quá lớn mới đem hai vị này đều hấp dẫn tới các ngươi cũng quen biết một chút đều là phong bên trong đồng môn phong hạ tiếp tục nói nhắc tới lần này chúng ta linh tịch phong tham gia phủ sơn đại bị thực khí cảnh đệ tử tổng cộng có ba người một cái là nhan thành long một cái là ta còn có một cái chính là dương sư đệ ngươi dương cảnh cái này mới quan sát tỉ mỉ lên hai người mã cường cùng nhan thành long thân cao không sai biệt lắm đều là vóc người trung đẳng không cao không thấp mã cường màu da lại trắng khuôn mặt tốn u lãng hai đầu lông mày mang theo vài phần lão luyện nhan thành long thì màu da đen nhánh thể trạng con g ầ y thân hình lại cực kỳ t h ẳ n g t ắ p một đôi mắt sáng n g ờ i có thần lộ ra lâu dài khổ tu châm ổn ngay sau đó p h o n g hạ lại xoay người đối với mã cường cùng nhan thành long cười giới thiệu dương cảnh vị này chính là dương cảnh dương sứ đệ bây giờ tại trên tiệm long bảng xếp hạng thứ hai mươi ba các ngươi có lẽ đều nghe nói qua tên của hàn a gặp hai người gật đầu phòng hạ lại tăng lên ngưỡng khí vẻ mặt thành thật nói ra các người hai cái cũng đừng cảm thấy dương sư đệ mới vừa đột phá thực khí cảnh liền coi thường hắn thứ không dám dâu dếm ta phía trước cùng hắn giao thủ qua dương sư đệ thực lực có thể là không giới ta mã cường cùng nhan thành long nghe vậy đều là s ư ơ n g sở trên mặt hiện lên một vệ kinh ngạc bọn họ có thể là rõ ràng phòng hạ thực lực có thể cùng phòng hạ bất phân thắng bại này chỗ nào là mới vừa đột phá thực khí cảnh đệ tử có thể có tiêu chuẩn hai người lúc này thu hồi mấy phần mới quen ý đều cười gật đầu lại lần nữa đối với dương cảnh chắp tay trả hỏi thần s ắ c trịnh trọng rất nhiều m ã cường tính tình so nhan thành long sáng s ủ a hơn chút hắn trước tiên mở miệng cười d o hỏi nhắc tới ta bình thường rất ít trong môn thật đúng là không biết dương sư đệ tu luyện chính là cái nào cửa võ học lại có cường hãn như thế thực lực m ã sư minh ta tu luyện chính là đoạn nhạc ấn dương cảnh không có che giấu thản nhiên trả lời m ã cường cùng nhan thành long nghe vậy liếc mắt nhìn nhau trong mắt lóe lên một vệ hiểu rõ lập tức không hẹn mà cùng k h ẽ gật đầu trầm giọng nói thì ra là thế bọn họ tự nhiên rõ ràng đoạn n h ạ ấn tết vội trung phẩm chân công uy năng tại tông môn đệ tử bên trong vốn là được cho là cường hãn mà đoạn nhạc ấ n c à n g là trung phẩm chân công bên trong người nổi bật uy năng đủ để sánh vai thượng phẩm chân công tu luyện độ khó cũng vượt xa ngang cấp võ học không biết bao nhiêu đệ tử thử nghiệm tu luyện môn võ học này đều bị kẹt tại bình cảnh phía trước ngày đêm khổ tu lại nửa bước khó vào chịu đến muốn chết muốn sống dương cảnh có thể bằng vào đoạn nhạc ấ n đột phá đến thực khí cảnh phần này thiên phú cùng nghị lực đủ để cho hai người đều lòng sinh bội phụ một phen quen thuộc về sau mấy người liền nói chuyện phiếm đứng lên chủ đề một cách tự nhiên rơi xuống sắc bắt đầu phù sơn đại bỉ bên trên trò chuyện một chút còn nói đến các mạch báo danh dự thi cao thủ trên thân mã cường ôm cánh tay mở miệng nói ra ta trước đó vài ngày tại phủ t h á n h lúc nghe đến một tin tức thanh hư phong lục thiếu hoa tại t ê hà sơn lịch luyện thời điểm đánh giết hái hoa đạo tặc lý trí giai chương một trăm bảy mươi b ố tiềm lực hạt giống n g ọ a hổ tàn g lòng hai chương một trăm bảy mươi b ố tiềm lực hạt giống n g ọ a hổ tàn g lòng hai lâm tử hoành nghe vậy lập tức k h ẽ gật đầu tiếp lời gốc giả nói ta cũng nghe nói mà còn nghe nói vị kia lục sư m ì n h hay là chính diện cường sát lý trí giai thủ đoạn gọn gàng cực kỳ lâm tử hoành nói xong quay đầu nhìn hướng bên cạnh giống cảnh gặp hắn hai đầu lông mày mang theo vài phần nghĩ hoặc l i ê n biết dương cảnh đối với mấy cái này chuyện giang hồ có lẽ không hiểu rõ lắm lúc này mở miệng giải thích dương sư đệ cái này lý chi giai cũng không phải cái gì bình thường mâu tặc hắn là kim đại phủ khu vực xú danh chiêu hái hoa đạo tặc lâm tử hành âm thanh nặng mấy phần giọng nói mang vẻ rõ ràng chẳng é t người này không những hái hoa làm ác càng ác độc chính là mỗi lần làm xong chuyện ác về sau đều sẽ đem bị hại nữ tử t à n nhận đánh giết những năm này trên tay dính không ít người bệnh dân chúng đôi hắn hận t ấ u xương dương cảnh nghe vậy lông mày nháy mắt xít sao nhân lại trong mắt lóe lên một tia ý lạnh khó trách người này có thể được gọi là hái hoa đạo tặc mà không phải hái hoa tặc làm việc lại như vậy hung ác hung ác quả thực chết chưa hết tội lâm tử hoành tiếp tục nói chỉ là cái này lý trí gia hành tung cực kỳ bí ẩn ngày bình thường cực ít lộ diện mà còn thực lực rất mạnh một thân khinh công càng là xuất thần nhập hóa phía trước từng có bốn vị thực khí cảnh giang hồ cao thủ liên thủ vây bắt hắn kết quả ngược lại bị hắn kích thương hai người cuối cùng còn để hắn dễ dàng bỏ trốn mất dạng quan phủ cũng đã sớm đối hắn hạ đội bắt lệnh có thể mấy năm trôi qua vẫn như c ũ không thể đem chóc nã hắn quỵ h n hắn dừng một chút trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tán thưởng bất quá mấy ngày trước đây thanh hư phong lục thiếu hoa lục sư minh tại t hà sơn lịch luyện lúc vừa lúc gặp phải lý trí g a i hai người một phen k ị c h chiến lục sư minh cuối cùng đem nó chính diện giết chết tin tức này chuyển tới có thể là chấn động toàn bộ kim đại phủ dương cảnh thấp giọng đọc hai câu lục thiếu hoa danh tự chỉ cảm thấy danh tự này có chút quen hai hắn ngẩng đầu nhìn hướng lâm tử hành trần chờ hỏi vị này lục sư minh hẳn là tiềm long bảng xếp hạng thứ ba vị kia lâm tử hành cười gật đầu n ữ khí khẳng định chính là hắn đoạn này thời gian dương cảnh đặc biệt tìm không ít liên quan tới tiềm long bảng tư liệu đến xem đ ố i cao thủ trên bảng đều làm hiểu một chút dù sao có thể leo lên tiềm long bảng đệ tử đều là vào tông trong vòng ba năm đệ tử mới không ít năm tuổi đều tại ba mươi trong vòng chính là phong nhã hào hoa thời điểm tiếp xuống phù sơn đại bỉ bên trên rất có thể sẽ cùng những người này gặp phải hắn đương nhiên phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng dương cảnh không khỏi âm thầm cảm cái tiềm long bảng thứ ba lục thiếu hoa đều đã cường hạn đến có thể chính diện giết chết lý trí giai loại này hung đồ tình trạng như vậy xếp tại trước mặt hắn thiên diễn phong sở vân hải cùng lôi tiêu phong bạch từ vũ lại nên là cỡ nào cường hoành tồn tại vừa nghĩ đến đây dương cảnh trên mặt không tự chủ được hiện lên một vệ ngưng trọng sở vân hải có thể là tiềm long bảng đứng đầu bảng nghe ngưng hương sư tỷ nói người này tựa hồ cùng vũ văn minh giáp kết giao mật thiết rất có thể đối ta có mang vị trí mà còn hắn có thể xếp hạng tiềm long bảng đứng đầu bảng có thể thấy được người này thực lực sợ rằng so lục thiếu hoa còn phải cao hơn một đoạn phòng hạ đem dương cảnh thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt hắn vô vô dương cảnh bà bai mở miệm trấn an nói dương sư đệ không cần lo lắng lục thiếu hoa loại này tiềm long bảng hàng đầu thiên tài đứng đầu cùng chúng ta t r ê n h lệch vốn là quá lớn bọn họ tranh đoạt là đại b ị trước ba vị trí đối với chúng ta mà nói ảnh hưởng không lớn mấy người khác nghe vậy cũng đều nhộn nhịp gật đầu hiển nhiên đều rất tán đồng phòng hạ lời nói mặc dù bọn hắn cũng đều là đột phá thực khí cảnh thiên tài tại miền chân môn đệ tử bên trong coi là người nổi bật nhưng cũng đều có tự mình hiểu lấy biết chính mình cùng lục thiếu hoa sở vân hải loại kia nhân vật đứng đầu ở giữa có một đạo khó mà vượt qua khoảng cách dương cảnh cũng là khẽ gật đầu một cái thu hồi hai đầu lông mày ngưng trọng không có tại lục thiếu hoa cái đề tài này bên trên nói thêm gì nữa t i ế m long bảng hàng đầu cao thủ dĩ nhiên cường hãn nhưng hắn bây giờ cũng không phải không hề có l ự c h o à n thủ cùng hắn tăng thêm phiền não không bằng chuyên chú vào tiếp xuống so tài theo thời gian chậm rãi trôi qua linh tịch quảng trường bên trên đệ tử càng ngày càng nhiều nhốn náo đầu người gần như phủ kín nửa cái quảng trường ồn ào náo động tiếng nghị luận h ở i mở tiếng cười đan vào một chỗ rót thành một cố náo n h i ệ t tiếng gầm h ư ớ n g về trong núi tàn đi dương cảnh nhìn trước mắt chen vai thích cánh đồng môn trong lòng âm thầm suy nghĩ linh tịch phong còn như vậy đợi đến các mạch đệ tử tụ tập ngoài đảo phủ sơn quảng trường trang diện tiên n ê n là cỡ nào thành thế to lớn đúng lúc này quảng trường phía đông nội sự đường phương hướng chuyển đến một trận động tĩnh mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy hơn hai mươi tên mặc màu làm chấp sự phục nội sự đường chấp sự chính đồng loạt đi ra cầm đầu hai người rõ ràng là trịnh chấp sự cùng vương chấp sự dương cảnh cũng là về sau mới từ người khác chuyện phía bên trong biết được trịnh chấp sự cùng vương chấp sự đều là nạp khí cảnh đỉnh phong tu vi tại tông môn chấp sự bên trong thuộc về địa vị tương đối cao tồn tại nếu là có thể lại hướng phía trước một bước bước vào chân khí cảnh liền có thể tấn thăng làm tông môn trưởng lão trịnh chấp sự ánh mắt đảo qua quảng trường rất nhanh liền rơi vào dương cảnh trên thân hắn đối với dương cảnh ôn hòa cười cười khe gật đầu hai người cách xa nhau q u á xa không tiện cao giọng trò chuyện dương cảnh liền đối với trịnh chấp sự trịnh trọng chắc tay có chút không người dùng cái này bày tỏ tôn trọng hắn đ ố i trịnh chấp sự từ trước đến nay lòng mang cảm kích phía trước còn ở bên ngoài cửa lúc hắn liền hướng trịnh chấp sự thỉnh giáo b ă n g sơn quyền tu luyện vấn đề về sau tham gia long môn võ t h í cùng thanh lân chiến cũng đều là trịnh chấp sự dẫn đội đối với chính mình có chút chiếu cố đối với trịnh chấp sự hắn cũng coi là rất quen thuộc không bao lâu quảng trường phần cuối tòa kia khí thế to lớn linh tịch điện cửa điện phát ra k ẹ t k ẹ t một tiếng nặng nề tiếng vang từ từ mở ra linh tịch phong phong chủ bạch băng mặc một bộ đạo bảo màu xanh nhạ dáng người thẳng t ắ p vũ quan tuyển mỹ khuôn mặt thanh lãnh mang theo sáu tên dâu tóc đều là bạch linh tịch phong trường lão chậm rãi từ trong điện đi ra phong chủ cùng các trưởng lão vừa hiện thân trên quảng trường tiếng ồn ào nháy mắt yên tĩnh hơn phân nửa rất nhanh tại phong chủ bạch băng dẫn đầu xuống một nhóm bốn năm trăm người linh tịch phong đệ tử chung chung điệp, điệp hướng ngoài đảo phù sơn quảng trường đi đến tiếng bước chân tại đường núi ở giữa quanh quẩn cùng lúc đó, chủ phong đỉnh núi nguy nga chủ phong đại điện trong hậu điện bầu không khí nhưng là hoàn toàn khác biệt trang nghiêm huyền trân môn môn chủ tàu chân mặc màu mực trường bảo ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên khuôn mặt uy nghiêm ánh mắt thâm thúy h á n bên người khách tọa bên trên ngồi dâu tóc bạc trắng một thân màu trắng đạo bảo thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên trước người hai người trên bàn trà hòa hợp nhàn nhạt hương trà tàu chân nâng chén trà lên nhẹ nhàng n h ấ p một miếng đặt chén trà xuống lúc mới chậm rãi mở miệng hỏi lần so tài này trước ba tiềm l ư ợ hạng i ố n g bây giờ thực lực như thế nào âu dương kính hiên nuốt nuốt dâu d số một tiềm lực hạt giống là thiên diễn phong sở vân hải hắn chính là nhị phẩm căn cốt lại ngộ tính cực cao bây giờ đã xem hai môn thượng phẩm chân công đột phá đến thực khí cảnh càng la kẹt tại thực khí cảnh cảnh giới đỉnh cao m à i dỗ trọn b ẹ n một năm có dư căn cơ cực kỳ vững chắc tào chân nghe vậy khẽ gật đầu trong ánh mắt hiện ra vẻ hài lòng âu dương kính hiên tiếp tục nói sở vân hải là tiềm long bảng đứng đầu bảng lấy hắn thực lực hẳn là lần này tham gia phủ sơn đại bị đệ tử bên trong tối cường một cái đoạt giải quán quân hy vọng lớn nhất ta còn nghe nói sở vân hải gần đây ngay tại khắp nơi thu thập phụ trợ đột phá nạp khí cảnh thiên tài địa bảo. tăng thêm lần thi đấu này đoạt giải quán quân về sau tôn g môn khen thưởng ấn khiếu ngọc thủy cùng đến tiếp sau tại nguyên nghiêng tại lần tiếp theo kim đài đại bị phía trước hắn rất có hy vọng đột phá đến nạp khí cảnh tào chân chậm rãi gật đầu ngữ khí mang theo vài phần tâm ý sở vân hải thiên phú rất cao tâm tính cũng chậm ổn chỉ là tuổi nhỏ thành danh khó tránh khỏi có chút m i ệ n khí